chương sáu trăm năm mươi sáu ngươi còn không có ý định bên trên chương sáu trăm năm mươi sáu ngươi còn không có ý định bên trên được vậy ta không nói với ngươi à ngươi hảo hảo chuẩn bị đi chúc ngươi hôm nay nhất định có thể ra sân tôi hiểu nhìn thấy câu nói này về sau tôi hiểu cả người đó cũng là không còn gì để nói nữ nhân này thực tế là quá ác độc c h ú c ta ra sân đó không phải là c h ú c ta thua thiệt tiền ý tư à tôi hiểu ý nghĩ cùng bị nầu hay là tương phản bất quá nếu thật là lên dùng cái tệ m ỏ hay là không cái gì hưởng niệm bởi vì tệ m ỏ cái này anh hùng đi tiêu chuẩn tranh tài không có cách nào chơi anh hùng có nhân tuyển qua là không sai có người là bởi vì chọn sai có người là bởi vì đơn thuần muốn chơi rắn thật thi đấu thời điểm ngươi tuyển cái này đầu đều có thể bị đánh nát rơi không phải cái gì trong trận đấu lôi cuốn anh hùng cho nên không có việc lớn gì sẽ không lo lắng bị ban có chút anh hùng chính là không người hỏi thăm đó cũng là không cái gì biện pháp hệ b ỏ tốt xấu bình thường có người chơi có anh hùng không chỉ có tranh tài bên trong không nhìn thấy ngươi tại bình thường bại vị bên trong cũng là không thế nào thấy qua lại thêm tô hiểu chơi những này loại loại anh hùng một mực là có thể vấn đề không lớn nếu là thật nếu có thể tôi hiểu vẫn là hy vọng không ra sân vị nâu muốn nhìn kia là nàng sự t ì n h về sau có rất nhiều cơ hội lần tranh tài này thua thiệt thực tế là đủ nhiều rất nhanh tranh tài bắt đầu hiện trường người xem hay là tràn đầy có thể nhìn ra lần này trong nước người xem so với trước đó rõ ràng nhiều hơn không ít nói như thế nào đây tại hàn quốc cử hành tranh tài kết quả đến trận chung kết thời điểm vậy mà không có hàn quốc chiến đội đây cũng là một loại sỉ nhục rất nhiều đ ồ n g tử đều không muốn tới nhìn bởi như vậy lời nói phiếu liền không có k h ó như vậy mua cho nên rất nhiều trong nước p a n hâm mộ hoặc là du học sinh loại kia liền đến nhìn xem dê một f a n hâm mộ khẳng định cũng là có bất quá dù sao cũng là châu âu chiến đội từ châu âu tới thực tế là có chút xa mà lại tốn hào không nhỏ lại không phải ép thi đấu nguyện ý tới người kỳ thật vẫn là tương đối ít tranh tài đánh trước một cái ngắn gọn mở màn trận chung kết mặt bài hay là phải có t ô hiểu cũng tới đi dù là hắn không thi đấu có thể nhìn ra t ô hiểu tại đăng tràng thời điểm tiếng hoan hô không ngừng hay là rất châu phê nhân khí không nên quá cao nhưng là kết thúc về sau cái khác mấy cái tuyển thủ còn có huấn luyện viên lưu lại t ô hiểu liền yên lặng trượt trận đấu thứ nhất rất nhanh bắt đầu t ô hiểu bên này ở đây dưới mặc dù là b ở y nước bất quá cũng là tại nghiêm túc xem so tài có thể nhìn ra tại t ô hiểu không lên thời điểm kỳ thật thần phong áp lực sẽ lớn hơn nhiều người phải bình thường chơi không thể làm những cái kia loại l o ạ tâm phủ lộ b ậ t bởi vì những vật kia trừ t ô hiểu bên ngoài không ai chơi c h u y ệ n cái gì cái gọi là lắc lư loại hình cũng đều là xây dựng ở t ô hiểu ở thời điểm t ô hiểu không co ở đây còn lắc lư cái gì đâu cuối cùng rất lớn khả năng là đem mình cho giao trắng song phương đang tiến hành mở tờ đánh cờ thời điểm kỳ thật vẫn là rất đặc sắc không có mọi người xem ra đơn giản như vậy rất nhiều người xem luôn luôn nói vì cái gì không chọn cái gì vì cái gì thả cái gì vì cái gì không bàn cái gì cái gì kỳ thật nào có đơn giản như vậy đâu ta cho đối diện một vài thứ kỳ thật ta cũng là muốn cầm một vài thứ đối diện cũng không phải đồ đần không có khả năng tiện nghi đều cho ngươi chiếm rất nhiều thời điểm bờ đợ kỳ thật chính là cái trao đổi mà thôi nói như thế nào đây chỉnh thể đến xem tô i hiểu cảm thấy cũng không tệ lắm thần phong thực lực hay là ở thật sự cho rằng quán quân huấn luyện viên là kiếm ra đến nói đồ nha trận đấu thứ nhất tôi hiểu chủ yếu chú ý hay là mình dự bị lên đường bảy tương bảy tương trận đấu này chơi chính là cái xì ẩn dùng để đánh đối diện kỳ thật cái này đối tuyến hay là rất tốt đánh ngươi hòn đánh xì ẩn tất cả mọi người là titan nhưng là ngươi đánh không lại ta nhiều lắm là chính là cùng một chỗ h ố n đối bảy tương đến nói trận đầu giải thi đấu cấp bậc trận chung kết c ầ m cái titan anh hùng vẫn tương đối tốt dù sao tỷ lệ sai số tương đối cao cái đồ chơi này ngươi liền xem như tiền kỳ không cẩn thận o n l i n e bên trên bị bắt hai lần đằng sau cũng vẫn là hữu dụng vấn đề không phải rất lớn bộ dáng tranh tài đánh thần phong cũng trở về trên mặt biểu lộ không thể nói nhẹ nhõm đều nói dê một tốt đánh kỳ thật người ta thật không đồ ăn hay là có thực lực không có chút thực lực lời nói cũng không thể đánh tới trận chung kết mà lại năm ngoái S t h đấu bọn hắn cũng là đánh tới trận chung kết đây chính là thực lực biểu tượng t ô hiểu lên hay là tâm lý nắm chắc nhưng là hiện tại khó mà nói cũng may đây không phải một trận phân thắng thua còn có cơ hội trận đấu thứ nhất đánh so trong tưởng tượng muốn kịch liệt không ít lúc đầu bởi vì t ô hiểu không có, bên trên, cảm giác có chút không có tí sức lực nào khán giả cái này cũng là tạm thời quên đi t ô hiểu bắt đầu gieo họ tranh tài đặc sắc so cái gì đều mạnh đây mới là trận chung kết nên có dáng vẻ ai nha nhưng là đánh tới về sau ngay cả tô hiểu đều là nhịn không được vỗ tay một cái cái này thua thực tế là quá thua thiệt lúc đầu cờ vơ chiến đội hay là có ưu thế tiền kỳ đánh so đối diện tốt thậm chí tiểu v ê còn không đến dòng nước kết quả dòng nước bị đối diện cho lật hơi có chút không hợp t h ó i thường nhưng cũng là hợp tình lý xem đến phần sau thời điểm liền biết đối diện có được lật bản năng lực cái này dê một đánh thế yếu bán nhiều lắm kinh nghiệm rất hay độc ngươi có thể phát hiện gờ gờ ở phía sau bị đối phương cho mang hơi có chút không có việc gì trong lúc nhất thời không biết mình nên làm gì kéo lấy kéo lấy tình huống liền không đúng ngươi cầm tới dòng nước cũng là không có gì dùng người ta cầm tới viễn cổ long chỉ có thể nói viễn cổ long thứ này thực tế là quá bờ u gờ cầm tới chẳng khác nào đoàn chiến thắng lợi bán đầu tiên đánh xong về sau tất cả mọi người rất tiếc gối khá là đáng tiếc r a cái này nếu là thắng được tới khi thế hoàn toàn liền không giống tô hiểu cảm thấy khả năng mình hôm nay hoàn toàn không cần lên bây giờ muốn những cái kia không dùng đây là bao năm còn chưa tới lúc kết thúc nhưng là trước đó đánh dây một đều là gọn gàng ba không sợ là lần này không có cách nào thực hiện tất cả mọi người đánh cho rất tốt đều đừng nản trí kỳ thật thực lực của các ngươi rõ ràng mạnh hơn bọn họ chính là đằng sau mơ hồ tôi hiểu bên này cũng là mau dậy tại các đội hữu trở về về sau bắt đầu an ủi lên lúc này không thể mắng người kỳ thật bọn hắn đánh cũng làm giận đằng sau thậm chí còn có chảy máu nào thao tác nhưng là thời điểm tranh tài hay là dựng nên lòng tin làm chủ trừ phi là món ăn không được nhất định phải mắng tỉnh kia mới có thể khai thác thủ đoạn quá khích người tại hàn quốc bên này huấn luyện viên địa vị quá cao ngươi một trận tranh tài đánh c h ô n g tốt nghỉ ngơi thời điểm là thật có thể đem ngươi mang khóc thật xin lỗi vấn đề của ta xuống tới về sau tiểu v cũng là không giống trước đó c ư ờ i toét toét xem ra hơi có chút bộ dáng nghiêm túc t ô hiểu cũng là nói nói được rồi hảo hảo đánh chính là hạ tràng tranh tài các ngươi cố lên tin tưởng có thể thắng trở về thần phong nhìn bên này một chút tôi hiểu cái này ngươi lầy ý là hạ tràng tranh tài ngươi còn không có ý định bên trên tôi h chương sáu trăm năm mươi bảy ta thừa nhận ta có đánh cược thành điểm chương sáu trăm năm mươi bảy ta thừa nhận ta có đánh cực thành điểm thần phong cùng phùng dũng hai người kia lúc này nội tâm hơi có chút nho nhỏ phức tạp bình tĩnh mà xem xét bọn hắn là muốn cho t ô hiểu bên trên t ô hiểu đi lên về sau đó chính là bảo hộ a đối bọn hắn quản lý cùng huấn luyện viên đến nói quán quân đó chính là hết h ậ y hoa khác bên trong hồ trạm canh gác đều không dùng chân thứ nhìn nếu là lại t h u a vậy coi như trực tiếp lên vách đá a hay là rất khó chịu lỡ như thật là xe muốn bị mắng chết nhưng t ô hiểu ý tứ này rõ ràng hay là không có ý định bên trên lời này đều nói ra hai người bọn họ nếu là lại nói cái gì lời nói vẫn có chút phá hư sĩ khí ngạnh xinh xinh cứ như vậy n h ẹ n trở về b ả y tương kỳ thật nội tâm vẫn có chút đ ế m được biết tất cả mọi người muốn để hiểu ca bên trên thế là bảy tương liền chủ động nói hiểu ca nếu không giới đem hay là ngươi lên đi ta có thể tại loại này sân khấu bên trên đánh một đem đã là rất thỏa mãn ta cảm thấy hay là quán quân càng trọng yếu hơn tôi hiểu nghe xong lời này liền không vui lòng nói ngươi sợ cái gì đâu nói lời này liền không đúng chẳng lẽ ngươi bên trên chúng ta liền lấy không được quán quân sao tất cả mọi người là tín nhiệm ngươi tiểu vê lúc này cũng đứng ra nói chuyện thì thật bày ê trên n người đánh một rất tốt, đem l vấn đề của ta tương đối lớn. đề đối của Chủ ta ế u cũng là tương i nổi ể u vê bên trên lớn nhất nổi chính cũng có chính mình không nhất hắn. lớn đem ý tứ, t Bảy là người ta một cái bên trên đơn đánh đã rất tốt dùng xì、si、ẩn online bên trên còn đơn giết một lần đối diện xem như đặc sắc thao tác phải biết hai cái này thì cùng một chỗ đánh là không tốt đơn giết bên trên đơn có tác dụng trên cơ bản đều là có ngươi cũng không thể trông cậy vào cái nào bên trên đơn đều giống như tô h i ể u không giảng đạo lý kia là chuyện không thể nào mà lại bày tương một người mới trên cơ bản chính là nghe chỉ huy cũng không có hắn chỉ huy phần tôi hiểu nếu là không có ở đây như vậy chủ yếu chỉ huy chính là tiểu vệ cùng a bảo bên trên đem bị lập bản rõ ràng hay là chỉ huy vấn đề hậu kỳ đánh rất mê man g không biết đang làm gì nghe tới tiểu v cũng là nói như vậy nháy mắt b ả y tương lòng tin hay là đến cũng là kích động nhẹ gật đầu nhất định không thể thẹn với hiểu ca tín nhiệm phùng dũng cùng t h ầ n phong đó cũng là không có gì biện pháp chỉ có thể n g ầ m thừa nhận trận tiếp theo tranh tài đ ổ i hình hay là không đổi mặc kệ đánh lấy rồi nói sau thật đến loại k i a hai không thời điểm bên trên tôi hiểu cũng được dù sao không phải không đánh qua để hai truy ba bán cái này kịch bản mọi người hay là biết đến t ô hiểu kỳ thật cũng không có gì lòng tin để b ả y tương tiếp tục liền có thể thắng chủ yếu là nhìn b ả y tương đánh kỳ thật có tốt liền để hắn kế tiếp theo nếu là đánh chẳng ra sao cả lời nói cũng không cần phải kế nối liền kế nối liền nếu là đánh lại không tốt còn thua đối lòng tin đúng là cái ảnh hưởng rất lớn nhưng là ra sân đánh thật hay vậy liền kế tiếp theo đi không thắng cũng không quan hệ nhiều khi tuyển thủ tâm thái là thế nào b ă n g thuần tuy chính là bị mọi người phun người đánh còn tốt lời nói người ta không có đạo lý phun ngươi liền sẽ không tâm tính bạo t ạ n mà lại thật thua còn có một chút mình đi lên có thể chơi cái để hai chúy ba đây là rất kích thích dù sao đều là tốn nhiều tiền như vậy ta vì sao không cho mình gia tăng điểm sắc thái chuyển kỳ đâu vừa vào sân về sau chính là mang theo đội ngũ để hai chúy ba hơn nữa còn là tại trận chung kết bên trong ngươi nghe một chút liền biết rất mạnh rất nhanh trận thứ nhì tranh tài bắt đầu giải thích trên này còn đại giáo đoàn b a o cùng vương thiếu thiếu ba người này tại chúng ta đạt được tin tức trận đấu này dùng hay là vệ tường không có bên trên ô hát x e còn đại giáo bên này tại vương thiếu thiếu nói xong về sau cũng là nói t i ế nói c ờ v ờ là thật có thể bảo trì bình thản ta thua một ván còn không thay người lúc nói lời này nhiều ít vẫn là có chút lung túng bởi vì tại trận đấu thứ nhất lúc kết thúc hắn rất chắc chắn mà nói dựa theo c ờ v ờ chiến đội phong cách trận đầu thua về sau tôi hiểu liền nên bên trên ai ngờ ngươi nhìn mặt mũi này bị đánh cũng may là đại tá hắn nói sai chẳng khác nào nói đúng đây là cái triết học vấn đề đoàn mao rất bình tĩnh nói kỳ thật ta cảm thấy còn tính là có thể hiểu được à chúng ta nói thật bên trên đem kỳ thật bảy tường chơi hay là rất tốt tối thiểu nhất ta cảm thấy là nhất lưu bên trên đơn tiêu chuẩn ta đồng ý quan điểm của ngươi vậy tương s á c thực đánh rất tốt đặt ở bất kỳ một cái nào lờ tợ lờ chiến đội bên trong kia cũng là xuất gia đầu tiên bên trên đơn tiêu chuẩn q u ả n đại giáo bên này nói nhưng cái này dù sao cũng là trận chung kết nếu như ta nói là nếu như trận này lại thua vậy thì có điểm có ta cảm thấy cho o h rẻ d ẹ áp lực cũng quá lớn như thế tốt đám f a n hâm mộ nghe xong ngươi nói muốn thua nháy mắt đến lòng tin q u ả n đại giáo ta rõ ràng là tại nghiêm túc phân tích các ngươi đừng cười được hay không nhưng đám f a n hâm mộ lại không lạc quan như vậy t ô hiểu không nên là thật không nghĩ tới rất nhiều người đã bắt đầu phun cờ gơ chiến đội tầng quản lý đây cũng là bình thường sự tỉnh cái nào chiến đội tầng quản lý hoặc là huấn luyện viên không có bị phun qua đây nếu không có nói chỉ có hai loại khả năng tính một loại là thành tích quá tốt quán quân c ũ n g cầm không có gì tốt phun loại thứ nhì chính là không ai chú ý người liên phun người đều không có nhưng là đều quyết định không lên mọi người cũng không có gì biện pháp chỉ có thể nhịn nội tâm rất khẩn trương kỳ thật lý trí điểm f a n hâm mộ đều biết đây nhất định là chính tô h i ể u quyết định lấy tô hiệu tại chiến đội bên trong địa vị trên cơ bản so huấn luyện viên cùng t ầ n quản lý còn châu phê hắn thật sự là muốn làm cái gì thì làm cái đó còn có ai dám để lại tô h i ể u không để hắn ra sân cái này không phải liền là nói nhảm à đang nghị luận bên trong mọi người bắt đầu bờ đợi về người cầm tới đội hình đuổi theo đem tranh tài giống nhau ý hệt tất cả mọi người cảm thấy mình chọn không có gì m a bệnh d ê một người ta là thắng cảm thấy có thể đánh cờ cờ bên này là cảm thấy ta tiền kỳ lớn như vậy ưu thế chứng minh đội hình vẫn là có thể chính là đằng sau tư tưởng xảy ra vấn đề cái này đội hình hậu kỳ cũng có thể đánh người không đổi vậy ta cũng liền không thay đổi chỉ có một hai anh hùng khác biệt tổng thể đến nói hay là không sai b i ệ lắm trận đấu này đánh vẫn là có đến có bể nhìn rất nhiều cờ gờ f a n hâm mộ đều trong lòng bên trong đổ mồ hôi dù sao thua một trận cái này nếu là lại thua thật sự là khó mà nói a nhưng là cuối cùng lại còn là thắng mọi người cái này đem phát huy đều rất tốt không có gì sai lầm cầm xuống về sau tất cả mọi người đang hoan hô rất cao hứng trong đó tự nhiên là bao quát tô h i ể u ở bên trong nói thật tô h i ể u trước đó nghĩ là trận đấu này tỷ lệ lớn cũng là không có mình đoán chừng phải đi lên ngay cả tiếp theo đánh ba trận ai biết cũng không phải là vậy mà lây xuống Đối t chương i ể u nói, sáu trăm năm mươi tám nam nhân kia rốt cục đến chương sáu trăm năm mươi tám nam nhân kia rốt cục đến tô hiểu cũng là cùng mọi người cùng nhau đi nghỉ ngơi bên ngoài một bên tới gần sân khấu địa phương tiếp mọi người trở về một chút trận liền thấy người một nhà tại sự ấm áp đó là không có cách nào miêu tả nhưng rất trọng yếu tôi hiểu nhìn thấy b ả y tương thời điểm cũng là nhịn không được trò cái ôm nhìn nhìn lại b ả y tương cảm giác cả người đều trở nên đẹp trai rất nhiều quả thực chính là cái mi thanh mục tú tiểu xoáy ca tình nhiều tiền như vậy đây không phải nói đùa hiểu ca chúng ta thắng b ả y tương xuống tới về sau cũng là hết sức kích động loại này cấp bậc tranh tài thắng một trận đối cả người tăng lên thật sự là không giống rất nhiều tuyển thủ chính là đang đánh song trọng đại sau cuộc tranh tài mới có thể phát sinh thuế biến đối người tăng lên hết sức rõ ràng đối bậy tương đến nói mình là rất may mắn có thể gặp được hiểu ca nếu như có thể mà nói h ắ n nguyện ý cho hiểu ca khi cả một đời dự bị đương nhiên tôi hiểu là nghĩ hắn có thể n h ư bước đến để cho mình đánh không được tranh tài đến phòng nghỉ về sau c h ỉ n h thể bầu không khí đều không giống thần phong cũng là nói một chút chú ý điểm chủ yếu chính là thảo luận hạ tràng tranh tài bờ t ợ làm thế nào trận này đánh xong đối diện thua về sau rất rõ ràng sẽ phát sinh c ả i biến không có khả năng kế tiếp theo trước đó đấu phát lúc đầu trận đầu thắng đều xem như rất may mắn chứng minh hay là đánh không lại đối diện hiện tại thua về sau khẳng định phải đổi chủ yếu dê một cái này c h ế đội liền tao xáo l ộ nhiều lần này trận chung kết đánh hai trận rất thông thường để người đều có chút không thể tưởng tượng nổi lần này liền không nói cái gì đổi hay không người bảy tương đều thắng vậy khẳng định là kế nối liền a không có thay người đạo lý thua không đổi thắng đổi n g ư ờ i đây không phải là người tâm tính sao mà lại từ hai trận tranh tài đến xem bảy tương đánh cũng không tệ có chút cấp thế giới bên trên đơn cái mùi kia ngẫm lại cũng là bất khả tư nghị trước đó hay là cái người mới đâu kết quả cái này một cái trận đấu mùa giải đánh xuống đều đã mạnh như vậy mấu chốt trước đó đánh thứ cấp mùa giải thời điểm biểu hiện cũng không thế nào sáng chói kết quả cho tô hiểu làm dự bị về sau cứ như vậy m á n h còn có trước đó sảng khoái cũng thế trận đấu thứ ba bắt đầu tiền giải thích đài bên này bầu không khí vẫn tương đối sung sướng đoàn mao liền bắt đầu nói không thể không nói đại tá công lực của ngươi hay là quá mạnh một chút quả nhiên bị ngươi nói chuyện liền thắng quản đại giáo nói thật cái này sóng lạc của ta không nghĩ tới ohz không tại cái này cờ gờ chiến đội cũng có thể mạnh như vậy quản đại giáo lời nói cũng là đại biểu mọi người cách nhìn quả là mọi người không nghĩ tới không có tô hiểu cờ gờ chiến đội vậy mà có thể manh thành bộ dạng này hiện tại xem ra liền xem như không xem có trận ô hiểu, cờ vơ đấu là ngươi còn cảm thứ ấ y c ba cùng trước đó đoán không sai bị lắm đội hình đều tương đối làm ra biến hóa nhưng chỉnh thể mạnh suy nghĩ hay là không sai bị lắm mấy anh hùng ta là sẽ không để đưa cho ngươi dê một hay là rất thường q uy không có cả cái gì sống trận đấu thứ ba tiền kỳ đánh rất vất vả b ấ t quá cờ gờ cuối cùng lật bản đánh xong về sau tôi hiểu cả người kém chút miệng đều cười lệnh ta mẹ nó còn có loại chuyện tốt này không nghĩ tới à mọi người trạng thái giống như lập tức đánh ra đến như vậy trận đấu này đều có thể thắng lúc đầu tôi hiểu còn tưởng rằng là không có cái này thắng được đến về sau vậy liền vô cùng dễ chịu mình không lên tình huống dưới thắng hai trận ngươi dám tin dù sao tại tranh tài đánh trước đó tôi hiểu đừng nói là tin nghĩ đều không thế nào cảm tưởng đối tô hiểu đến nói cái này hạnh phúc tới rất đột nhiên tình hai trận tranh tài cái này cần bao nhiêu tiền à trong lúc nhất thời tô hiểu vui vẻ đều cảm thấy mình không tính q u á đến mình cái này đánh cược có chút rất hợp đi thậm chí tô hiểu đang nghĩ cái này không sẽ không trực tiếp cất cánh đi trận tiếp theo đó cũng là trực tiếp cầm xuống mình hoàn toàn không cần lên trận vậy đơn giản quá dễ chịu trận chung kết không đánh đối tô hiểu đến nói là cái tuyệt đối tin tức tốt nói như thế nào đây bởi vì trận chung kết thực tế là quá h ạ i người gấp đôi ra cả hoàn toàn là không t ư ơ n g nổi có thể lấy xuống lời nói làm sao cũng được mời bọn này đồng đội ăn tiệc thực tế là quá ra sức giúp mình tỉnh nhiều tiền như vậy thật không phải nói vừa cái này cũng không đề cập tới cái gì thay người không thay người khẳng định vẫn là bảy tương tiếp tục bên trên bảy tương trước mắt cũng là lòng tự tin không sai tăng lên phi thường lớn rất nhanh trận thứ tư tranh tài bắt đầu trận đấu này tiến độ so trước đó đều muốn nhanh trước đó xem ra rõ ràng mạnh hơn cờ gơ chiến đội trực tiếp bị đối diện dê một chiến đội cho bạo đánh giảng thật để người trong lúc nhất thời thực tế là không thế nào nghĩ đến dê một chiến đội cũng là cùng mọi người hiện ra bọn hắn vì sao là cấp thế giới cường đội trận đấu này đánh hơi có chút thảm cũng là trước mắt đánh tới hiện tại mới thôi t h ư ở n g thức độ kém nhất một trận tất cả mọi người có vấn đề ngươi muốn thật nói ai hỏi để lớn nhất lời nói khẳng định là trung đan t r ầ mặc m trận đấu này xảy ra vấn đề đối diện trung đan mũ hoàng đó cũng là cấp thế giới trung đan cái này đem dùng t u y ệ tẹp k h i t đem t r ầ mặc m xì lạt cho đánh nổ sẽ rất khó thụ đánh xong về sau trực tiếp tiến vào thứ năm ván cũng là cuối cùng một b á n đến một trận phân thắng thua thời điểm ai thăng quan quân liền là ai ngươi thật đúng là đừng nói nghĩ như vậy áp lực nháy mắt lớn lên thật xin lỗi ta xuống tới v ề sau trầm mặc chính là rất tự trách tôi hiểu đứng ra nói được rồi lúc này liền đừng cướp c ó n nổi cùng đánh x o n g sau cuộc tranh tài sẽ có người cho mọi người điểm nổi còn có một trận tranh tài đâu lại không phải thua tôi hiểu liền nói cuối cùng một trận ta lên sau khi nói đến đây mọi người lúc này mới chấn động trong lòng bảy tương cũng là hết sức kích động không có nửa điểm bất mãn trực tiếp liền nói h i ể u ca ngơi lại không bên trên ta là thật chịu không được cảm giác càng đánh đến đằng sau áp lực lại càng lớn tôi hiểu nhẹ gật đầu là người mới kỳ thật có thể hiểu được quả táo nhỏ kỳ thật cũng là rất khẩn trương chỉ là đứa nhỏ này hướng nội không biểu hiện ra đến cũng không nói mọi người nghe tới tô hiểu muốn lên sàn v ề sau cũng là nhao nhao cảm thấy không có gì vấn đề không nói những cái khác tô hiểu nếu là đi lên lời nói tỷ lệ lớn là cầm xuống vấn đề không lớn tô hiểu cũng là trải qua cân nhắc mình không lên không được rõ ràng trận thứ năm nếu là đánh đánh không lại đối diện cùng mình nghĩ kết quả tốt nhất kém một chút nhưng đã rất tốt mình đi lên chỉ cần đánh một trận tranh tài để tốt làm người không thể quá tham đã tỉnh không ít tiền cái này nếu là không lên thua mình phải bị mắng thảm đến lúc đó liên lụy mọi người đều bị mắng không cần phải vậy chương 659, nhớ được x e m so t à i chín g 659, nhớ được xem so tài hâu nghe tới t ô hiểu lời này về sau phòng nghỉ bên trong mọi người không hẹn mà cùng nhẹ nhàng thở ra cái này nếu là t ô hiểu lại không lên đánh tới cuối cùng một trận thật đúng là khó mà nói ngươi đừng nhìn tất cả mọi người có cơ hội trên thực tế không thể nào là chia năm năm dê một bên kia mặt thắng thấy thế nào đều muốn hơi lớn một chút mà lại cờ gờ bên này hai cái người mới tại đều là lần thứ nhất đánh loại này trọng yếu hẳn phải chết A không giống D ê một bên kia thật sự là toàn biến tên giảo hoạt t ô hiểu lên vậy liền không giống đây chính là định hải thần trâm vừa nghe nói hắn muốn lên sàn nháy mắt liền tâm lý n ắ m chắc vậy tương cũng không có gì tốt t i ế t lối chính hắn tâm lý n ắ m chắc vô cùng biết cuối cùng một trận cái này cường độ là mình không có cách nào đánh cái này nếu là bên trên nếu như thua áp lực ngược lại rất lớn có thể tại loại này trong trận đấu đánh bốn trận hơn nữa còn thắng hai bán đã không có gì tốt tiếc lối vậy tương cảm thấy rất thỏa mãn cái này nếu là biết t ô hiểu lớn lên mình còn mất hứng vậy liền thật là không biết tốt xấu t ô hiểu tại trong đội ngũ địa vị đó chính là chỉ cần là nghĩ lên chàng liền không ai có thể ngăn đón phùng dũng cũng là thở dài một hơi kỳ thật tại trận thứ tư tranh tài bị treo lên đánh thời điểm phùng dũng đằng sau đều không nhìn biết sẽ t h u a mặt ngoài cùng mọi người cùng nhau còn tại nhìn trên thực tế tất cả mọi người không yên lòng k í c h liệt còn muốn nhìn nhìn xem người một nhà bị treo lên đánh bán đó thật là không có ý gì đã tại sớm suy nghĩ hạ c h à n g tranh tài mình nhất định phải nghiêm túc một chút để t ô hiểu bên trên không nghĩ tới còn không có đợi đến hắn mở miệng đâu chính t ô hiểu liền chủ động nói muốn lên bởi như vậy lời nói cũng tốt, bớt việc rất nhiều, cũng nhìn ra đến, tô i hiểu hay là tâm lý nắm chắc. quán quân không thể mất à, cái này tới tay quán quân nếu là mất đi, tất cả mọi người rất khó chịu, xem như cái chửa sát lư. cũng không nhiều lời cái gì, nhanh đi trình báo một chút, hạ tràng tranh tài muốn đ ổ i người. giải thích đài bên kia, cũng là rất nhanh đạt được tin tức. đ o à n mao bên này nói, chúng ta cũng là đạt được tin tức, trận thứ năm tranh tài, cũng là trận này trận chung kết cuối cùng một ván, cờ v ờ chiến đội làm ra thay người điều chỉnh, bên trên đơn ohz sẽ xuất chiến. và, cuối cùng là đến, q u ò n đại giáo bên này cũng là như chút được gánh nặng nói ra sân tranh tài thấy thực tế là rất khó chịu ô hát dệt cuối cùng là đi lên vương thiếu thiếu bên này cũng là nói theo kỳ thật cái này mấy trận tranh tài b ả y tương đánh đã đá thật tốt nhưng là cuối cùng một trận rất trọng yếu nhất định phải giao cho có kinh nghiệm hơn người mới được người này nói vẫn có chút e qur không có nói thẳng tô hiểu mới là mạnh nhất cái kia mà là trực tiếp nói t ô hiểu k i n h n g h i ệ m càng thêm phong phú ngươi như thế ngấm lại lời nói giống như người ta nói cũng không có gì vấn đề nói ngươi không,、so、không nhân ra lợi hại muốn tốt nghe điểm không có như vậy đã thương、người. mấy cái giải thích đều là nhẹ gật đầu giải thích cũng là có cảm xúc ra sân tranh tài bị đánh mấy cái giải thích đều có chút không còn khí lực nói chuyện cái này nhìn xem thực tế là rất khó chịu biết ô hiểu muốn lên về sau cũng là tinh thần tỉnh táo hạ trang tranh tài khẳng định là đẹp mắt cùng lúc đó cờ gờ bên này quan phương cũng là tranh thủ thời gian phát tin tức bình thường tại tranh tài đánh xong về sau chính đội quan bắc bên kia đều sẽ nhanh chóng biên tập cái lầy bộ ra nói một chút tình hình chiến đấu còn có trước khi bắt đầu tranh tài bờ tờ tình huống cũng sẽ nói một chút rất trọng yếu thay người tự nhiên cũng sẽ thông báo một chút tin tức này n g á y mắt cho đám f a n hâm mộ đánh thuốc trợ tim đ ề u không khác mấy ý nghĩ nhìn thấy tô hiểu vừa lên lời nói nói thẳng ổn giống như có chút không thỏa đáng nhưng là tối thiểu nhất hết sức i ê n tâm nhất tao chính là dê một bên kia quan bắc cũng tới cả sống nước ngoài người ta là không chơi hệ bù bất quá dê một chiến đội ở trong nước nhân khí vẫn là có thể bọn hắn quan phương cũng là có hệ bù mà lại cái này t h ấ y bộ vận doanh cũng rất a o bình thường cả sống cái gì rất có thể cũng chính bởi vì vậy nhân khí càng ngày càng cao kết quả gờ bên này thay người tin tức mới phát ra ngoài đầu dê một bên kia bắt đầu cả sống trực tiếp phạt đầu này m ớ i bù đồng thời viết tranh tài kết thúc ta tuyên bố s 1 0 m s i quản quân là gờ gờ chiến đội khá lắm trực tiếp đem tất cả đều cho cả vui nhưng cũng là bởi vì như thế mới không thể b u n g l ỏ n g đều cho là người muốn thắng tình hùng dưới cái này nếu là thua quả thực có chút đánh mặt tôi hiểu bên này cũng là đi theo thương lượng một chút chiến thuật cùng tranh tài lúc bắt đầu mang theo mình bên ngoài thiết liền lên đi bất quá tại xuất thể hơi thở thất trước đó tôi hiểu cầm lấy điện thoại di động của mình cho bị nổ phát cái tin tức nhớ được xem so tài phía trước bốn trận tô h i ể u đều không có bên trên mỹ nổ không nhất định có thể kiên trì nhìn xem đến nữ nhân nha người biết nàng đến cùng là muốn nhìn trò chơi hay là muốn nhìn cái gì đâu cho nên tô h i ể u phải nhắc nhở một chút mình đi lên vì nàng cả sống kết quả nàng nếu là không nhìn thấy lời nói đây không phải giết người chu tâm à nhìn ghi âm cùng trực tiếp vậy thì không phải là đồng dạng cảm giác khác biệt rất lớn thời điểm tranh tài khẳng định là không thể mang điện thoại di động tô h i ể u phát xong tin tức về sau đưa di động thả mình bao bên trong trực tiếp đi lên bên ngoài thiết cái gì cũng gọi phải mình cầm xác định thay người về sau liền có công việc nhân viên quá khứ giúp t ô hiểu đội bên ngoài thiết t ô hiểu đi lên về sau chỉ cần mình điều chỉnh thử một chút liền tốt chúc mừng tốc chủ phát động nhiệm vụ chính tuyến đau mất quán quân ai ngờ chính mình mới ngồi xuống đâu hệ thống này liền ra kiếm chuyện đau mất quán quân giới thiệu mời tốc chủ tại quý bên trong giải quán quân giao đấu dê một cuối cùng một v á n trong trận chung kết thua trận đau mất quán quân liền có thể coi là hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng một trăm triệu nguyên tiền mặt chú thích như nhiệm vụ thất bại có đặc thù ban thưởng t ô hiểu khá lắm đều lâu như vậy hệ thống nhiệm vụ hay là cái này xáo lộ đây là để tô hiểu không thế nào nghĩ tới xem ra trận này trận chung kết tiến lặng đến bây giờ hệ thống cuối cùng là không nín được ga ban thưởng lại cao tô hiểu đều không có cảm giác gì nói chắn g ra ngươi nói ban thưởng một trăm ước đều được dù sao tùy ngươi nói ta là lấy không được đ ề u f mười ai mẹ nó còn tin tưởng có thể từ hệ thống kia ngọ đến tiền a cùng nó nghĩ đến cái này một trăm triệu vẫn còn không bằng ngấm lại đặc thù ban thưởng đều có vật gì tốt đâu nhưng nhìn thấy nhiệm vụ về sau tô hiểu cũng là xác định một điểm trận đấu này là ổn không có gì tốt lo lắng dù là mình chơi tệ mò loại này giác rời anh hùng cũng không có việc gì bởi vì không có khả năng từ hệ thống kêu bên trong cầm tới tiền cho nên nhiệm vụ này tất nhiên thất bại cũng chính là mang ý nghĩa tô hiểu nhất định có thể cầm x u ố n g vào quân đã như vậy lời nói kia tô hiểu nhất định phải thả bản thân trong trận chung kết đoạt năm đại chiến bên trong dám tuyển ra kệ mỏ cái này anh hùng tô hiểu khẳng định là cái thứ nhất thiên cổ cổ nhân cũng sau này không còn ai bất kể thế nào tăng cường kệ mỏ cái này anh hùng cũng không thể trừ phi là cơ chế đội nhưng là tô hiểu tạm thời không nói sợ hãi làm các đội hưu tâm tính chương sáu trăm sáu mươi cái này tệ mỏ là muốn ăn thịt người chương sáu trăm sáu mươi cái này tệ mỏ là muốn ăn thịt người cuối cùng một trận tranh tài cờ v ờ chiến đội tại màu lam phương tại màu lam phương lời nói tôi hiểu liền không có cách nào cuối cùng một tay sáng tệ mỏ hiệu quả hay là kém một chút không đạt được loại kệ d u n g động hương vị nhưng không quan trọng cầm tệ mỏ lại không phải vì làm m ạ n h lưới chính là vì để mị nậu nhìn xem mà thôi nếu như có thể mà nói ai lại nguyện ý làm cô nhi đâu tôi hiểu dự định chơi cái gì dù tại màu lam phương bên này bốn năm tay thời điểm cũng đến nên cho t ô hiểu t u y ề n người thời điểm hay là trước đó quy củ cũ họ trước một chút chính tô i hiểu ý kiến tô i hiểu cũng là nghiêm túc vậy liền tệ mò đi cái này tệ mò đều là nói xong mình khẳng định là không thể mất lời nhất định phải chơi chủ yếu cũng là xác định có thể cầm quán quân tô i hiểu cái này cũng không tính là ác ý cả sống chỉ cần thắng ngươi t ù y tiện làm sao chỉnh đều vô sự nếu thật là lật xe làm sao bây giờ vậy đã nói rõ tô i hiểu thật sự là lớn ý nhưng là có thể từ hệ thống kêu bên trong cầm tới một trăm triệu giảm thật liền xem như bị mắng tô i hiểu cảm thấy giống như mình cũng k h lỗ mình dùng tệ mò nhưng thật ra là tại cho hệ thống gia tăng áp lực đâu ta tùy ý còn lại hết thể giao cho thiên ý nhưng là cùng t ô hiểu nghị không giống chính là mình đồng đội còn có huấn luyện viên tựa hồ rất bình tĩnh nói muốn tuyển vệ m ò thời điểm mọi người cũng không có gì kinh ngạc đ á n h nhiều t r à n g như vậy tranh tài còn có thể không biết t ô hiểu phong cách l à không quan trọng chân chính đại thần cái gì đều có thể chơi bản thân cái này chính là có thể không nhìn phiên bản nam nhân nhưng là tuyển vệ m ò về sau xem so tài người vậy vẫn là hết sức kinh ngạc hiện trường tiếng kinh hâu ngơi từ trực tiếp bên trong có thể hết sức rõ ràng nghe tới giải thích bên này cũng là đang kinh ngạc nói cái này tệ mò thật khóa chặt sao vậy cái này hẳn là cho ohz chơi a quan đại giáo bên này nói vậy khẳng định là cho ohz chơi a trừ hắn ra còn có ai có thể ở trong trận đấu chơi tệ mò hay là loại này trọng yếu tranh tài quả nhiên a không hổ là ohz cái này tay tệ mò hết sức tự tin cũng không biết có phải là có cái gì đặc thù chuẩn bị chúng ta rửa mắt mà đợi vương thiếu thiếu bên này cũng là nói nói giải thích hay là bình tĩnh thấy nhiều tô hiểu chơi những cái kia cổ q á i kỳ lạ bên trên đơn bọn hắn không cảm thấy chọn xong người liền không có ngược lại cái mùi này mới là mọi người quen thuộc tô hiểu a ta liền cả những này âm phủ đồ v ậ t đến đánh ngươi để ngươi cả người đều khó lòng phong bị dù sao không lo lắng nhìn tôi hiểu thao tác liền xong việc dê một bên kia cũng là toàn bộ b ậ t cười trong không khí đều xuất hiện vui vẻ khí tức đương nhiên bọn hắn b ậ t cười cũng không phải xem thường dê một cái này đội ngươi xem ra bành trướng vô cùng lúc trước các loại tao lời nói kỳ thật người ta hay là tâm lý n ắ m chắc biểu hiện ra ngoài bành trướng chưa chắc là thật bành trướng mà lại năm ngoái bị gờ gờ treo lên đánh về sau hay là thành thật xem thường một cái treo lên đánh ngươi người người đây không phải đầu vóc có vấn đề hà đơn thuần chính là dê một cái này chiến đội sẽ cả sống nhìn thấy so với mình còn có thể cả sống tự nhiên là có điểm nhịn không được đây là người trong đồng đạo a dê một bên này còn có cái cuối cùng vị trí không có tuyển người cuối cùng này t ớ bị hay là lưu cho bên trên đơn đây cũng là rất nhiều chiến đội lựa chọn đi đánh ô hát、OH、d ẹ t thời điểm có cơ hội để bên trên đơn t ớ một chút vẫn tương đối tốt giống bên trên một vòng tê hai chiến đội loại kia trực tiếp từ bỏ cảm thấy bên trên riêng là không phải tớ đều không cách nào đánh còn không bằng đem cơ hội này cho cái khác đường nhưng thật ra là rất ít cuối cùng dê một hay là lựa chọn bước bảng không có quá mức cả sống chuẩn bị hắc khoa kỹ đánh vẹn m ỏ cái này anh hùng luôn luôn cảm thấy là lạ cân nhắc một chút lựa chọn nạ cái này anh hùng cái này anh hùng tại âu mỹ bên kia vẫn tương đối ít dùng nhưng không tính là cái gì cả sống dù sao trong trận đấu hay là hơi có chút thường gặp chỉ là phiên bản quyết định ra sân số lần mà thôi đánh vẹn m ỏ ngươi nói thật lên lời nói kỳ thật rất nhiều bên trên đơn anh hùng đều là có thể đánh nhiều lắm là chính là tiền kỳ khó chịu điểm đằng sau đẳng cấp cao điểm ngươi cái này tệ h mỏ liền đợi đến bị nệ đi mà lại tệ h mỏ cái này anh hùng tiền kỳ không có cây nấm còn ép tuyến tình hồ dưới liền rất tốt bắt nhưng là đánh ohz kèm họ ngươi nhất định phải cẩn thận một chút là cái này anh hùng tiểu ngạ thời điểm đó cũng là cái giải tay anh hùng đánh tệ h mỏ hoàn toàn không thiệt thòi cho dù là tiền kỳ cũng không mất mát gì ta cũng là có thể tiêu hao ngươi mà lại theo đẳng cấp tăng lên nạ tầm bắn cũng là sẽ tăng lên sẽ càng ngày càng tốt đánh có đại chiêu về sau ta không chế một chút nộ khí cũng đi rừng sau khi đến bằng vào nga đại c h i ề u bắt ngươi cái kẻ m ò thực tế là quá đơn giản từ lựa chọn đến xem n g thật là tốt nhưng ai bảo đây là tôi hiểu đâu người này cái gì khó đánh anh hùng không có đánh qua cuối cùng cũng đều bị hắn cho thắng mới là điều kỳ quái nhất cũng chính bởi vì vậy mọi người mới có thể mong đợi hoàn toàn không hoảng hốt được không tôi hiểu bên này rất nhanh đăng nhập vào trò chơi bên trong kẻ m ò chơi vui làn da không ít tôi lăng cảm giác nhất tao chính là cái kia tiểu băng mật nhưng tôi hiểu biết mỹ nậu thích nhất chính là cái kia thỏ cục cưng làn da quả thật có chút a n h nữ hải tử thích cũng bình thường cho nên tô hiểu liền dùng cái này làn da đi đường thời điểm nhún nhảy một cái đến bây giờ tô hiểu đều không có hiểu rõ đâu bị n ổ làm sao liền thích cái này anh hùng còn một mực lấy ra hố người giải thích nhìn bên này lấy nhìn xem phát hiện chỗ không đúng quản đại giáo đội v à nói các ngươi nhìn xem cái này kẹ m ỏ mang chính là kỹ năng gì người này trực tiếp không mang truyền tống mang một chút đốt t i ể u nói này cũng là không ít nhân tài phát hiện khá lắm chơi bên trên đơn truyền đưa đều không mang rồi đây là rất hiếm thấy hoặc là nói chưa thấy qua không mang truyền tống chính là có thì như quy loại này anh hùng nói trắng ra truyền thống là tiêu chuẩn phân phối ngươi xem một chút hiện tại trung đan đều căn bản là mang truyền thống liền biết cái đồ chơi này quá trọng yếu cũng là năm đấm một mực suy yếu truyền thống nguyên nhân vừa đánh nhau song phương đồng thời cộng lại mấy cái truyền thống phát sáng lên nhưng là tô hiểu trực tiếp mang một chút đốt hoàn toàn không mang truyền thống đây cũng là tô hiểu người ý nghĩ k ẹ n mò không mang nhóm lửa chơi lấy một chút cũng không có ý nghĩa nếu là chơi cho mì nổ nhìn vậy mình phải chơi tốt một chút mới được không mang nhóm lửa ngươi cho rằng liền khỏi phải bắt người đâu sao tô hiểu cảm thấy sẽ không nói không chừng mình chủ động một điểm sẽ có cái kết quả tốt đâu cũng cùng mọi người nói một lần mọi người cảm thấy không có vấn đề gì tô hiểu liền mang nhóm lửa thêm t h o á t hiện trận đấu này cái gì chi viện loại hình vậy liền cùng ta không có gì quan hệ nhìn ra ô hát dẹt cái này k ẹ mò là muốn ăn thịt người a giải thích bên này cũng là đi theo nói bổ sung s á c thực mang một ít đốt đối tuyến tốt đánh bất quá so với truyền tống đối đoàn đội trợ giúp liền m u ố n tiểu tuyến bên trên nhất định phải đánh ra ưu thế mới được chương 661, là đối phương động thủ t r ư ớ c chương 661, là đối phương động thủ t r ư ớ c tranh tài bắt đầu chính thức tiến vào đối tuyến câu t i ê n kỳ lời nói kỳ thật ngạ hay là phải sợ lấy điểm người đối điểm lời nói khẳng định là điểm bất quá cái này tệ mò tệ mò một tay đ â m mù hay là rất buồn nôn nhiều khi cũng bởi vì cái này đ â m mù n g ư ờ i đến mấy lần a không ra lúc đầu có thể dết đ á n khả năng liền bị phản xác nhưng lạ quy kỹ năng tiểu phi tiêu trên thực tế là cái còn thật dài kỹ năng dù vẫn là có thể tôi hiểu tại bắt đầu tranh tài về sau rõ ràng có thể cảm giác được cái này tệ mỏ thao tác mình làm sao càng ngày càng thuần thục đây là có được đi chơi tệ mỏ cái này anh hùng tẩu vị còn có n g ư ờ i đi a nhưng thật ra là rất trọng yếu cho nên tệ mỏ đạt được nạp t h ậ p c h i nha kiện trang bị này gia tăng mình tốc độ đánh tôi hiểu cảm thấy thuần g a phát mạnh những cái kia cũng không nhất định liền lợi hại loại kia ngươi một cái cây nấm bị đối diện dẫm lên kia đúng là rất đau bất quá tại tranh tài bên trong ngươi đừng nghĩ lấy luôn luôn có thể sử dụng cây nấm nổ đến người đối diện ít nhất ba người sẽ mang quét hình đồng thời nhân thủ đi ra ngoài đều là thắc m ắ t cây nấm nghĩ nổ đến người kỳ thật còn rất khó khăn dựa vào bình a lời nói kỳ thật cũng có thể đánh ra rất cao tổn thương cái này liền nhìn thao tác trước mắt đến xem tôi hiểu trận đấu này thao tác là không có gì vấn đề rất rõ ràng hệ thống đây là cảm nhận được đến từ tôi hiểu áp lực k ẹ n mò cái này anh hùng xác thực muốn cầm ra thăng tranh tài hay là khó khăn cho nên ngay từ đầu liền định phát lực nếu không thật nhiệm vụ thất bại để tôi hiểu kiếm một trăm triệu đi kia hệ thống còn có sống hay không t i ề n kỳ mọi người tiêu hao hay là rất hung ngươi đừng nhìn dê m ộ t cái này bên trên đơn giống như thao tác không được bộ dáng trên thực tế kia cũng là ảo giác người ta dùng tiệp ở trên đường đều có thể xê hay là có thao tác n ạ không thế nào gặp hắn chơi qua phân tích sư cũng không có chú ý cái này anh hùng còn tưởng rằng kho vũ khí bên trong không có cái này anh hùng đâu ai biết người ta cái này chơi là thật còn rất khá song phương có thể nói là có đến có về đánh thay máu rất kịch liệt trận đấu này không hề nghi ngờ lại là lên đường ống kính nhiều nhất kỳ thật n ạ thay máu cũng không thế nào thua thiệt nhất là hờ họ cởi vê đốt kỹ năng có ba điểm cơ chế về sau thật đánh ra một cái ba điểm đến kia tổn thương vẫn là có thể dùng phi kỹ năng phi tiêu cũng là có thể tính một điểm mà lại nếu là đoạn thứ nhất không có đánh tới đoạn thứ hai phi tiêu đang bay ra đến thời điểm đánh tới cũng coi như nhưng là đoạn thứ nhất nếu là đánh tới lời nói như vậy trở lại đụng phải liền không có tổn thương tệ mọ xem ra buồn nôn trên thực tế nạ đánh lên thật sự là có thể nhất là đang lớn lên về sau cấp ba thời điểm người này tìm cơ hội đi lên đánh tô hiệu một bộ trực tiếp nảy lên đối không có chuẩn bị tệ mọ đến nói thật đúng là tránh không xong ngươi có cái vê đốt kỹ năng có thể gia tốc đó cũng là tránh không xong nga nhảy lên về sau trực tiếp vê đốt kỹ năng đập chóng t ô hiểu biến lớn nạ kỹ năng tự nhiên cũng là không giống may t ô hiểu sớm một cái đâm m ù đánh tới bình á là đánh không ra tổn thương gì đến nhưng một cái quy kỹ năng trong tay tảng đá lớn e m tới thiết mặt tình h ư ố n g dưới không có khả năng chống giống dán d á n chắc chắc n g ệ n vào t ô hiểu trên thận cái này một đợt máu bị hao tổn có chút khó chịu t ô hiểu tại kết thúc choáng váng về sau cũng là nhanh điểm cái này n g mấy lần như thế đổi lại lời nói ngươi có thể nhìn thấy hay là t ô hiểu tương đối thua thiệt nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác kẻ mỏ cái này anh hùng làm người buồn nôn là có thể nhưng ngươi muốn nói mạnh cỡ nào lời nói thật đúng là không có thật mạnh như vậy lời nói cũng không đến nỗi tranh tài bên trong đều không ai dùng mà lại mạnh không mạnh cũng được nhìn mọi người phổ biến cho rằng không ít người còn cảm thấy kiếm thành cái này anh hùng rất mạnh đâu trên thực tế chính là vô nao rác rời anh hùng có chút khống chế trực tiếp liền không có tôi hiểu bên này cũng là hết sức đang tiêu hao đến cấp bốn thời điểm tôi hiểu trực tiếp điểm cấp hai quy kỹ năng trận đấu này chuẩn bị chủ quy ngươi thật đúng là đừng nói đâu kỹ năng này hay là rất trọng yếu tại đ ố i bính bên trong t ô hiểu rất cần kỹ năng này nếu là không dùng được vị kỹ năng vậy khẳng định hay là chủ é、e、hơi tốt một chút sau phương đi rừng tiền kỳ đều không thế nào đến gây sự tiểu B ê ngược lại là đến bất quá chủ yếu là phản ngồi sổn phối hợp kẻ mỏ cái này anh hùng đi bắt nạ giảm thật có chút độ khó nạ e kỹ năng ở đây ngươi liền không dễ bắt trận đấu này tiểu B ê chơi chính là mụ tăng hai người đều không có khống chế tiền kỳ làm việc năng lực là linh chủ yếu vẫn là sợ t ô hiểu bị bắt tệ mỏ cái này anh hùng hay là tốt bắt bất quá tiền kỳ nạ khống chế rất không ổn định hay là phải biến lớn về sau dựa vào cái vê đ ú t kỹ năng kỹ năng kia không phải tốt như vậy bên trong đối diện đi rừng cũng không đến tương đương với tiểu vê lãng phí thời gian của mình thật muốn tới kỳ thật hai bên đánh lên hay là cờ gờ bên này phần thắng tương đối lớn có cái nhóm lửa ngươi không thể xem nhẹ nhóm lửa thứ này hậu kỳ tác dụng liền không lớn lợi hại vậy vẫn là tiền kỳ lợi hại đi rừng đều không làm việc tình m ô n giới lên đường hai người chính là thả bản thân đối tuyến nhưng là đánh tới đằng sau rõ ràng hay là tô hiểu an tiệt tỏi không phải vấn đề kỹ thuật đơn thuần chính là anh hùng vấn đề h ẹ bỏ đánh không lại đối diện là cái này anh hùng biến lớn về sau liền lộ ra không g i ả n g đạo lý t ô hiểu nhìn xem cấp năm nhiều cũng không nghĩ online bên trên kế tiếp theo lưu lại đợi lát nữa đến cấp sáu bốn có đại chiêu về sau hai anh hùng làm chiến lược liền không giống h ẹ mò cây nấm có chút c â n gà chủ yếu người mới thăng cấp thời điểm nhiều lắm là loại hai cái cây nấm t i u thời gian si đi hay là rất dài nhưng là có được đại chiêu ngạ k h ô n g chế một chút n ộ khí lời nói đúng là có thể đơn giết t ô hiểu bị đại chiêu đụng phải t ô hiểu liền chết hiện tại t ô hiểu chơi game dùng chính là bình thường mạnh suy nghĩ không thể lại nghĩ đến đi đưa luôn luôn nghĩ đến đưa kiểu gì cũng sẽ xảy ra ngoài ý mớn ta hảo hảo còn không gọi được sao hệ thống ngươi điểm nhẹ tại t ô hiểu lui lại chuẩn bị trở về nhà thời điểm ai ngờ cái này nạ nhảy lên trực tiếp u y kỹ năng cho giảm tốc rất rõ ràng đây là không định để t ô hiểu đi đúng vào lúc này t ô hiểu tay run mẹ nó một nháy mắt t ô hiểu muốn mắng người đối diện cái này bên trên đơn tư tưởng xảy ra vấn đề a hai người liền bộ dạng như vậy trực tiếp đối a đều tại mất máu xem ai tốc độ nhanh mà tôi h là một cái ba điểm đánh ra đến thời điểm t ô hiểu hp xem ra thời đấy nhưng là t ô hiểu bên này tổn thương cũng là không tầm thường mang thiên phú là tivi ba lần đánh ra đến vậy vẫn là rất bá đạo phối hợp e kỹ năng bị động độc tính là máu rơi cũng không ít nhưng tô hiểu xem ra càng thêm đáng thương không có gì biện pháp là mang tiên phú là mau lẹ bộ pháp cái đồ chơi này đối tuyến dùng rất tốt có thể trở về máu cho nên lượng máu của h ắ n hay là so tô hiểu tốt nhìn thấy tan huyết tô hiểu người này là kích động nhìn thấy đơn giết cơ hội nhưng là đánh tới hiện tại tô hiểu đều không có thả quy kỹ năng đâm ngủ tại mình h p t h ấ y đ ấ y thời điểm tay run tô hiểu lúc này mới bắt đầu thả quy một cái quy đi lên là trực tiếp không đánh nổi người đồng thời nhóm lửa phủ lên tôi hiểu nội tâm tở dài một tiếng ta thật không có muốn cầm đầu người đều là đối diện động thủ trước chương 662, cái này tẹ m ỏ quá vững vàng chương 662, cái này tẹ m ỏ quá vững vàng đối cờ gờ p a n hâm mộ đến nói vừa ý đường đôi này liệu thời điểm hay là hơi có chút hãi hùng kết bĩa bởi vì xem ra rất mạo hiểm tôi hiểu thật sự là kém một chút liền không có nhưng là kết quả cuối cùng lại là tốt toàn bộ hình tượng cũng lộ ra hơi có chút b u ồ n c ư ờ i người rõ ràng nhìn thấy tẹ m ỏ tựa như là sắp chết nhưng là bị đâm mục nạ chính là bình a không ra mà lại nhóm lửa tăng thêm tôi hiểu bị động đ ố nạ ngược lại là chết trước một cái kia cầm tới đầu người về sau kỳ thật tô hiểu người cũng là rất im lặng người này thật sự là cứng rắn đưa a mình lúc đầu đều dự định về nhà kết quả nhất định phải đi lên gây sự thậm chí một khắc cuối cùng hai người đều không có g i a o thoáng hiện thoáng hiện cũng đều ở trên người đâu n ạ là tiến công một phương coi là có thể g i ế t đến thời điểm chết hắn mới ý thức tới mình đánh không lại chủ yếu cuối cùng ngươi liền tính toán là phát hiện không hợp lý cái kia cũng không tốt chạy chỉ có thể đội a ngươi nếu là quay đầu lời nói người ta liền đuổi theo ngươi điểm t ẹ n bò mở vê đúc kỹ năng ra tốc lời nói chẳng khác nào hắn bị giám tốc khẳng định là chạy không thoát người có thoáng hiện người ta cũng có a cối u cùng thua thuần túy cũng là bởi vì một cái nhóm lửa không phải cái này tệ mỏ làm sao đều không có t ô hiểu cũng biết đối diện bên trên đơn đây không phải sóng đơn thuần chính là tính toán ra hiện sai lầm hắn khẳng định cũng coi như đến người tinh tế mù cùng nhóm lửa chỉ là không nghĩ tới như thế cực hạn nói chẳng ra đều không phải người máy khẳng định sẽ có sai lầm thời điểm cũng may cái này không phải một máu đối t ô hiểu đến nói đây là tương đối tốt tin tức không phải một máu tỉnh một nửa đâu trước đó đối diện ven đường cũng xảy ra chuyện một máu là a bảo t h ở dịt cầm tới trước mắt xem ra cờ vợ bên này hai người đầu lính trước tại cục diện bên trên đúng là có nhất định ưu thế tâm tình của mọi người cũng là thả lỏng x u ố n g dưới ông trời của ta nạn đây cũng quá dòa người kém chút ta cái này sóng đánh xong về sau giải thích cũng là thợ một hơi dài nhẹ nhõm nói thật quả thật có chút dòa người xem ra tôi hiểu mới giống như là cái chăn giết cái kia kết quả bị hắn cho hoàn thành phản s á t cái này sóng đúng là kém một chút nhìn ra một chút đốt t á dụng cái giờ này đốt mang chính là có đạo lý đoàn bao cái này sóng thổi lên quan đại giáo lại nói nói thật ta vừa rồi cảm thấy tia sóng có chút đốt đều phải chết nữa nha kết quả như thế cực hạn chỉ có thể nói dê một bên trên đơn tại tổn thương tính toán phương diện này hay là không bằng ohz ngươi nhìn ohz là cỡ nào tỉnh táo vương thiếu thiếu bên này nói nếu là ta cái này hp nhìn thấy n ã nhảy lên lời nói ta đoán chừng đều nghĩ đến thoáng hiện chạy nhưng ohz chính là rất tỉnh táo tại đ ố i đánh không có chút nào mang sợ hắn khả năng tính toán rõ ràng so đối diện cẩn mạnh tất cả mọi người rất tán đồng câu nói này nếu là không thể đánh lời nói tuyệt đối liền thoáng hiện chạy trốn muốn chạy là có thể chạy mất hắn trực tiếp về sau thoáng hiện chạy hai bước chính là tháp phòng ngự đối diện nạ liền xem như giao thoáng hiện yết đều đ u ổ i không kịp giao thoáng hiện cũng liền đánh hai lần mà tôi h hoàn toàn giết không chết cũng không thể còn bành trướng vượt tháp đi tiểu nạ không có tư cách đó nhưng tôi hiểu chính là không có chạy cùng ngươi đánh nhau nói rõ tôi hiểu tỉnh táo còn có hắn cường đại tổn thương khả năng tính toán tôi hiểu nếu là nghe lời này nhất định sẽ mắng chửi người ta hắn a tay jun thoáng hiện căn bản là theo không ra được không cũng không có gì dễ nói kỳ thật rất bình thường đều nhanh cấp sáu lại không bắt người đầu thắt thống còn có thể kìm lén đến ở tôi hiểu cũng làm tốt hao tổn tâm lý chuẩn bị nào có không l ô tiền liền lấy quán quân cái này không phải liền là nghĩ bạch chơi sao mấu chốt hệ thống không có d ê nói chuyện như vậy à chỉ cần đừng thua thiệt nhiều lắm là được b ì n h tuyến không có quản tôi hiểu trực tiếp về nhà đối diện là có truyền tống nhất định phải chú ý điểm này dù là cái này b ì n h tuyến không tốt ngươi cũng không thể tham không phải người ta truyền tống xung ố tới đ u ổ i theo ngươi đánh ngươi nhất thời bán hội đến không được thắp phòng ngự a dưới vậy khẳng định có thể bị truy chết đừng nhìn khải hoàn về một n ụ m thì thật cũng không có nhiều nhưng là tôi hiểu hoàn toàn không g i m sóng cái này mẹ nó hơi một l à sóng nói không chừng người thứ hai đầu liền đến nữa nha nếu như bị dết về sau truyền tống xuống tới lại chết rồi cái này trên cơ bản liền băng trực tiếp nhìn nhìn lại tiểu vê đi tới phụ cận quả nhiên nơi đây không nên ở lâu hay là nhanh lưu lưu cầu đi lạ là truyền tống xuống tới cái thứ nhất truyền tống khẳng định được t đến t i ê n kỵ nhất chính là cái thứ nhất truyền tống đi tới đường giúp đồng đội cái này truyền tống một phát tại hạ đường c ò n chết khẳng định người trực tiếp liền không có dễ một bên trên đơn xem xét tô hiệu không tại biết là về nhà cũng liền không có gì dễ nói cũng không thể trực tiếp đi vào tháp loại kia cùng đưa không có khác nhau tâm lý tức thì tức tranh tài hay là phải hảo hảo đánh lạ bên này bắt đầu khống binh tuyến cái này binh tuyến là hướng hắn bên kia đẩy hơi khống chế một chút tôi hiểu liền hết sức khó chịu nếu là bình thường gặp loại tình huống này biện pháp tốt nhất vậy khẳng định là truyền thông xuống tới cưỡng ép đem binh tuyến đẩy đi vào không thể để cho đối diện k h ô n g ở ngươi cưỡng ép đẩy lời nói đối diện cũng là không có cách nào hắn không dám định lấy mười cái tiểu b ì n h đánh với ngươi vấn đề là tôi hiểu không có truyền t h n g à vậy liền không có cách nào hảo hảo đi đến tuyến đi ai u cái này binh tuyến bị kẹt lại ỗ hắt dẹt trở về, về sau có chút khó chịu a giải thích bên này nói là người đều có thể nhìn ra t ô hiểu hơi có chút khó chịu binh tuyến bị đối diện như thế cầm lấy ngươi nghĩ bổ binh lời nói tất nhiên rất xâm nhập khi đó bị bắt liền không nói được nhưng là không an bình trừ phụ trợ cùng đi rừng bên ngoài tất cả mọi người là rất khó chịu đối t ô hiểu đến nói kỳ thật còn tốt nhìn ra đối diện tại không tuyến nhưng là nội tâm không có chút nào ba động thậm chí còn có chút mớ cười người có ngươi ta bên trên coi như t a thua vừa rồi khi về nhà liền nhìn ra binh tuyến kỳ thật không tốt sẽ bị đối diện k h n g ở nhưng là t ô hiểu không có cách nào trực tiếp đầy đây cũng là bình thường đi ngươi mang một ít đốt đều bắt người đầu đã thoải mái qua người ta mang c h u y ể n t ổ n g khống binh tuyến sung sướng kia tổng không có vấn đề gì chứ t ô hiểu cũng không h o à n g hốt không ăn binh sẽ không ăn binh hoàn toàn không đau lòng nói thật t ô hiểu liền sợ hãi mình cái này t ệ m ỏ phát d ụ c quá tốt ăn ít một chút binh còn giống như không sai đâu bình thường b ổ binh trạng thái t ô hiểu b ổ binh năng lực là tăng cường cũng không tốt để là binh nhưng là hiện tại ta trực tiếp vững vàng bắt đầu không ăn binh giống như không có gì vấn đề chủ yếu t ô hiểu cũng nghĩ đến cái này nếu là cưỡng ép lên đối diện đi dừng đến làm sao bây giờ đi rừng vừa đến ta song sát làm sao bây giờ nếu không muốn song sát lời nói vậy thì nhất định phải phải vững vàng bắt đầu phát dục không tốt không quan trọng kẹt m ỏ phát dục không tốt cùng ta tô hiểu có quan hệ gì mà vào lúc này người xem thị giác bên trong đã có thể nhìn thấy đối diện đi rừng vừa dạ v ừ đến trong lòng vẫn là có chút lo lắng trong lòng tự đ ủ may mắn tô hiểu vững vàng à, cái này sóng nếu như bị bình tuyến hấp dẫn lời nói người sợ là thật không có có thoáng hiện đều phải chết lên đường tuyến quá dài chương sáu trăm sáu mươi ba tất cả mọi người là có ý tưởng người ai đu ngươi xem một chút o hz cái ý thức này giải thích quản đại giáo bên này cũng là nhịn không được liền khen cái này sóng phàm là đi lên phía trước một điểm khả năng liền không có nhưng là o hz chính là không có hướng phía trước đi cái ý thức này thật còn quá tốt vương thiếu thiếu cũng là gật đầu nói s á c thực a cái này sóng binh tuyến phi thường khó chịu ta đoán chừng mọi người chơi bựa thời điểm nhất định là nhịn không được cái này sóng có thể nhịn được nói rõ khẳng định là đoán được đối diện đi rừng một tới s ó n g phương đều đang tiến hành kịch liệt tâm lý đánh cờ dê một bên kia cũng là nhìn thấy binh tuyến cật đấy đi rừng liền đến cái này sóng xác thực hay là cơ hội rất lớn hoàn toàn có thể bắt đến đoàn mao bên này nói nhưng là ohz xem xét cái này binh tuyến rõ ràng cũng là đoán được đối diện có thể sẽ đến tình nguyện là lựa chọn thua thiệt cũng là vững vàng bắt đầu vậy hắn cái này sóng thua thiệt điểm b ì n h là hoàn toàn có thể tiếp nhận tổng so với mình chết một lần mạnh bởi vì từ thượng đế thị giáp đến xem bên này là không có tầm mắt nhìn do đến đối diện đi rừng gờ dạo vẹt vị trí tôi hiểu cái này đều có thể ổn định nói rõ là đoán được cũng chính là ý thức tốt cái này sóng thổi đến hoàn toàn không có vấn đề cũng không tính là không hợp thói thường đi bởi vì t ô hiểu là đoán được đối diện đi rừng có thể sẽ tới chỉ là lo lắng của hắn cùng lo lắng của mọi người hoàn toàn không phải một chuyện cái này tuyến cũng không có để đối diện cứ như vậy không ở tôi hiểu còn không có vững vàng một hồi đâu đi rừng tiểu v é đến cái này xong cũng không có gì không phải a bắt người vị trí này nguyên là bắt không được nạ n à ngay tại phòng ngự của mình thắp trước mặt kẹp lấy v à i nhị kẻ binh tuyến tiến vào tháp lời nói vậy thì không phải là thẻ binh tuyến nhưng là người ta một chút liền có thể nhảy tiến vào tháp phòng ngự bên trong thẻ bỏ cùng ly s i n đi vượt tháp sao chuyện này cũng quá bất hợp lý hai người là hoàn toàn không có phối hợp loại kia được không mà lại ly s i n còn không có cấp sáu đâu không có đại chiêu kia không thì càng thêm nói nhảm sao cái này sóng tiểu v ế tới t chính là cưỡng ép hỗ trợ đẩy tuyến mà thôi ta để ngươi không không được tuyến t ô hiểu cũng sẽ không khó chịu như vậy cái này sóng t ô hiểu cũng còn không nói chuyện đâu người này liền chủ động tới thật có người không thể để cho hiểu ca trò chơi này chơi có một chút khó chịu đẩy xong tuyến về sau t ô hiểu cũng là đến cấp sáu cây nấm tiền kỳ không n h i ề u t ô hiểu cũng liền tùy tiện b ù n g tận lực hay là đừng nổ đến người tương đối tốt cái này nếu là nổ đến cũng không tốt nói tận lực hướng rõ ràng bị trí soát đối diện có thể trực tiếp đón được đem nó sắp xếp là tốt nhất tiểu vê đi về sau song phương bắt đầu tiến hành bình thường đ ố i tuyến đối diện gờ dạ vẹt cũng là đã s ớ m đi cũng không thể một mực tại cái này bên trong ngồi s ổ n kia là rất không hợp thói thường một sự kiện gờ dạ vẹt thế nhưng là phải soát lãng phí quá nhiều thời gian không tốt hai người đơn đà độc đấu lời nói tôi hiểu là không có chút nào hoảng thậm chí còn là chiếm cứ không nhỏ ưu thế không cái gì biện pháp trước đó một cái đầu người cầm tới về sau tôi hiểu phát dụng làm sao đều so đối diện tốt mà lại tại thẻ bình tuyến trước đó tôi hiểu bổ đao cũng là dẫn trước đối diện không ít cũng liền cái này xóng thẻ bình tuyến về sau bổ đao mới đuổi theo nhưng là không có tác dụng gì hắn đều đến t i ề n trên người không có chuyển đổi thành trang bị nhưng là t ô hiểu liền không giống thực sự về nhà mua trang bị hay là dẫn trước đối diện hiện tại bắt đầu t ô hiểu đánh người đã coi như là rất đau tiểu ngạ kỳ thật cũng không được chính là cái r a d ọ n vẫn là rất khó chịu nhất là người này không chú ý còn bị t ô hiểu một cái cây nấm cho nổ đến cái này cây nấm đều là làm lấy hắn mặt loại lúc đầu t ô hiểu là hiểu rõ binh kết quả đều có thể lan đến gần cái này liền rất không hợp t h o i thường một cái cây nấm nổ liền hết sức khó chịu tại nổ xong về sau dê một bên trên đơn cũng là không có gì biện pháp nhất định phải về nhà bởi vì ẹ ệ mỏ có chút đốt ai nhóm l ử a thứ này lại không giống như là thoát hiện truyền t ố n g những này thời gian si đi hay là tương đối mà nói tương đối nhanh xem chừng thời gian hẳn là cũng nhanh tốt đi không thể sóng nói không chừng liền bị cái này ẹ ệ mỏ một chút mang đi lần trước cái chăn g i ế t là sai lầm không sai nhưng là sai lầm không thể quá nhiều nếu không liền có chút không hợp t h o i thưởng n ạ đi về sau t ô hiểu nắm chặt thanh tuyến thanh xong về sau cũng không có chuyện gì làm trạng thái hay là rất tốt đâu lần này lạ liền không có truyền tống chỉ có thể đi tới tôi hiểu hoàn toàn là có thể đ ợ y tháp nhưng là tôi hiểu không có không nghĩ phát dục quá mập vậy liền đi ra khu xem một chút đi vừa v ạ n đem cái này hẻm núi tiên phong đánh ta liền tự mình đánh cái này hẻm núi tiên phong đánh xong về sau lại về nhà lãng phí nhiều thời gian như vậy đoán chừng ít nhất có thể thua thiệt một đ ợ t binh tiếp theo ta hạp cốc này tiên phong liền thả trung lộ đi để trầm mặc sung sướng ta không cho mình thả kia chẳng phải xong được sao nếu là thứ này cho tiểu vê cầm lời nói vậy thì có điểm k ó chịu lên đường cái này tháp ra tiền mình sợ là ăn chắc trận đấu này t i ế t đấu không có nhanh như vậy ngươi xem một chút hiện tại mới hai người đầu liền biết hai người kia đầu cũng đều là bởi vì sai lầm sinh ra cũng không phải là cố ý xung đột cuối cùng một trận tranh tài đều có thể lý giải trước đó đánh bo năm hoặc là bo ba cuối cùng một trận đều là cái dạng này tất cả mọi người sẽ cẩn thận rất nhiều cho nên trận đấu này hẻm núi tiên phong đổi mới về sau cũng không có lập tức tới bình thường động cái đồ chơi này lời nói kia cũng là ven đường mau về nhà về sau tới liền đại biểu muốn đọc thủ bằng không chính là cờ cờ chiến đội thích nhất cái c h ủ loại kia hình thức trực tiếp đem đối diện lên đường hoặc là đi dương giết sau đó cái này hẻm núi tiên phong chính là của ngươi trận đấu này đều rất ổn thỏa tiểu v ệ ở trên đường bên này cũng không có làm thành chuyện gì đây là không cái gì biện pháp t ô hiểu thoáng qua một cái đến ừng nháy mắt cả người đều không tốt lắm không phải đâu này làm sao có cái g dạ v ẹ t cái này g dạ v ẹ t thật sự là có ý tưởng à một người tại cái này bên trong bụng t r n g đ ầ u mà lại một điểm tầm mắt đều không có chính xác đến hắn độc tính cái đồ chơi này kỳ thật đánh lên rất chậm cũng là t ô hiểu nghĩ d à y vào khốn khổ lãng phí thời gian nguyên nhân cho nên cũng không nghĩ tới còn có thể có người đang trộm thứ này lá gan cũng quá lớn đi tô i hiểu coi là chỉ có chính mình lá gan như thế lớn không nghĩ tới đối diện đi rừng cũng là có ý tưởng người nhìn xem hẻm núi tiên phong lượng máu còn có nhiều hơn một nửa đâu không có đánh bao lâu cũng không phải một chút có thể đánh xong ít nhất còn phải lại đánh ba lần con mắt mới có thể đến chém giết tuyến cái này nhất chuyện giác gặp được yêu g ờ dạ vẹt sở tác sở vi nháy mắt liền bại lộ còn có thể làm sao đâu h ạ c c ố c này tiên phong là đánh không được chỉ có thể đánh nhau g ờ dạ vẹt cùng tệ mò đơn đấu làm sao đều là gợ dạ v ẹ lợi hại a bất quá người này phát g ụ c cũng là bình thường mà thôi mà lại đẳng cấp khẳng định là không có tô h i ể u cao thời gian này điểm ngươi một g ờ dạ vét nếu là so ta cái này cầm đầu người bên trên đơn đẳng cấp còn cao hoặc là nói không sai biệt lắm lời nói vậy ngươi cái này g ờ dạ vét khẳng định không có làm nhân sự nhưng là thật đánh lên khẳng định vẫn là g ờ dạ vét m ạ n h á t ô hiểu hoàn toàn không có cao hứng trở lại ý nghĩ bởi vì cái này thời điểm phần tay trực tiếp bắt đầu run run, run t ô hiểu biết bắt đầu chương sáu t r ư ơ n y nấm bày ra thần bí số hiệu chương 664, cây nấm bày ra thần bí số hiệu tay run lên về sau hai người bắt đầu một mình quyết đấu t ô hiểu nhìn bên này bắt đầu hoàn toàn là không h o à n g hốt mọi người lượng máu đều không phải đầy máu g ờ dạ vẹt còn có bình máu tồn tại đâu ẩm nhưng khi g ờ dạ vẹt dẫm lên một cái cây nấm về sau nháy mắt cục diện này liền không giống cây nấm thứ này đánh nhau thời điểm hướng chân mình dưới đáy dẫm chính là nói không chừng liền có hiệu quả đâu mọi người đánh tới kịch liệt thời điểm ai còn quản những cái kia đâu g ờ dạ vẹt cả người liền biến thành suy yếu vô lực bộ dáng bị giảm tốc còn có đại lượng tổn thương nếu không tại sao nói thứ này buồn nôn đâu mà lại t ô hiểu nhóm lửa tốt lần nữa hoàn thành đơn giết tại đơn giết về sau t ô hiểu nội tâm là một đầm nước đạo cũng không có gì tốt giấy ruộng tay j u n bắt đầu thời điểm tôi hiểu liền biết xong quả nhiên không có gì hảo ý bên ngoài hay là hoàn thành đơn giết hơn nữa còn có một điểm tôi hiểu tương đối n h ấ t cả chứng chính là đối diện trung đan cũng không có tới tri viện nói lên tri viện chuyện này trầm mặc là không giả bất luận cái gì trung đan dù là ngươi là cấp thế giới trung đan song phương đều biết cho nên liền đánh lên hai người đều tại hết sức ngăn đón đối diện ta không thể đi lời nói ngươi cũng liền đừng đi kỳ thật trầm mặc là nghĩ đến chủ yếu vẫn là đối diện trung đan một mực tại quay dối mà thôi dê một trung đan bên này nghĩ đến là chúng ta đều đi Thuôn chiến lời nói còn khó nói còn nói, lời đối đem dê i mũi hỏi, ệ n chúng đang ngăn chặn, để gờ dạ vẹt cùng đánh, tựa như chọn nhìn cũng chẳng hẳn. thấy chấm gờ gờ để đầy tựa lựa sau, mặt dạ dạ dết dấu vẹt vẹt về tốt. Kết kẹ mò là là quả bị một đi rừng cũng là vô cùng tức giận thực tế là bị cái này thẹ mò bị tức đến cái kia độc thêm đ i ể m đốt buồn nôn không được hết thảy nồi đều để tôi hiểu cái giờ này đốt cho cóng đối diện vẫn cảm thấy đều là cái giờ này đốt vấn đề nếu không phải nhóm l ử a lời nói trực tiếp liên l ề n giết nhưng những lời này đều là nói nhảm không có nhóm lựa lời nói đối diện cũng không thể như thế đánh với ngươi đánh xong về sau t ô hiểu lượng máu đồng thời cũng là phối hợp tiểu B đem lên đường một tháp cho cầm nếu là hai người lời nói lạ thật đúng là sẽ không để cho nhưng là trầm mặc cũng nhích lại gần vậy liền không có gì tốt biện pháp ba người tình huống dưới nhất định phải đi đây cũng là cờ gờ thường dùng nhất đấu pháp chính là cho lên đường áp lực ta lợi dụng hẻm núi tiên phong đem ngươi một tháp c ầ m cho t ô hiểu pháp dụng cho dù dụ là ném một đầu tiểu long đều là không quan trọng bởi vì loại này trao đổi hoàn toàn là kiếm được không t ô hiểu cũng là không cái gì biện pháp à, mình trước đó tiết tấu ý nghĩ loại hình đều bị cái kia gờ dạo và làm cho loạn hẻm núi tiên phong là tiểu bế c ầ m t ô hiểu cũng không thể đi đoạt bình thường cái đồ chơi này đều là cho đi rừng rất khó chịu cầm xong một tháp về sau t ô hiểu cũng không có đổi đường đối diện không đổi lời nói tôi hiểu cũng không tốt đổi bởi vì ven đường hay là hai người không tốt đánh vậy l i ê n kế tiếp theo ở trên đường vấn đề cũng không phải rất lớn mình là đem đối diện lớp mạ cho ăn đ à y nhưng là mình thắp phòng ngự năm cái lớp mạ hay là ở ngươi phải giữ vững ai chạy tới nhà mình giã khu ném ba cái cây nấm nhưng là để mọi người kỳ quái là cái này cây nấm là một đường thẳng nhìn mọi người rất kỳ quái ngay cả đạo truyền bá cũng nhịn không được cho thêm hai cái ô n g kính bởi vì cái này xem ra s ắ c thực rất kỳ quái không giống như là bình thường tệ mò nên làm sự tỉnh bình thường tệ mò trồng nấm lời nói sẽ không loại cùng nhau bình thường đều là cái này bên trong một cái kia bên trong ném một cái chính là vì phân tán ta có thể có một cái nổ đến người đều là kiếm n g ư ơ i nếu là cây nấm đều trồng ở cùng nhau lời nói người ta khả năng một cái q u y ế t hình một cái thật mắt liền toàn bộ giải quyết loại hành vi này quả thực chính là đồ ăn a nhưng đây là tô hiểu làm được thao tác ngươi thật đúng là không dám nói hắn đồ ăn n g ư ơ i đều là chân thật cao thủ làm ra thái kê thao tác ngươi cũng được tại kia nghĩ trong này đến cùng phải hay không có tâm h ý gì a kỳ thật hoàn toàn là không có gì tâm ý t ô hiểu chính là nghĩ đơn thuần chơi của mà thôi mọi người cũng đều ngoài ý、mướn. tôi hiểu đây là đang phòng thủ giã khu đâu gờ dạ vest cái này anh hùng hay là thích s ầ m lấn ngươi nếu là không sai biệt lắm phát d ụ c tình huống dưới dưới lee xin khẳng định là đánh không lại gờ dạ vest dù sao lee xin cái này anh hùng không phải giá hạch anh hùng gờ dạ vest nếu là thật tiền đến dẫm lên mấy cái cây nấm kia không chết cũng phải một nửa màu xùm dưới cái giờ này đều là không có gì mà kháng tôi hiểu còn đem tiểu v â cho hô đi qua muốn cái lam mở rúp ff bởi vì tôi hiểu dự định điên cùng trùng nấm lam lượng đúng là không đủ kiện thứ nhất trang bị tôi hiểu hay là da lớn mặt nạ, da lớn mặt nạ lời nói, đó chính là cây nấm tổn thương cao hơn m à t h ô i nhưng là cây nấm rất khó nổ đến người tôi hiểu cũng không lo lắng cái này so với nạp thập loại kia tăng tốc tốc độ đánh khẳng định là đã khá nhiều đến lúc đó nếu là thật t a lên chính tôi hiểu đều sợ hãi mọi người thấy về sau cũng là rối rít đang ngạ báng nhìn thấy chưa đây chính là trong đội địa vị a lam bờ uff rõ ràng chính là cho c h u n g đan trờ m ặ t chơi chính là gã lì ổ cái này anh hùng cũng không phải loại kia không muốn làm nhưng là tôi hiểu muốn làm thời điểm đó cũng là không nói hai lời khẳng định phải cho hiệu ca thế là tiếp xuống tranh tài tại bình ổn tiết tấu bên trong mọi người còn chứng kiến một chút kỳ quái h ì n h tượng kỳ quái nhất chính là tô hiểu cái này tèm mò khác không làm đẩy binh tuyến về sau liền đi nhà mình lam bờ uff giã khu bên kia bắt đầu trồng cây nấm trên cơ bản chính là trên thân xúc mấy cái cây nấm quá khứ liền cho vùng vấn đề ngươi vị trí đối diện rất khó có người đến à, trên nửa khu ngã một mực bị đè lên đánh kỳ thật gờ dạ vẹt là không thế nào dám vào xâm a nhưng tô hiểu cây nấm vẫn trồng ở cái này bên trong trồng chất tại cùng một chỗ đừng nói là người xem các đội hưu đều xem không hiểu nhưng gờ gờ đám người này chính là tâm tính tốt h i ể u ca làm cũng không có cái gì sai hoàn toàn không cần lo lắng t ô hiểu đẳng cấp toàn trường rất trước đến cấp m ộ ư ơ i một về sau có được cấp hai đại t r i ề u cái này cây nấm trồng lên đến liền càng thêm dễ chịu khi cây nấm loại đến số lượng nhất định về sau mọi người mới xem như nhìn ra đầu mối t ô hiểu không phải tại ném loạn nói rõ đây chính là hai chữ mẫu mn đây là tô hiểu dùng cây nấm bày ra hai chữ mẫu khẳng định không có như vậy tiêu chuẩn chính là nhưng vẫn là có thể nhận ra đây là hai chữ mẫu a ha ha ha ta nhìn ra là có ý gì sáu sáu sáu sáu sáu sáu đây là mỹ mẫu b ỹ nâu đây coi như là trực tiếp thổ lộ đi À đủ ô h á t dẹt cũng quá tao đi người ta là đang đánh tranh tài hắn là đến thổ lộ chương sáu trăm sáu mươi lăm thiểu v ê chứa vào rồi chương sáu trăm sáu mươi lăm thiểu v ê chứa vào rồi nước ngoài khán giả nhìn kia cũng là mây bên trong x ư ơ n g mù bên trong chữ cái đều biết nhưng là hai chữ m ẫ u bảy ở cùng một chỗ xem ra thường thường không có gì lạ cái này đợi đồng hồ cái gì đâu thật là khiến người ta không thế nào nghĩ đến trong nước người xem liền không giống tất cả mọi người là dây hiệu b ỹ nâu ở trong nước danh khí quá cao quả thực là đại danh đỉnh, đỉnh. mà lại cùng tôi hiểu chuyện xấu giống như đều không phải cái gì bí mật trên cơ bản có thể nói hiểu đều hiểu nhìn hai chữ này mẫu lập tức liền biết cái này không phải liền là mỹ nầu hai chữ thủ c h ữ cái viết tác tả thật có người ohz thi đấu thời điểm còn muốn lấy v ả y mũi đâu người xem một chút lúc này mưa đạn liền nhìn ra tất cả mọi người rất hăng hái mặc kệ nam nữ đều là có một viên bắt v a i c h i tâm chỉ là nhìn đối cái gì cảm thấy hứng thú tôi hiểu cùng mỹ nầu điểm kia sự t ì n h rõ ràng tất cả mọi người cảm thấy hứng thú mà lại đấu trường bên trên làm những này đích thật là lần thứ nhất hay là trọng yếu như vậy trong trận đấu đ í c h xác đầy đủ hấp dẫn người có thể tưởng tượng chính là tại tranh tài kết thúc về sau khả năng mọi người chú ý tiêu điểm đã không phải là tranh tài bản thân ai cầm tới qua n quân cái này còn trọng yếu hơn sao giống như không trọng yếu đi đương nhiên chủ yếu vẫn là nhìn trước mắt cục diện một mảnh tốt đẹp loại hành vi này dù sao cũng là không nghiêm túc hành vi ngươi nếu là ở trong trận đấu chơi như vậy cuối cùng thua ngươi liền chờ xem nhân khí càng cao bị phun càng thảm đây không phải đồ ăn không món ăn vấn đề đây là cái thái độ vấn đề nhưng ngươi nếu là thắng chuyện gì đều không có mọi người sẽ còn khen ngươi sẽ chơi lãng mạn không có cách điện tử thi đấu chính là như thế chân thực mỹ nâu lúc này ngay tại phòng làm việc của mình bên trong đâu vốn là có không ít làm việc phải bận rộn bất quá vẫn là đem thời gian để chống t h ậ t không thể toàn bộ hành trình đều nhìn tô hiểu mới có kỉnh kết quả nhìn thấy tô hiểu bày ra cái chữ này mẫu mỹ nâu nháy mắt liền bị hòa tan mỹ nâu loại này m ộ i tử ngươi cùng với nàng làm cái gì thường quy lãng mạn thủ đoạn là không dùng được thì như nói cái gì tặng quà làm kinh hỉ loại hình không có điểm ý nghĩ thật không được dù n g tiên là không giải quyết được vấn đề người này cũng so tô hiểu có tiền người ta cái gì tốt chưa thấy qua đâu cũng t ỷ như nói nữ hải tử đều thích những cái kia hàng hiệu cái gì túi sách loại hình không chừng mỹ nẩu hay là cho người ta đại ngôn đây này t ô hiểu một chiêu này là thật là kinh hỉ đến để mỹ nẩu cả người đều cảm động hết sức nàng đương nhiên biết t ô hiểu đây là bậy cho nàng xem coi là t ô hiểu là cái thằng nam hoàn toàn không hiểu cái gì lãng mạn nhưng là cũng không nghĩ tới lãng mạn bắt đầu thời điểm sẽ như vậy có ý tứ a kỳ thật t ô hiểu cũng không phải sớm chuẩn bị chính là mưu đồ đã lâu cảm thấy mình t y nấm hay là đừng ném loạn cái này nếu là để lung tung lời nói g i n g không tốt liền xảy ra vấn đề làm sao lãng phí mình cây nấm đâu đây là cái vấn đề theo cái này mạch suy nghĩ nghĩ tiếp tôi hiểu liền nghĩ ra một chiêu này đáng tiếc hai chữ này mẫu cũng không thể duy trì bao lâu bởi vì cây nấm đều là có thời gian đến thời gian nhất định liền biến mất mặc dù này thời gian còn thật dài nhưng muốn hiệu quả là toàn bộ đã tới đối diện có thể chạy đến cái này bên trong đến hai nấm tôi hiểu là không quá tin tưởng mà lại thi đấu thời điểm nếu thật là xâm lấn đối diện giã khu lời nói đ ạ i đa số thời điểm đều sẽ mở ra quét hình tiến đến trên cơ bản vừa nhìn thấy nhiều như vậy cây nấm đoán chừng cũng liền không cái gì ý nghĩ sẽ không thực sự có người đần độn đi lên g dẫm cái này mấy cái giải thích hơi có chút xấu hổ bọn hắn cũng đoán được là thế nào ý tứ đây cũng quá rõ ràng chính là thân là giải thích ngươi tại quan phương sân khấu bên trên vẫn là tôi đi không giống m ư a đạn bên trên như vậy không chút k i ế g kỵ nói những cái k i u bắt quái không tốt lắm mà lại thoát ly tranh tài cùng trò chơi bản thân quan đại giáo liền nói hai chữ này mẫu có thể là thần bí số hiệu không biết là có ý tứ gì bất quá khả năng ở trong trận đấu sẽ có tác dụng xác thực cái này số hiệu xem xét liền không tầm thường cái khác hai cái giải thích c ũ n vậy hung hăng tại nói mò chính là không nói trọng điểm giật nhẹ cũng liền quá khứ nhất v ừ a hay là đối diện nạ đã, đã đem trên người mình trang sức đổi thành quét hình người đánh cái té i mò không mang quét hình cũng là không được cũng không thể một mực mua thật mắt à một cái thật mắt luôn có dùng hết thời điểm trừ phụ trợ bên ngoài có rất ít người đi ra ngoài liền hai cái thật mắt một lần chính là một trăm năm mươi giảm thật quá lãng phí tiền nhưng là cái này nạ mở ra quét hình làm nửa ngày sau đem lên đường bên này để quét một lần liền hết sức khó chịu một cái cây nấm cũng không thấy cái này liền rất kỳ quái cái này kẹ mọ chẳng lẽ liền không trồng cây nấm sao bình thường đến đẳng cấp này kẹ mọ không đều là tùy tiện ném loạn sao nhưng làm ì n h tìm đường này là hoàn toàn tìm không thấy cái này liền rất kỳ quái một cái quét hình bạch bạch lãng phí cái gì đều không tìm được đoán chừng đều chết đều không nghĩ tới kẹ mọ dùng cây nấm đi về muội quả thực không hợp t h ó i thường đánh lấy đánh lấy tôi hiểu bên này là về nhà không cái gì biện pháp cái này n ạ có chút h è n mọn mà lại trang bị cũng là trực tiếp hướng ma kháng phương diện này đi kỳ thật lạ ngay từ đầu vẫn là phải ra điểm công kích giả chỉ bất quá bị t ô hiểu đánh rất vững vàng mà thôi bởi như vậy lời nói đích sắc cũng là có hiệu quả tôi hiểu bắt hắn cũng không có cái gì biện pháp đánh xong về sau liền trực tiếp về nhà khiến người ngoài ý chính là tiểu vê mù tăng cùng đối diện đi rừng gờ dạ vẹt đ ụ n g phải hai người đánh lên gờ dạ vẹt cái này anh hùng nhìn thấy mù tăng không có không đánh đạo lý a tiểu vê duy nhất ưu thế chính là trên người mình có cái đỏ bờ uff đối diện gờ dạ vẹt trên thân là không có nói như thế nào đây cái đồ chơi này là hữu dụng nhưng là hai anh hùng mạnh yếu là không có cách nào cải biến mà lại gờ dạ vest nhìn ngươi có đỏ bờ uff về sau phản ứng đầu tiên khẳng định không phải chạy mà là tại nghĩ đây là ta đơn đấu lời nói ta thật là không giả ngươi thực tế không được ta bức ngươi cái đại triều cũng là tốt tiểu v cũng là kẻ tài cao gan cũng lớn không có chút nào mang sợ trực tiếp đi lên chính là đánh song phương đều là đỏ trường trị treo đến đối diện trên thân mà lại đồng đội đều là chi viện không đến trung lộ cũng đều về nhà thời gian này điểm đối gờ dạ vest đến nói hay là rất có lợi đánh lên về sau tiểu v tổn thương cũng là có thể song p ư ơ n g một mực tại bờ bính nhờ có cái này đỏ bờ uff đưa đến vẫn còn lớn tác dụng bất quá vẫn là không có cách nào đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định hay là đánh không lại anh hùng t r ê n lệch tại đây cái này cũng nhờ có g ờ dạ v ẹ t trận đấu này không đầu người phát dục không hề tốt đẹp gì nếu không thì thật không có cách nào đánh nói thật đối diện đi rừng cũng là không nghĩ tới cái này ly x i n là chuyện gì xảy ra à ngươi cái này anh hùng cũng dám cùng ta một một đánh thật sự cho rằng đơn đấu có thể đánh được sao chủ yếu g ờ dạ v ẹ t cũng là biết người đều không tại không sợ có người có thể đến chi viện nói thật ngay từ đầu nhìn ly s i n như thế cương vợ dạ vẹt thậm chí còn có chút hoảng trong lòng tự nhủ sẽ không tệ mò tại ẩn thân đi cái này ly s i n đang cầu dẫn ta nhưng là đánh nửa ngày sau tiểu bê cuối cùng là muốn chạy hắn lúc này mới xác định người này chính là đang giả vờ chương 666, cái này cũng có thể phối hợp chương 666, cái này cũng có thể phối hợp song phương là ở trên nửa khu đường sông bên này đánh đánh lấy đánh lấy vị trí khẳng định là phát sinh nhất định chết đi tới gần tô h i ể u nhà bên này làm bờ uff ra khu cũng chính là tô hiệu chồng nấm khu vực kia có mấy cái lúc đầu loại cây nấm là biến mất bất quá đại đa số cây nấm hay là ở tiểu v ê tâm lý dần dần có chủ ý con hàng này ngay từ đầu cùng cái này gờ dạ vest đánh thời điểm chính là đang tinh kế nếu không ta vì cái gì đánh với ngươi không có đồng đội tại đơn đấu lời nói là hoàn toàn không thể nào đánh thắng được ta có cái đại chiêu có cái thoáng hiện tại còn có thể sờ mắt đâu làm sao cũng chạy a gờ dạ vest cũng nghĩ như vậy cũng biết giết ly sinh không phải quá khả năng nếu có thể đánh cái đại chiêu hoặc là dần hiện ra đến liền đã kiếm được chủ yếu chính là không nghĩ tới cái này ly sinh cùng hắn đánh tới hiện tại đánh tới mức này nhìn thấy ngươi muốn chạy thời điểm vậy ta coi như không thể đáp ứng à gờ dạ vét đã là động sát tâm tiểu b nhìn mình hp không phải quá tốt trực tiếp một cái vê đút sờ mắt liền chạy chính là hướng cây nấm bên kia chạy gờ dạ vét hết sức kỳ quái cái này l e xin làm sao không giao đại chiều đá hắn đâu chẳng lẽ đây là chuẩn bị chở mình cận thân lại đá thế là gờ dạ vét cũng không đành lòng trực tiếp thoáng hiện đi theo sở dĩ trước giao thoáng hiện là bởi vì thiên phú mang linh quang áo choàng dùng triệu h á n sư kỹ năng về sau cái này di tốc liền bắt đầu trở nên nhanh không được lại đến đi đánh hai lần hp thực á i tế ư n g là có chút dụ hoặc người đây cũng là vì cái gì gỡ dạ vest muốn giết nguyên nhân một mình xâm nhập còn giao thắng hiện nhưng thật ra là chuyện rất nguy hiểm bởi vì ngươi không biết người đối diện lúc nào liền chi về đến nhưng là cầu phú quý trong nguy hiểm à cục diện trước mắt đối dê một đến nói không phải quá tốt cần phải có người đến mở ra cục diện có thể trở thành ưu tú tuyển thủ chuyên nghiệp mọi người lòng dạ đều là ở ai không muốn trở thành nhân vật chính đâu nhưng là gờ dạ vét ý thức hay là rất tốt cũng đoán được ly xin có thể là nghĩ đem hắn hướng kẻ mỏ cây nấm phía trên câu dẫn bình thường có kẻ mỏ khi đồng đội lời nói đúng là ưa thích làm loại sự tình này cái này nếu là đoán được cây nấm lời nói một cái cây nấm có thể muốn thân mệnh đến lúc kia có cây nấm bổ sung tổn thương ly xin một bộ kỹ năng cũng là có thể dây hắn ly xin đại chiêu vẫn còn dê một đi rừng cũng là một mực ghi nhớ cho nên gờ dạ v é hết sức cẩn thận tại tiến đến truy kích thời điểm còn đem mình quét h ì mở đây cũng là mới làm lại tốt kết quả quét hình vừa mở dê một đi rừng sợ tệ ra quần ta sát đây đều là thứ gì à đối diện tệ m ỏ là biến thái đi tại nhà mình giã khu loại nhiều như vậy cây nấm làm gì à ngươi cách loại này hoa màu đâu lít nha lít nhít cho ta cả một mảnh nháy mắt không dám lên vợ dạ vẹt trực tiếp chần chờ cái này còn truy cái gì à đổi theo lời nói chỉ sợ người một nhà trực tiếp liền không có một cái cây nấm đều không chịu được nổi ngươi đừng để cập cái này một đống cái này nào dám lên a quả thực mới mạng may mắn mình cơ chí a sớm đón được đối diện đi rừng là thật vậy hỏng muốn hô h ắ n kết quả liền cái này thất thần trần trờ một máy mắt đã xảy ra vấn đề tiểu bê động rất nhanh một kho đã sớm nghĩ kỹ làm sao thao tác đây quả thực là vô ảnh cước đi lên chính là một cái xoáy khí e giờ tránh e giờ tránh chính là vì điều chỉnh góc độ mà thôi cái này thoáng hiện ra vẫn rất có cần thiết kết quả một cước này trực tiếp đem vợ dạo vẹt đá phải cây nấm trong đống ngươi mở quét hình thì thế nào đâu chỉ cần đụng phải cây nấm trực tiếp liền bảo tạc phanh phanh ngay cả tiếp theo hai cái cây nấm toàn bộ bảo tạc một cái đều mới bệnh ngươi đừng để cập hai cái không phải nháy mắt buộc phát tổn thương người vẫn là không có chết nhưng là cái này hát vê ngay tại không cầm được rơi xuống mấu chốt hắn hơi động đậy khả năng cái thứ ba cây nấm lại nổ tung tô hiểu cây nấm đều theo đi thẳng tuyến đến thả tương đối khó chịu ẩm tiểu vê ly sinh liền rất ao đi lên một cái quy kỹ năng trời sóng âm t r ú n g đích người này kỳ thật một đoạn quy không có nhiều tổn thương chỉ có thể nhiều đánh một điểm là một điểm đối với hiện tại nguy cơ sớm tối g ờ dạ vét l í n nói cái này cũng có thể là chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cổng dơm nhưng là tiểu vê không có xúc động xem ra giống như nhị đoạn quy đi lên cũng có thể cầm xuống cái này đầu người nhưng là không có gì tất yếu chủ yếu chính hắn hp cũng không được khá lắm nếu thật là đã đi thiếp thân lời nói vợ dạ vẹt một bộ tổn thương nói không chừng trước khi chết vẫn có thể bắt hắn cho mang đi cái này sóng nếu như bị đổi u ngược lại là không thế nào kiếm lại nói cái này đầu người cho hiệu ca cầm đây không phải là càng tốt sao tôi hiểu ta mẹ nó cảm ơn n g ư ơ i a g dạ vẹt rất tuyệt vọng nhưng là không có gì biện pháp trực tiếp bị t â y nấm tổn thương cho mang đi cùng ly x i n đánh đường này tiểu b ế lượng máu là không cao bất quá cái này gờ dạ vẹt lượng máu cũng không khá hơn chút nào mẫu chốt vừa rồi cái này đại chiêu cũng là cung cấp nhất định tổn thương kỳ thật l y xin đại chiêu tổn thương vẫn là có thể chỉ là kỹ năng này công năng tính quá mạnh nhiều khi liền sẽ để người bỏ qua tổn thương bị l y xin đá một cước tăng thêm cái quy kỹ năng còn có hai cái cây nấm chuyện này chỉ có thể chờ chết đầu người đó còn cần phải nói khẳng định là t ô hiểu t ô hiểu cả người là rất mập bức sương mù cỏ ta đang ở nhà bên trong mới đi ra ngoài đâu kết quả liền lấy đến đầu người rồi kỳ thật vừa rồi phát sinh sự tình t ô hiểu cũng đều nhìn thấy đánh như thế nửa ngày nếu là còn không nhìn lời nói vậy thì có điểm q u a điểm nhìn thấy tiểu v một cước đem người đá phải cây nấm bên trên thời điểm tôi hiểu nội tâm là sụp đổ còn có thể chơi như vậy ta quả thực người ngốc người một cước này ta trực tiếp hai triệu không có a kết quả tiểu v nhìn thấy gờ dạ v ẹ t chết về sau cả người dị thường hưng phấn hắn h ô n cái kiến tạo là một mặt còn có một phương diện mình cái này sóng đích thật là tú gờ dạ v ẹ t một cước đá phải cây nấm bên trên cái này thao tác rất kinh điển tiểu v kích động hô lớn hiểu ca người nhìn ta sâu không tôi hiểu cố nén nội tâm nghĩ chụp chết hắn xúc động nói ta không nhìn tiểu v may mắn đi ra ngoài không phải cái này thêm ra mấy trăm khối tiền cũng không biết làm như thế nào khen cung tô i h i ể u phản ứng khác biệt chính là khán giả nhìn thấy màn này về sau vẫn cảm thấy rất k i n h diễm giảm thật cái này sóng có thể tú gờ ra vest thực tế là rất cơ t r í giải thích cũng là nhịn không được nói ông trời của ta tiểu v cái này sóng cũng quá tuân tú đi quan đại giáo đ ộ i vàng xin lỗi nói ta phải cùng tiểu v xin lỗi ta mới vừa rồi còn nói không thể đánh đâu ai biết tiểu v nguyên lai、like、là nghĩ đến chiêu này à trước đó ngươi nếu là nói cho ta hẹn mỏ cùng m ù tăng hai cái này anh hùng có thể phối hợp ta là không tin không nghĩ tới thật đúng là có thể bọn hắn sẽ không tự mình bên trong luyện qua a chương 667, t ạ i chỗ vung thức ăn cho chó chương 667, t ạ i chỗ vung thức ăn cho chó giải thích còn có khán giả toàn bộ đều bị kinh ngạc đến giảm thật tiểu v một cước này bị đá rất tinh túy tại hắn đá trước đó đều không nghĩ tới ly s i n còn có thể cùng thẹn mỏ cái này anh hùng phối hợp đến cùng đi tất cả mọi người là bắt được tiểu v khen bình tĩnh mà xem xét lời nói cái này sóng cũng đích thật là tiểu vê tú có thể nói là can đảm cẩn trọng kém chút mình liền không có chỉ có đối với mình tự tin người mới dám chơi như vậy chủ yếu là hai cái này anh hùng phối hợp xem ra liền rất không giống đoàn mao láo sư cũng là nói nói hiện tại xem ra chúng ta có phải hay không hiểu lầm o hz người ta cái này cây nấm loại nhưng thật ra là sớm thiết kế tốt q u ò n đại giáo làm như có thật nhẹ gật đầu trực tiếp liền nói ngươi thật đúng là đừng nói là có khả năng này bởi vì cái này sóng nếu là loại một cái cây nấm lời nói ngươi thật đúng là không có cái hiệu quả này lý xin đại t r i ê u cũng không cách nào tinh chuẩn đem địch nhân đá phải một cái nào đó điểm rơi bên trên chỉ có thể có cái đại khái phạm vi nhưng là ngươi cái này một đống cây nấm tại vậy liền không giống nhau lắm chỉ cần đá đi cây nấm tất nhiên sẽ bạo tạc không thể không nói cái này sóng ohz tại tầng thứ năm trước đó chúng ta đều không để ý tới hiểu hắn dụ ý người xem một chút trực tiếp liền đi c h ạ y rõ ràng cái này sóng hẳn là khen tiểu v mới đúng thế nhưng là mấy người này khen lấy khen lấy nháy mắt phương hướng liền ra biên vấn đề tổng thể đến nói cái này sóng vấn đề vẫn tương đối lớn đối dê một đến nói là xảy ra vấn đề lớn thời gian này điểm mặc dù còn không có đại long đâu nhưng là người gỡ dạ vẹt loại này anh hùng chết một lần vẫn là rất khó chịu mà lại tiểu v đi h ế t tới ăn mức hoa quả trái cây trạng thái cũng là khôi phục một chút trực tiếp đi đánh hẻm núi tiên phong chính là thừa dịp nhanh biến mất thời điểm tranh thủ thời gian đem cái này cầm xuống hẻm núi tiên phong cũng là nhiều nhất liền hai cái m à thôi cái thứ nhất càng trọng yếu hơn dù sao tiền kỳ là có lớp mạng mà một sau bốn phút liền không có lớp mạng vật này nhưng là tóm lại có chút tác dụng thực tế không được ta liền cứng rắn đối ngươi nửa cái thấp cũng vẫn là có thể nếu là đối thế yếu một phương đ ể n ó i kỳ thật vẫn là hơi có chút nhức đầu đối diện thật bão đoàn thả cái hẻm núi tiên phong đến đầy lời nói ngươi thật đúng là không có gì biện pháp trận đấu này trước đó vẫn có thể ổn định nhưng là tại cái này gờ dạ v ậ chết về sau giống như liền theo tới cái nào đó bước m g ậ p như dê một t h ê yếu bị một mực là lớn đánh không có gì cái t ỉ n h không tính là rất dễ nhìn liền cùng nước cấm nấu hết xanh trực tiếp liền không có hai khoảng tám phút tôi hiểu bọn hắn liền cầm xuống tranh tài cuối cùng t h ê yếu lớn thời điểm khả năng dê một bên kia cũng là sốt ruột dù sao quán quân gần ngay trước mắt ai cũng không muốn bỏ qua nhưng là mắt thấy t h ê yếu có chút lớn có thể là muốn không có thời điểm bao nhiêu đều sẽ có chút sốt ruột nghĩ đến tìm cơ hội cái gì nhưng là thường thường sốt ruột sẽ xuất hiện sai lầm ngược lại tại giúp đối phương mà thôi cho nên liền đánh rất nhẹ nhõm lúc kết thúc tôi hiểu còn có chút kẻ nhạt vô vị cảm giác đâu cảm thấy mình giống như cũng không thế nào làm việc tranh tài liền kết thúc còn tốt chính là tôi hiểu kỳ thật không có cầm mấy người đầu càng thêm không có năm giết xem ra sau cùng trận chung kết hệ thống hay là lưu lại một tay dù là như thế cũng thua thiệt không ít gần hai mươi triệu dù sao trận chung kết gấp đôi thực tế là rất khó chịu có chút dọn người còn tốt lần tranh tài này kết thúc để tôi hiểu cả người đều thở dài một hơi sau đó trong thời gian ngắn tôi hiểu là không có cái gì tranh tài sẽ có cái nghỉ ngơi ngắn ngủi đang nghỉ ngơi kết thúc về sau mùa hè thi đấu hội bắt đầu kỳ thật một năm hai cái trận đấu mùa giải mùa hè thi đấu rõ ràng so mùa xuân thi đấu trọng yếu hơn một chút dù sao mùa hè thi đấu kết thúc về sau chính là f thi đấu liên quan đến một năm trọng yếu nhất tranh tài kỳ thật rất nhiều chiến đội mục tiêu chính là có thể đánh tiến vào f thi đấu cái gì vô địch thế giới loại hình hay là quá mức xa xôi không giống tôi hiểu loại này hiện tại cái thứ n h ỉ vô địch thế giới đều tới tay nữa nha đừng nhìn là quý bên trong thi đấu nhưng dầu gì cũng là cái thế giới quán quân h à g kim lượng gần với f thi đấu quán quân so ngươi tại mùa giải cầm quán quân tự nhiên là mạnh hơn tôi hiểu đều trong lòng bên trong dự định tốt mùa hè thi đấu mình khẳng định là sẽ không đánh liền cùng mùa xuân thi đấu đồng d ạ a n g toàn bộ mùa xuân thi đấu thông thường thi đấu mình cũng liền đánh hai trận mà thôi một trận là mở màn chiến một trận là thu quan chi chiến mùa hè thi đấu lời nói chỉ cần không ra vấn đề gì mình khẳng định là sẽ không lên nếu thật là kéo hông ngay cả quý sau thi đấu đều không có tế i n bào vậy khẳng định không được hay là đạt được n g ự a tôi hiểu đoán t r ư ờ n g loại kia khả năng không lớn dù sao mấy cái này đồng đội cũng là càng ngày càng thành t h ủ nhìn xem lần này trận chung kết mình không có bên trên tình huống giới đều có thể cung cấp thế giới cường đội d một đánh tới thứ năm ngươi nếu là thật cảm thấy dê một rất rắc r ư i vậy ngươi liền mười phần sai hay là có thực lực có thể cùng bọn hắn đánh tới thứ năm bán có thể thấy được gờ gờ bên này thực lực lại trở về lời nói nói không chừng trải qua lần tranh tài này tất cả mọi người sẽ tiến bộ lại đánh trong nước mùa giải khẳng định áp lực không lớn mấy người này nếu là tiến vào không được quý sau thi đấu đó mới là rất không hợp thói thường một sự kiện mùa hè thi đấu thông thường thi đấu có thể vậy nước mấy tháng là không có gì vấn đề quá lớn lần này quý bên trong thi đấu đánh hơi có chút nguyên khí trọng thương nhất định phải nghỉ ngơi lấy lại sức mới được một lần tranh tài đánh xong thiếu mấy mười triệu cái này ai có thể chịu nổi a nhưng là tại nâng c ú t thời khắc tôi hiểu liền không nghĩ những cái kia không vui sự tình cùng đồng đội chúc mừng cái này thắng lợi một khắc liền tốt cố ý chờ lấy bảy tương còn có huấn luyện viên bọn hắn tất cả lên mọi người cùng nhau nâng c ú t kỳ thật cũng liền như vậy một nháy mắt mà thôi ngươi sẽ cảm thấy mình giống như đứng tại đ ỉ n h phong tạm thời quên mất rất nhiều thưởng thụ thắng lợi ngọn t g à o bất quá rất nhanh liền trở về thực tế bởi vì ngươi còn phải tiếp nhận phỏng vấn đâu phỏng vấn là hàn quốc bên này người nữ chủ trì chính là lần trước phỏng vấn t ô hiểu cái kia t r á c h tài là tại cái này bên trong tiến hành như vậy tự nhiên là người ta bên này người chủ trì lên đài phỏng vấn hay là cùng trước đó không sai bị lắm bất quá lần này cái thứ nhất là hỏi t ô hiểu tiếng hàn g t ô hiểu hoàn toàn có thể nghe hiểu hỏi về sau t ô hiểu liền b ậ t cười đám người này à thật sự là bắt quái cái này vấn đề thứ nhất chính là hỏi mình trông nấm sự tình hai chữ kêu m â u rốt cuộc là ý gì đâu nhưng là n g ấ p lại không phải cũng có thể trách người ta mình trận chung kết liền đánh một trận người ta có thể hỏi không n h i ề u t ô hiểu không có lập tức trả lời cuộc phỏng vấn này là mặt hướng tất cả người xem bao quát trong nước mình nếu là trực tiếp dùng tiếng h à n nói tất cả mọi người nghe không hiểu kia còn có cái gì ý tứ đâu tự nhiên là cần phiên dịch thậm chí t ô hiểu đang nghe phiên dịch lúc nói còn có thể phán đoán một chút cái này phiên dịch đến cùng phải hay không chuyên nghiệp trình độ xác thực không cái gì vấn đề có thể mời đến cái này sân khấu đi lên khi phiên dịch ngươi là hàng l ợ m cũng không có khả năng t ô hiểu bên này liền trực tiếp hồi đáp bởi vì đây là ta thích một nữ hải dành tự hai chữ mẫu h u ế t tắc ta nghĩ dạng này cùng với nàng tỏ tình đâu Chương、668. ngồi vững tình yêu chương sáu trăm sáu mươi tám ngồi vững tình yêu sáu t r ă sáu sáu sáu không hổ là ohz đây cũng quá t a o đi hhh <cười> mọi người đều biết ngươi còn nói ra làm gì đây coi như là quan tuyên đi mọi người đều nói là tỏ tình còn chưa nói cùng một chỗ đâu cái này không thể xem như quan tuyên đi ngươi liền nói vậy chính là dù sao chúng ta đều biết cũng liền người nước ngoài không biết trước mặt mọi người vung thức ăn cho chó thật là có n g ư ơ i ohz mưa đạn rất náo nhiệt đây là trong nước mưa đạn dù sao cũng liền trong nước người ngay lập tức rất hiểu tô hiểu đang nói cái gì còn lại còn phải phiên dịch đâu mà lại rất phiền phức còn phải tiếng hàn tiếng anh đều l ậ t một lần người nữ chủ trì cũng là bật cười xem như còn rất chúc phúc đi kế tiếp theo hỏi vậy ngươi thích nữ hài tử nhất định cũng đang nhìn người tranh tài ngươi lựa chọn dùng loại phương thức này tỏ tình là có thiết kế qua sao cho nên mới cố ý lựa chọn k ẻ mò cái này anh hùng t ô hiểu tiếp tục nói ngươi nói phản ta thích nữ hài tử thích nhất anh hùng chính là k ẻ mò cho nên ta mới tại trong trận chung kết chơi đồng thời nghĩ đến cái này tỏ tình phương pháp mọi người sau khi nghe lại là một trận chùa cái này mẹ nó cũng quá lãng mạn đi người này không xứng chơi game chúng ta tuyển thủ chuyên nghiệp liền không có như thế l ã n g m ạ n hiện trường khán giả cũng đều bắt đầu gieo họ đồng thời còn có vô số nhìn trực tiếp nữ phấn có chút nhỏ vụn vòng bằng hưu bên trong thậm chí còn có người dùng ý nuốt c h ậ u rửa mặt trở về thu tô hiệu tan nát cõi lòng nữ phấn cũng liền hai vấn đề này hỏi xong về sau liền hạ một cái còn có nhiều như vậy tuyển thủ đâu tô hiệu đêm nay liền đánh một trận tranh tài mà tôi h người muốn thật nói công lao vài người khác khẳng định so tô hiệu phải lớn một mực phỏng vấn tô hiệu khẳng định không tốt lắm kết thúc trên đài phỏng vấn về sau ôm quan quân liền đi vất quá x u dưới còn có truyền thông phỏng vấn đâu cuộc phỏng vấn này lại nói cái gì cây nấm sự tình liền n h ả m chán tôi hiểu cũng là trực tiếp cự tuyệt trả lời những vấn đề này truyền thông cùng quan phương chủ trì còn là không giống nhau ngươi nếu để cho bọn hắn hăng hái liền lợi đến dùng sức hỏi ngươi đi tôi hiểu là không nghĩ n h ả m chán như vậy ta trên đài nói còn có thể vung chó lương loại hình tại cái này bên trong tiếp nhận phỏng vấn nói có làm được cái gì các ngươi còn phải biên tập văn án tái phát ra ngoài đến lúc đó đừng có lại chỉnh ra cái gì tiêu đề đảng loại hình toàn bộ kết thúc về sau có thể dễ dàng một chút ban đêm cũng không có gì dễ nói khẳng định là đi ăn n g ư ngon tôi chúc mừng một chút cầm quan quân cái này nếu là còn không chúc mừng lời nói quả thực có chút không thể nào nói nổi chính là còn không có ra sân còn đâu tôi hiểu điện thoại liền băng lên là mỹ n ầ u đánh tới tôi hiểu nhìn thấy điện báo biểu hiện thời điểm liền bật cười đoán chừng cái này mỹ n ầ u tranh tài mới kết thúc liền định gọi điện thoại cho mình bất quá cũng biết tranh tài mới kết thúc còn có phỏng vấn cái gì là không có thời gian nghe nhìn điện thoại di động quả thực là nhẫn cho tới bây giờ này thời gian bóp có chút tốt rằng không tốt chính là cái thời gian quản lý đại sư u t ô hiểu bên này tìm cái còn rất khá địa phương không có người nào nơi nhỏ l á n h cùng m ị n ầ u hàn n g u y ê n lúc nào trở về a câu nói đầu tiên là cái này có chút lao phu lao t h ề cái kia mùi vị tôi hiểu bên này nói xem một chút đi không phải ngày mai thì là ngày mốt dù sao tối nay là không thể lập tức trở về k h i thật nghĩ lập tức trở về cũng là có thể dù sao cách gần đó đi máy bay rất nhanh vé máy bay có thể có là được nhưng vấn đề là mọi người mới đánh xong tranh tài từ xế chiều dày vào đến ban đêm lúc này hay là thật mệt mỏi đều muốn ăn thu xếp tốt chơi cái đều muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút không cần thiết như thế thời gian đang gấp mỹ n ầ u bên kia liền nói ai rất nhớ ngươi làm sao bây giờ t ô hiểu n ở nụ cười ngươi xem một chút nữ nhân hay là phải làm điểm ngạc nhiên không c ò nữ n nhân không thích lãng mạn liền nhìn ngươi có thể hay không chơi ngoan một điểm chờ ta trở về t ô hiểu bên này nói vừa vặn trận đấu này đánh xong ta có thể nghỉ ngơi một đoạn thời gian chúng ta có thể đợi cùng một chỗ thật sao kia thật là quá tốt chúng ta nhìn xem đi ra ngoài chơi một chút đi mỹ n ầ u cũng là hết sức cao hứng cùng t ô hiểu thời gian gặp mặt cuối cùng vẫn là thiếu t ô hiểu cũng cao hứng cùng mỹ nậu cái này phú bà cùng một chỗ Mình liền có trước h ể ăn u kia ở trong nước thi đấu thời điểm bởi vì chịu đức cơ là nhà tài trợ còn có đùi gà cái gì ăn nghỉ ngơi thời điểm không tìm mình ở chỗ này liền không có mà lại điểm giao hàng cũng tiến thước tôi hiểu cũng nghĩ đến trước đó liên hệ mình cái tiên hàn quốc ca sĩ trước đó là đáp ứng hắn nói là tranh tài sau khi đánh xong hiện tại tranh tài đánh xong phải mau chóng tìm người kia thương lượng một chút dù sao mình tại hàn quốc dừng lại thời gian có hạn tôi hiểu cũng không nghĩ đồng đội bởi vì chính mình chậm trễ thời gian ăn cơm vẫn là tuyển một nhà thịt nướng không có gì biện pháp rất nhiều thứ mọi người ăn không quen khó được ra một chuyến ăn gà rán giống như không thể nào nói nổi mà lại thịt nướng sát thực giá cả vẫn là rất quý xem như bên này người rất thích ăn đồ vật tôi hiểu bọn hắn chọn lựa là tương đối mà nói tương đối cao ngăn cửa hàng cũng không quan tâm điểm này ăn cơm tiêu phí lúc ăn cơm nghe tới đồng đội ở bên kia nói hiểu ca ngươi lại lên nóng lục xoát tôi hiểu sau khi nghe trong lòng tự nhủ ngươi gái này lại là có ý gì à chính ta tựa như là thường xuyên bên trên nóng lục x o á t đồng dạng chỉ nghe tôi hiểu liền nói đoạt giải quán quân bên trên nóng lục x o á t đây không phải là rất bình thường sao kỳ thực hiện tại điện cạnh nhiệt độ đã là rất cao nếu không làm sao nhiều như vậy đại tư bản muốn n ệ m tiền vào đâu đúng là có nhiệt độ trước nóng lục x o á t hay là rất bình thường ngươi muốn thật nói nhân khí lời nói những cái kia ngành giải trí tiểu thị tươi thật đúng là đánh không lại tôi hiểu tiểu v bên này liền nói vậy thật là không phải chúng ta đoạt giải quán quân nóng lục soát là mười tên có hơn đâu ngươi cùng tậu tự sự tình ngược lại là bên trên nóng lục x o á t thứ một tôi hiểu lấy điện thoại di động ra nhìn một chút nóng lục x o á t thứ nhất đúng là chính mình tôi hiểu trong trận đấu hướng m ị nầu thổ lộ trước mắt cái này nhiệt độ thoạt nhìn vẫn là rất bạo t ạ g Sắp thực lấy liên minh huyền thoại tranh tài nhiệt độ trừ phi là é thi đấu đoạt giải quả quân nếu không rất khó bên trên thứ nhất tăng thêm m ị nầu cái này người người khí rất cao vậy liền không giống hay là dễ dàng nhìn một chút bình luận cơ hội đều là tại trúc phúc cùng tán dương ác bình ngược lại là không nhìn thấy bao nhiêu chủ yếu dính đến mỹ n ầ hay là có p a n hâm mộ k h ô n bình ngành giải trí bộ kia dù sao tôi hiểu là nhìn không rõ cũng có thể nhìn ra hay là đạo lý kia thắng tranh tài chẳng phải là cái gì vấn đề mình cái này một đợt cũng coi là ngầm thừa nhận đi trên cơ bản ngồi vững tình yêu chương sáu trăm sáu mươi chín kiếm tiền thời điểm phải chuyên nghiệp điểm chương sáu trăm sáu mươi chín kiếm tiền thời điểm phải chuyên nghiệp điểm tôi hiểu cũng liền không nói gì đơn giản nhìn một chút mà thôi cũng không thấy được cái gì phê bình thanh âm nói trắng ra hắn cùng m ỹ n ổ chai tài gái sắc đến thiên những cái kia yêu quái đến phản đối à bắt đầu ăn cơm thật ngon t ô hiểu thực tế là đói chết hôm nay đang tiếp thịt nướng còn phải thời gian đâu cái này mới là nhất tức giận thịt nướng ăn vào hồi cuối thời điểm một mực tại cường độ cao lướt sóng trầm mặc lúc này mở miệng nói ra ta sát làm sao tàu tử lại lên nóng lục x o á t rồi t ô hiểu ngay từ đầu còn không có làm chuyện đâu ngay s n g nguyên lai là nói mỹ nẩu a tại sao lại bên trên nóng lục x o á t tiểu v ê cũng là nhìn điện thoại di động nói hiểu ca tàu tử đáp lại ngươi đám người này lúc ăn cơm đều đang chơi điện thoại di động cũng liền tô hiểu tại bình thường ăn kỳ thật cái này cũng là rất bình thường đánh xong tranh tài về sau đặc biệt là đánh tốt thời điểm cái này còn đoạt giải quán quân nữa nha tự nhiên muốn nhìn một chút trên mạng tất cả mọi người là làm sao khen nhìn thấy những cái kia ngôn luận tâm lý xác thực rất dễ chịu đó là một loại toàn thân tán phát dễ chịu thậm chí còn có người sẽ mở cái tiểu hào đi khen mình đâu nếu là tranh tài thua hoặc là đánh không tốt thời điểm đánh xong tranh tài liền trực tiếp ra chết căn bản liền không nhìn bình luận đương nhiên cũng không bài trừ có những cái kia thua tranh tài còn thích xem cuối cùng đem tâm tình của mình cho nhìn băng tôi hiểu v ô n g n u ố xuống cũng coi là ăn uống no đủ cái này bỗng nhiên rất đáng n g cấp cao thì nướng cái này chất thịt là hoàn toàn không giống cầm điện thoại di động lên nhìn một chút mì nầu là thế nào đáp lại chẳng lẽ là gửi công văn trực tiếp thừa nhận sao kết quả xem xét mì nầu với bồ tôi hiểu cũng là nhịn không được bật gửi khá lắm chiêu này cũng quá tú đi hợp lấy là chính mì nầu cũng mở một ván trò chơi x t n a m s o f t phơi ra mình trong trò chơi cái này tiểu t e m hò cùng tôi hiểu trong trận đấu dùng chính là cùng khoản t h ỏ cụ cưng c làn ra thối văn là chồng nấm đi lạc một cái đơn giản với bồ trực tiếp bên trên nóng lục xoát trở thành thứ nhất trước đó tôi hiểu phòng vân sự tỉnh đã nhiệt độ hơi x u n dưới chủ yếu cái này với bồ thoạt nhìn không có trực tiếp đáp lại trên thực tế đã là âm thầm đáp lại hai người tình yêu cũng là dấu không được trước đó mặc dù mọi người đều biết cũng có truyền thông đang không ngừng lộ ra ánh sáng nhưng là hai người không có thừa nhận à hôm nay tương đương với hai người đều thừa nhận tính chất hay là không giống nhau lắm t ô hiểu cũng không để ý những này hắn lại không phải dựa vào nhiệt độ ăn cơm đánh xong tranh tài hảo hảo trả tiền là được hiện tại t ô hiểu thật là một lòng nghĩ kiếm tiền còn lại đều là phụ vân tối về về sau trở lại ngủ lại khách sạn tô lăng cũng không có lập tức liền nghỉ ngơi liên hệ một chút trước đó cái kia chủ động tìm đến hàn quốc ca sĩ gọi là bác q u â n xỉn t ô hiểu hẹn hắn ngày mai buổi sáng gặp mặt thời gian vẫn tương đối sớm xế chiều ngày mai mọi người phải về nước cho nên thời gian cũng chỉ có buổi sáng t ô hiểu cũng không nghĩ mọi người bởi vì chính mình trì hoán đến ngày mai trở về t ô hiểu cũng không có mình đơn độc trì hoán trở về ý nghĩ cũng muốn sớm một chút rời đi chủ yếu chính t ô hiểu có thể lên được đến vậy là được về phần đối phương tô lăng không nghĩ nhiều như vậy ngươi tìm ta hợp tác nếu là còn dậy không nổi lời nói điểm này thành ý đều không có ta còn cùng ngươi thấy cái gì đâu hẹn một chút đối phương trực tiếp liền đáp ứng cũng k h ỏ i phải chạy trực tiếp tới tô h i ể u khách sạn gian phòng bên trong đàm may mắn đều là nam không phải sợ là không tốt giải thích chờ một chút là nam giống như càng thêm không tốt giải thích chủ yếu tô hiểu sẽ t i ế n g h à n cái này liền hết sức đơn giản câu thông bắt đầu không có vấn đề gì đồng thời thừa dịp đêm nay tô hiểu cũng là làm một chút công khóa đầu tiên là thông qua internet lục soát một chút cái này hàn quốc ca sĩ nói thật mặc dù đều không liên lạc được thiếu trời t ô hiểu là hoàn toàn không biết người này là ai nước ngoài minh tinh không hiểu rõ hay là bình thường chân chính có thể lựa đến nước ngoài hay là số ít càng đừng đề cập tô hiểu hay là thế giới song song xuyên qua đến trong nước minh tinh đều nhận không hoàn toàn được không xác định người này là hàn quốc bên này danh khí ca sĩ có nhiệt độ nhưng là cùng chân chính nhân khí minh tinh vẫn là có khoảng cách cái này cũng là có thể hiểu được nếu là thật nhân khí minh tinh lời nói người ta cũng sẽ không tới tìm tô hiểu dù sao tô hiểu không phải b ồ n tử ai biết hắn có thể biết ra cái gì ca đâu sau đó tô hiểu lại đi lục soát một chút người này ca nghe một chút thiết t ấ u đều là tương đối vui sướng loại kia tô hiểu người này hay là chịu trách nhiệm ngươi tìm đến ta mua ca ta cũng không thể tùy tiện cho ngươi hay là phải căn cứ phong cách của ngươi đến chọn lựa truyền hình cũng không phải không thể liền sợ khoảng cách quá lớn ngươi không chịu nhận kia còn phiền phức chẳng bằng toàn bộ thích hợp có câu nói nói thế nào tới bước chân lớn dễ dàng kéo tới t r ứ n g h á n cái này phong cách tôi hiểu thật đúng là nghĩ đến một bài t h ầ n ca đi khúc kho bên trong trực tiếp tìm được cái này liền hết sức thoải mái chính là năm đó kia thủ vang dội toàn thế giới sông nam xì、sì, đã phối hợp thêm cái kia cưỡi ngựa múa vô số người bắt trước bài hát này ngươi không thể nói tốt xấu dù sao đầy đủ tẩy náo liền xong việc ngươi suy nghĩ một chút năm đó ở trong nước đều như thế l ử a cái này còn phải sao đây là một bài chân chính tại trong phạm vi toàn thế giới đều l ử a cháy tới qua ca khúc tôi hiểu hiện tại kinh tế áp lực tương đối lớn cũng không che giấu dự định lấy được ra làm một bút kiếm b ổ n g từ tiền đương nhiên muốn đen một điểm nhưng là ngươi cũng không thể đem người ta khi đổ đần ai cũng không phải người ngu không xuất ra quá cứng đồ bật đến người ta sao có thể đáp ứng ngươi kia không hợp lý giá tiền đâu mà lại tôi hiểu cũng cần một ca khúc đến mở ra hàn quốc bên này thị trường khúc h o bên trong hàn văn ca vẫn là rất nhiều không sai loại kia nữ đoàn rất nhiều tôi hiểu cảm thấy cái này không bán ra đi có chút lãng phí ở trong nước là bán không được trong nước ca sĩ hát tiếng anh cũng không phải ít hát hàn văn thật đúng là chưa thấy qua chỉ có bán cho đám đồng tử tôi hiểu cần danh k h í cho nên cái này cái thứ nhất làm liệu đầu tiên người nhất định phải để hắn t h o ả i mãi bắt đầu mới được mà lại khúc kho còn có một chút tốt chính là ca khúc nguyên bản mv cũng là có nếu là không có mv ca vậy coi như có lời nói khúc kho bên trong nhất định bao hàm bài hát này có thể như vậy lựa mv bên trong cưỡi ngựa múa tuyệt đối là có rất lớn công lao tôi hiểu phải phối hợp lại mới được sáng ngày thứ hai khoảng chín giờ hai người tại khách sạn bên trong gặp mặt người thật đúng là đừng nói con hàng này không phải loại kêu ổn h ỏ a hình tượng vóc dáng không cao dáng dấp chỉ có thể nói bình thường vậy liền v ớ i lúc thích hợp nhảy cưỡi ngựa múa cùng chim thúc vẫn có chút giống cái này nếu là toàn bộ một em mờ t r ở lên đại soái ca đến thật đúng là không nhất định có hiệu quả tốt như vậy đương nhiên ca chất lượng tại mặc kệ ai hát chỉ cần hát ra khẳng định đều là có thể lựa、Bác、quân xin là một người đến nhìn thấy t ô hiểu về sau cũng là rất k h á c h khí hai người bắt đầu giao lưu không có vấn đề gì t ô hiểu bên này không nói gì nói nhảm dùng sạch cái chén rót chén nước sau đó hai người đều là đi thẳng vào vấn đề chương 670, về nhà thụ thẩm chương 670, về nhà thụ thẩm bài hát này đâu là ta năm ngoái biết nhưng là bài hát này tại quốc gia chúng ta là không ai có thể hát ta cũng không có ý định lấy ra không nghĩ tới ngươi tìm đến ta hợp tác tôi hiểu bên này cũng là há mồm liền ra nói vậy cũng không thể nói đây là ta đêm qua mới làm ra tới đó chính là nói nhảm mà thôi bài hát này ngươi xem một chút nếu là cảm thấy nếu có thể bàn lại không thích hợp lời nói ngươi có thể nói với ta ngươi muốn cái gì loại hình ta nhìn có thể hay không biết ra sau khi nói xong liền đem bản bút ký của mình máy tính đưa tới liền ngoài miệng khách khí một chút mà thôi cái này nhìn thấy nếu là còn cảm thấy không được tôi hiểu phải hoài nghi người này t à i nghệ chân chính quả nhiên bác quân x ỉ n khi nhìn đến về sau cả người mắt nhỏ đều phát sáng lên làm chuyên nghiệp ca sĩ nhìn giai điệu về sau liền biết không đơn giản đây là một bài bảo tàng ca khúc cá tô tiên sinh bài hát này ta rất thích không biết giá cả bao nhiêu con hàng này cũng là thăm dò được một chút tôi hiểu là cái rất quá k h u y ế người không thích bút t í c h cho nên liền rất trực tiếp tôi hiểu đối người này liền rất thưởng thức nhất mẹ nó chán ghét những cái kia lằng nhà lằng nhằng trang bất người rõ ràng rất hiếm có mặt ngoài còn phải cài thuận tiện chờ chút trả giá t ô hiểu đụng phải cái loại người này tất cho hắn siêu cấp gấp bội đụng phải loại này dễ nói chuyện t ô hiểu liền muốn nhẹ nhàng một chút trực tiếp liền nói ra giá cả ba tỷ năm hàn nguyên người xem một chút t ô hiểu nhiều chi kỷ sớm đều i tra tốt tỷ suất hối đoái hơn nữa còn hoàn thành chuyển đổi liền sợ sinh ra hiểu lầm gì đó dù sao tỷ suất hối đoái t r ê n l ệ n h vẫn còn tương đối lớn ba tỷ năm hàn nguyên đại khái là hai mươi triệu nhiều một chút trong nước tiền tệ giá trị lúc đầu t ô hiểu là ngẫm lại trực tiếp hai mươi triệu nhưng là hai mươi triệu dựa theo trước mắt mới nhất hội tụ mà tính lời nói là ba ba trăm triệu tám ngàn vạn hơn bộ dạng này góp không thành cái số nguyên cho nên tô hiểu liền trực tiếp làm thành ba tỷ năm xem như giúp hắn góp cái cả tỉnh phiên phước pháp ân xin nghe xong về sau cũng làm mở to hai mắt nhìn rõ ràng đây là bị h ù đến s á c thực giá tiền này hơi cường điệu quá một ca khúc ngươi bán nhiều như vậy giá cả có chút không thể nào nói nổi ở trong nước chính mình lúc trước bán mười triệu ra ngoài đều là giá trên trời trước đó chưa từng có cái này trực tiếp biến thành hai mươi triệu xác thực d o người cũng không trách người ta bị hủ dọa nhưng là tôi hiểu vì cái gì mở cái giá tiền này đâu hắn khẳng định không phải l o ạ t kéo cũng là cân nhắc qua đầu tiên ngươi là bồng tử ta cái này sống nhiều kiếm ngươi điểm cũng coi là không có gì vấn đề tiếp theo cũng là chủ yếu nhất bài hát này giá trị quá cao năm đó ở tôi hiểu thế giới kia bài hát này đại h ỏ a về sau cho ca sĩ mang đến bao lớn ích lợi mấy trăm triệu sợ là cũng không chỉ ngươi cái này hai mươi triệu mua sợ là đến lúc đó có thể chết cười chân chính một ca khúc ăn cả một đời không có chút nào khoa trương hai mươi triệu tuyệt đối mau kiếm t ô hiểu đều ngại tiện nghi nữa nha nếu là nếu có thể tô hiểu thật nghị kê tiếp theo để cao giá cả nhưng là tô hiểu cũng biết k i n là không có khả năng đã vượt qua giá thị trường nhiều lắm đến một cái không hợp lý phạm vi tô tiên sinh giá tiền này nguyên là đang cùng ta nói đùa à đây cũng quá quý đi ta cho tới bây giờ chưa thấy quá đắt như vậy cả giá cả quá cao ta là rất có thành ý tới Ác cái giá hát Hán giá giá còn có cùng túc coi lực coi còn quân quả Hiểu Hiểu xình bên này vội vàng nói. Nghe tới cái giá tiền này, nghiêm nói trọng này, dẫn lớn. trên thể thật hấp bài là là là vội tới đổi, trời, Tô trao Tô rõ hoàn toàn không có nghĩ qua có thể ít một vóc dáng cũng sẽ không thiếu t ô hiểu tự nhiên biết hắn một lát sẽ không tiếp nhận mình lắc lư chính là đầu tiên t ô hiểu cho họa cái bánh nướng biểu thị bài hát này l ự a về sau có thể cho hắn mang đến bao nhiêu ít lợi kiếm bao nhiêu tiền hay là tiếp theo ngươi phải nói với hắn có thể nóng nảy toàn cầu nổi tiếng điên cuồng dâng lên đối nghệ nhân đến nói hay là cái này có lực hấp dẫn dù sao nổi tiếng rất cao lời nói cũng không sợ không kiếm tiền đồng thời t ô hiểu còn có cái sát thủ dàn đâu đem em vi đại khá ý nghĩ đều nói với hắn một chút cũng không sợ hắn đi đạo văn em vi là không có bản quyền nhưng là ngươi không xứng bài hát này liền không có cái mùi kia nghe t ô hiểu nghĩ như vậy c h ủ đáo người này cũng là xác nhận đúng là có thể lựa bài hát này có lẽ thật giống t ô hiểu nói như vậy tử có thể lựa người tiên với hắn mà nói có thể bạo lựa đây là nằm mơ đều đang nghĩ sự tình hay là tâm động tại xác định giá cả không có cách nào hạ xuống thời điểm hắn hay là quyết định muốn mua bất quá người này nói tô tiên sinh ta trước mắt trong tay không có nhiều tiền như vậy có thể hay không trước cho một nửa còn lại một nửa cùng đoạn thời gian lại nói mẹ nó cái này ngược lại là t ô hiểu không thế nào nghĩ tới nhưng nhìn hắn bộ dạng này s á t thực không phải g i ả vờ. tôi hiểu cảm thấy mình cân nhắc đích s á t thực không chủ toàn đều thuyết minh tinh rất kiếm tiền nhưng là thật đúng là không có khoa trương như vậy những cái kia có nổi tiếng chính là kiếm tiền nhưng là rất nhiều thu nhập cũng liền dạng như vậy người ta chi tiêu còn rất lớn đâu mà lại hàn quốc bên này nghệ nhân kiếm tiền s á t thực không có trong nước như vậy thoải mái chính là hơn hai mươi triệu cũng không phải cái số lượng muốn lập tức lấy ra s á t thực cố hết sức tôi hiểu suy nghĩ một chút quyết định hay là đáp ứng mặc dù kết quả này không phải mình muốn nhưng là hơi nhuộn bộ một chút cũng là có thể có hợp đồng tại không cần sợ hai hắn chạy trốn không có khả năng nói nợ tiền không cho chân hỏa về sau muốn thanh danh cũng muốn mặt cũng không cần thiết đắc tội tô hiểu cái này để hắn đỏ bắt đầu người không cân nhắc hắn như vậy tô hiểu không nhất định tìm tới thích hợp trừ hắn ra cũng không ai có thể nguyện ý muốn tô hiểu ca ở chỗ này đi theo trong nước còn là không giống nhau tối thiểu nhất người này rất có thành ý mà lại quyết đoán mười phần có thể đến tìm tô hiểu sáng tác bài hát đã nói lên là cái có ý tưởng người nói ra cách thời điểm cũng không có xoắn suýt quá lâu liền đáp ứng hay là rất quả quyết loại tính cách này người tô hiểu tương đối thưởng thức hơi cho chút mặt mũi cũng được chính là thiếu lập tức tới tay mười triệu tôi hiểu trả nợ áp lực phải lớn một chút cuối cùng không có gì tốt xoắn suýt tất cả mọi người là người sảng khoái dùng hàn văn hợp đồng ký kết hợp tác bên kia tiền biểu thị sẽ mau chóng cho tôi hiểu trước cho mười triệu còn lại mười triệu nhiều một chút tiếp xuống lại nói tôi hiểu đoán chừng ít nhất phải kéo mấy tháng giải quyết xong những n à y về sau tôi hiểu cũng là thu thập một chút hành lý chờ chút ăn cơm trưa mọi người liền có thể mang theo cúp về nước trở lại giang hải về sau tôi hiểu cũng là tâm tình buông lỏng tối thiểu nhất tiếp xuống thời gian mấy tháng bên trong chính mình cũng tự do rất nhiều mùa hè thi đấu cơ cấu thi đấu phải tám chín tháng đâu lúc này mới vào tháng năm đội ngũ cũng là nguyên địa giải tán tất cả mọi người nghỉ t ô hiểu trực tiếp đi liên hệ mỹ nầu phát cái mình trước mắt định vị xem xét tại giang hải đoán chừng mỹ nầu liền hiểu đi n g ắ m lại buổi tối hôm nay t ô hiểu liền có chút kích động kết quả mỹ nầu phát cái thuốc t ế t biểu lộ t ô hiểu có chút buồn b ự c liền phát cái g i ấ u chấm hỏi chỉ nghe mỹ nầu nói hai ta nóng lục xoát sự tình bị cha ta nhìn thấy trực tiếp đem ta hô về nhà thẩm vân đi t ô hiểu chương sáu trăm bảy mươi một cha con nói chuyện chương sáu trăm bảy mươi một cha con nói chuyện không phải đâu trang ngữ như thế chiều đâu còn nhìn nóng lục x o á t tôi hiểu bên này biết chuyện gì xảy ra về sau cũng là hơi có chút nhức cả t r ứ n g chủ yếu nhanh như vậy bị người trong nhà biết không tốt lắm dáng vẻ mình vẫn có chút chủ quan cũng không biết m ị nậu người trong nhà đến cùng là cái gì thái độ từ mỹ nậu bình thường nói chuyện hành động bên trong bắt được tin tức tôi hiểu đại khái cũng có thể đoán được bị nậu điều kiện gia đình nhưng thật ra là rất không tệ không phải bình thường gia đình người trong nhà có thể hay không đồng ý hay là một chuyện khác đâu chính mình đạo trận nhìn chính là cái chơi game đừng nhìn là người khí rất cao tuyển thủ chuyên nghiệp giống như cùng đỉnh phong như vậy trên thực tế tại chính thức kẻ có tiền trong mắt có thể nói cái gì cũng không phải t ô hiểu không thể nói cái gì tự ti đi ta mẹ nó có hệ thống nam nhân cái này có cái gì tốt tự ti còn có công ty của mình ở đây về sau sẽ chỉ càng ngày càng tốt dứt bỏ tuyển thủ chuyên nghiệp thân phận t ô hiểu cũng là rất mạnh hoàn toàn không kém a chính là sợ hãi nhà bên trong không đồng ý kia mỹ nậu là sẽ làm khó sẽ không còn có cái gì thông ra loại hình tình tiết máu cho đi mỹ nậu qua mấy phút mới hồi phục lại không biết có phải hay không là ở nhà bên trong không t i ệ n chỉ nghe mỹ nậu nói cha ta làm sao liền không nhịn người ta cũng là mới khoảng bốn mươi tuổi tôi ta trước kia cũng là không nhìn chủ yếu ta tiến vào ngành giải trí về sau liền hơi chú ý những vật này tôi hiểu không thể không thừa nhận mình cái này x ó g đúng là chủ quan tôi hiểu liền nói ai sớm biết như vậy ta thi đấu thời điểm liền không ngay ngắn những cái kia l o ạ loẹt chủ yếu vẫn là trên đài tiếp nhận phỏng vấn thời điểm tôi hiểu còn tao chít chít tú một đợt, nếu không cũng không thể nhiệt độ lớn như vậy lúc ấy tôi hiểu nghĩ là l i ề u đã tại trò chơi bên trong làm rõ ràng như vậy còn che giấu cái gì đâu còn không bằng hào phóng một điểm vị n ầ u bên kia lại nói cái này có cái gì ta vẫn là thật thích yên tâm đi không có việc lớn gì chính là gọi ta đi về hỏi hỏi tình huống như thế nào thôi cha ta đối ta vẫn là rất tốt ta có nắm chắc có thể thuyết phục tôi hiểu sau khi nghe cũng là hơi yên tâm một chút tốt nhất là như thế được rồi vậy ngươi lúc nào trở về nói với ta ta về trước chiến đội ở vài ngày tôi hiểu cũng là hơi có chút nhất cả chứng chiến đội nghỉ đều không người gì lúc đầu tôi hiểu đều không có ý định trở về trực tiếp đi mỹ n ầ u phòng ở ở đây chính là kết quả mỹ n ầ u trở về vậy liền không có gì biện pháp tôi hiểu chỉ có thể lượt chiến đấu đội mua phòng úc là không thể nào giang hải cái này ra phòng tốt một chút được mười triệu trở lên vẫn là thôi đi trước mắt trong tay không phải rất dư dả thuê phòng là cần thiết tiếp xuống t ô hiểu sẽ nghỉ ngơi một đoạn thời gian rất dài không nghĩ tại chiến đội ở đây l ấ y cũng không có gì vấn đề lớn nhưng thời gian ngắn ngươi để t ô hiểu hôm nay liền đi thuê cái phòng ở vẫn là thôi đi quay đầu việc này để phùng dũng đi giúp mình xử lý đi tỉnh mình kiến thức b ị n ầ u bên kia lại nói ngươi là n g h ỉ sao kia trực tiếp đi ta kia ở đây chính là trả về chiến đội làm gì đâu đoan chừng nghỉ đều không có người nào đi vừa vặn ta cái kia bên trong trước mấy ngày vẫn xứng một đài rất không tệ máy tính người đi ta n g ủ ở đâu lấy tôi chờ ta trở lại tôi hiểu hỏi người đều trở về nhà bên trong không ai ta làm sao đi tôi hiểu cảm thấy mỹ nầu đều đi tia nàng cái k i a nữ trợ lý hẳn là không có ở đây đi mỹ nầu bên này nói hiện tại không đều là vân tay quá sao thâu mật mã cũng là có thể vào ta đem mật mã nói cho ngươi liền tốt tôi hiểu nghe xong thuận tiện như vậy à vậy liền không k h á c h k h í trực tiếp đi mỹ nầu k i a bên trong mà mỹ nầu đâu đang ở nhà bên trong trong khu nhà cao cấp lúc này một nhà ba người đều tại đương nhiên còn có b à mẫu mỹ nầu phụ thân nhìn xem mỹ nầu cầm điện thoại một mực nói chuyện p i ế m còn thỉnh thoảng có thể cười được tự nhiên cũng là biết đây là tình huống như thế nào nữ nhi của mình xem ra là h a m đi và a đều mới về đến nhà bên trong đâu bình thường một nhà ba người người đều rất bận xem như trung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều đi hôm nay bầu không khí hơi có chút kiềm chế còn chưa nói đến chính sự đâu khi phụ mẫu cũng nghĩ đến làm sao mở miệng mới phù hợp bình thường càng là nhà có tiền kỳ thật gia đình giáo dục càng là giảng cứu phương thức phương pháp giống loại kia v ô não phú nhị lại r ồ i ra mình mặc cho người ta đánh trong hiện thực thật không có nhiều như vậy lúc ăn cơm ngay từ đầu luôn luôn để mi nẩu ăn nhiều một chút nhưng là mỹ nâu bắt đầu ăn lại không nguội vị gì nói như thế nào đây chỉnh thể cho người cảm giác đó chính là l ạ lạ, lạ. mỹ nâu cũng không ngốc tự nhiên nhìn ra cha mẹ có chuyện muốn nói hai người một bộ bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi ai nhìn không ra đâu mỹ nâu liền nói ngươi xem một chút hai người các người ăn một bữa cơm một điểm kỉnh đều không có muốn hỏi cái gì liền hỏi chứ sao vậy ta coi như hỏi à cái kia tin tức bên trên tiểu nam sinh hai n g ư ờ i là cùng một chỗ sao mỹ nâu mụ mụ là không nhìn được trước mở miệng liền hỏi ngay xong lời này mỹ nâu hơi có chút không vui lòng mẹ cái gì gọi là tiểu nam sinh a làm cho ta nhiều lao động dạng chúng ta niên kỷ không sai biệt l ắ m a thốt ra lời này hai vợ chồng cũng là có ích đây là ngầm thừa nhận nói như vậy đó chính là cùng một chỗ người nam kia ảnh chụp ta nhìn hay là thật đẹp trai mỹ n ầ u mụ mụ đối tô hiểu nhan giá trị hay là tìm không ra cái gì m à bệnh đích s á t tô hiểu nhan giá trị xem ra đích thật là quá cao mỹ n ầ u cũng là b ậ t cười nghe tới khen tô hiểu đương nhiên là cao hứng nhìn xem các nàng hai mẹ con vui vẻ như vậy mỹ n ầ u phụ thân liền có chút không vui lòng có chút chua khi cha có bộ dáng như vậy nhìn xem nữ nhi của mình tìm người yêu cảm giác tựa như là bị người bắt cóc như vậy khó tránh khỏi có chút thương cảm mèt cha liền mở miệng nói t ự a n h ư là cái chơi game a đây là đem thoại để kéo đến trọng điểm phía trên tới nam nhân tướng mạo không phải trọng yếu nhất mặc dù mình nữ nhi tìm khẳng định phải tìm dáng rất không tệ nhưng đây không phải duy nhất tiêu chuẩn tướng mạo cũng không tính là cái gì bản sự a mị nẩu nghe xong lời này liền không quá cao hứng cha người ta gọi là điện cạnh hiện tại là rất hỏa ngươi không thấy được rất nhiều công ty lớn đều tại đầu tư sao mà lại hắn đánh rất tốt là trong nước cái thứ nhất cầm súng vô địch thế giới người tại lĩnh vực của hắn làm được thế giới thứ một mỹ nầu đây là rất có trình độ giải thích tại lĩnh vực của hắn bên trong hắn là tốt nhất cũng có thể nói như vậy cái gì ngành nghề ngươi có thể làm đến thế giới thứ nhất kia cũng là không tầm thường người đừng nói cái gì làm ăn không có mở cửa phụ thân nàng mặc dù lợi hại t à i phú trên bảng cũng là có thể nhìn thấy thân ảnh nhưng thật đúng là chưa có xếp hạng thứ nhất quả nhiên kiểu nói này m a t cha đều có chút nhẹ lời bất quá đến cùng là một phương đại lão hay là có ý nghị của mình nói ta không phải chất vấn thân phận của hắn cũng không có kỳ thị hắn nghề nghiệp ý tứ chơi game cũng chính là ngươi nói đ ị a cạnh theo ta được biết chỉ có mấy năm tuổi thọ mà thôi chờ hắn giải nghệ về sau đi làm cái gì ngươi cần nhắc qua hay chưa chương 672, t b a cái thần bí ban thưởng chương 672, t b a cái thần bí ban thưởng hiện tại ngươi thích hắn có thể là bởi vì trên người hắn quan điểm giải nghệ về sau đâu mặc dù hắn vẫn có thể kiếm tiền ta cũng biết cái gì trực tiếp loại hình hiện tại rất lưu hành mẹ cha bên này nói chuyện rất có trật tự nhưng lúc đó trên người hắn quan điểm không tại chính là cái chơi game người bình thường mà thôi tình cảm của các ngươi còn có thể tiếp tục kéo dài sao ngươi phải nghĩ rõ ràng mới bắt đầu thời điểm luôn cảm thấy cái gì đều là mỹ hảo lời nói này hay là có đạo lý phụ m â u đối h ả i t ử nói lời bình thường đều là kinh nghiệm của mình lời tuyên bố nhưng là mỹ nổ sau khi nghe lại không cảm giác gì chỉ nói là nói cha cái này ngươi không biết đâu hắn hay là rất lợi hại trừ chơi game bên ngoài người vẫn là rất có tài hoa ta ca đều là hắn biết ngươi cho rằng ta vì sao hiện tại như thế lựa còn không phải bởi vì hắn cho ta biết ca nếu là không chơi game lời nói hắn khẳng định so hiện tại kiếm hơn nhiều mà lại hắn cũng làm mình công ty giải trí nếu là cùng giải nghệ về sau phát triển khẳng định không sai chúng ta vừa vận có thể tại âm nhạc thượng hạng tốt phát triển metra ta nói một câu ngươi nói mười câu còn có thể hay không hảo hảo nói chuyện phiếm a mấu chốt nói cũng đều rất có đạo lý trong lúc nhất thời nghị không ra làm như thế nào phản bác thực tế là rất khó chịu Bí n ầ u mụ mụ ngược lại là lập tức hăng hái ngươi gần nhất những cái kia k đều là hắn cho ngươi biết các ngươi nghe ca nhạc cũng không nhìn một chút hay làm thơ soạn sao ai nhìn những cái kia a ta biết là nữ nhi của ta hát không được sao mỹ nâu mụ mụ lấy điện thoại di động ra thật đúng là nhìn một chút xem xét toàn bộ đều là tô h i ể u danh tự cũng là lập tức nói ai hữu thật đúng là có thể viết ra những n à y ca tiểu tử này xác thực có tài lúc đầu cha ngươi còn lo lắng cái này chơi game đoán chừng chính là từ nhỏ bỏ học nghiện né thiếu t niên không có văn hóa gì tố dưỡng loại hình hiện tại xem ra người ta không kém những b ậ t này mét cha sau đó lời kịch cũng bị ngươi cho ta nói xong đích xác mét cha là lo lắng cái này chơi game những người kia chính là điện cạnh lửa nóng bên trên một miếng cơm ăn nói trắng ra chính là học tập chẳng ra sao cả nghiện né thiếu niên ngươi từ một cái nhân sĩ thành công thị giác ngươi để hắn tiếp nhận những cái kia từ nhỏ học tập cho giỏi cũng không nguyện ý người hay là rất khó khăn nhưng là có thể viết ra nhiều như vậy dễ nghe ca người này hay là có trình độ tài hoa vật này à không che giấu được xác thực có chút không biết nên nói cái gì m ụ mụ đối tô hiểu ấn tượng hay là rất không tệ trực tiếp liền nói ta cảm thấy liền rất tốt người ta tiểu hỏa từ tuổi quá trẻ đã rất ưu tú cha mẹ cũng không hy vọng ngươi tìm cái gì định cấp tinh anh nhà bên trong có nhiều tiền nhà ta tiền đã xài không hết tên tiểu từ này rất tốt ngươi cảm thấy có thể hợp cùng một chỗ vui vẻ mới trọng yếu nhất lúc trước ngươi nói muốn đi ngành giải trí phát triển thời điểm ngươi nhìn cha ngươi chọc tức một mực không đồng ý về sau không lay chuyển được ngươi cho ngươi đi ngươi xem một chút hiện tại cha ngươi cùng bằng hưu gặp mặt nghe tới người ta khen ngươi ca dễ nghe thời điểm đều là cao hứng không được mẹ cha khúc khúc mỹ n ầ u tâm tình hay là rất tốt tối thiểu nhất mẫu thân mình bên này là không có vấn đề gì lập tức mỹ n ầ u liền nhìn về phía phụ thân của mình ý tứ này hết sức rõ ràng liền chờ ngươi tỏ thái độ đ â u mẹ cha còn có thể nói cái gì kỳ thật đối yêu đương chuyện này bản thân cũng không có cái gì cứng nhắc yêu cầu tôi hiểu chỉ cần người cũng không tệ lắm lời nói vậy liền có thể nhưng không thể sớm như vậy liền n h ả ra b ằ n g không hai cái này thanh niên còn không phải không kiêng nể gì cả m a t cha liền sụ mặt nói toàn bộ đều là n g ư ờ i ngoài miệng nói ta sao có thể toàn bộ đều tin còn phải khảo sát một đoạn thời gian lại nói nhìn xem đến cùng thế nào dù sao không nóng nảy m ị nậu nhất miệng cũng không nói cái gì biết mình phụ thân chính là tính cách này mà tôi h kỳ thật không phản đối chính là chuyện tốt chuyện lo lắng nhất cũng không có phát sinh tôi hiểu bên này cũng không biết m ị nậu nhà bên trong xảy ra chuyện gì hắn bên này đã đón xe đi tới m ị nậu nhà ở bên này thâu mật mã đi vào về sau t ô hiểu cũng cảm thấy vung lòng rất nhiều ở nước ngoài ở khách sạn đều không phải rất dễ chịu t ô hiểu ngồi xuống lấy điện thoại di động ra muốn nhìn một chút ban đêm giao hàng ăn cái gì quyết định cả điểm tốt ăn thiếu nhiều tiền như vậy chút tiền l ẻ này liền đ ư n g tỉnh cũng tỉnh không trở lại kết quả mới điểm xong giao hàng đâu hệ thống ngược lại là mình chạy đến túc chủ còn có thần bí ban tường h đâu đừng q u ê n nhận lấy t ô hiểu giật này mình nguyên lai、like、là ra nhắc nhở ban tường h a không phải đòi nợ là được nói thật t ô hiểu hiện tại cũng không biết mình thiếu bao nhiêu tiền không muốn đi nhìn sợ hai đối mặt đây hết t h y trước đó trận chung kết thời điểm là có cái nhiệm vụ thất bại liền muốn thần bí ban t h ư ở n g không cần phải nói cũng biết khẳng định nhiệm vụ thất bại a nhưng là tranh tài đánh xong về sau tôi hiểu buồn vui lương trọng t i ề n lại là đi ăn cơm lại là nghĩ đến cho hàn quốc cái kêu ca sĩ tìm ca hoàn toàn quên đi chuyện này có thể đem hệ thống ban t h ư ở n g đều quên mất không còn một mảnh tôi hiểu sợ là cái thứ nhất tôi hiểu bên này cũng là xem xét lên dù sao cái này thần bí ban t h ư ở n g cũng là có đ ồ tốt sẽ không hố mình là được chúc mừng tốc chủ thu hoạch được thần bí ban thường giải tỏa tất cả bên trên đơn anh hùng tình thông độ thuật t h ụ nghe tới ban thưởng về sau tôi hiểu trực tiếp biến sắc Ta làm, c ả m g i á c m ì này h hố bị l c h u ệ n gì xảy ra ai tốt r ư ớ c còn là từng cái kia hiện tại từng đến, là tôi r ự c tiếp k h n chăng g r ồ p hiểu â n Phật lập tức cho h tức Tô hiểu đến cả đơn giải tỏa. Cái này cả Cái giải Hiểu tỏa. tốt, Tô hiểu về sau đánh b à i vị đều không lo mình đồ ăn trên cơ bản lên đường anh hùng lấy ra đều có thể lo giết cái này nếu là tại tranh tài bên trong thôi có chút không dám tưởng tượng a dù sao tùy tiện đi sẽ chơi sẽ không chơi lấy ra đều là thua thiệt tiền t ô hiểu cũng là từ bỏ giấy ruộng ngươi nếu là như thế ngẫm lại lời nói cũng liền không có thụ cái thứ nhì ban thưởng giải tỏa thế giới song song tống nghệ tiết mục còn có cái thứ nhỉ đây là giải tỏa tống nghệ tôi hiểu cảm thấy đây là không sai có cái tống nghệ m ô bản chính mình có phải hay không có thể trích dẫn làm điểm tống nghệ ra cái đồ chơi này làm tốt một cái thành thục tống nghệ cũng là rất kiếm tiền cái thứ ba ba n thưởng một con l í n h lợi tại ba lần trở lên cổ phiếu tin tức tôi hiểu lập tức mắt sáng rực lên nghe tới cổ phiếu tin tức thời điểm tôi hiểu cuối cùng là đến tinh thần liền biết hệ thống tại hắn thiếu nhiều tiền như vậy thời điểm khẳng định sẽ làm điểm tới tiền đường đi ra tôi hiểu cũng là đại khái biết quy luật cho nên tâm lý khó chịu là khó chịu nhưng là hoàn toàn không hoảng hốt Đoán chương ừ n chính là kiếm tiền con g đây đ là kiếm tôi h sáu trăm bảy mươi ba gom góp tài chính chương sáu trăm bảy mươi ba gom góp tài chính ba cái b a n thường phía trước hai cái tô h i ể u tạm thời đều không cần phải để ý đến trước đem cái này cổ phiếu nghiên cứu tốt lại nói dù sao muốn kiếm tiền mà lại sớm cho cổ phiếu tin tức thời gian rất trọng yếu ngươi nếu là bỏ lỡ cái kia thời gian điểm liền tương đương với chẳng có tác dụng gì tôi không bận rộn mà thôi cầm tới về sau tôi hiểu liền đại khái nhìn một chút là nước ngoài thị trường chứng khoán tôi hiểu nghĩ hạ thủ còn phải ở nước ngoài bên kia mở hộ mới được bất quá cái này ngược lại là cũng không khiến người ta ngoài ý muốn trong nước thị trường chứng khoán chỉ sợ hệ thống đều có thể bị cuốn đi vào thời gian điểm là ba ngày sau tôi hiểu phải nắm chắc thời gian c h u y ệ n thứ nhất là mở tài khoản c h u y ệ n thứ nhì hơi bù lại một chút phương diện này kiến thức kỳ thật cũng không có gì phức tạp đơn giản chính là làm sao mua tiến vào bán thế nào ra mà thôi chuyện thứ ba cũng là trọng yếu nhất nhất định phải nắm chặt kiếm tiền làm đến càng nhiều tiền mình kiếm t h ì càng nhiều nhưng hệ thống bên này rất nhất cả chứng chính là quy định tô hiểu nhất định phải dùng thuộc về mình tiền có ý tứ gì đâu ý tứ chính là nói n g ư ờ i tiền này nếu là mượn tới hoặc là vay loại hình lấy được vậy liền không được tô hiểu không biết đây là cái gì kỳ quái quy định rất nhất cả chứng chẳng lẽ hệ thống là đang bảo vệ sợ hai tiền kiếm nhiều lắm quay đầu gây nên có quan hệ phương diện chú ý đây không đến mức a mình chút tiền này xem ra không ít nhưng ngươi bỏ vào thị trường chứng khoán bên trong ngay cả cái bọn nước sợ là đều lật không nổi tới lại nói bằng bản sự mượn tới tiền vì sao không tính làm ì n h đây này trước đó tôi hiểu là có loại này dự định trực tiếp đi tìm bị nổ quay vòng một chút bị nổ cái này phú bà vốn là có tiền nếu là trực tiếp b a y tiền tôi hiểu là có chút ngượng ủng nhưng đây là quay vòng vì kiếm nhiều tiền một chút mà thôi quay đầu thị trường chứng khoán bên trong tiền ra mình trả lại cho nàng chính là lại không phải không trả đổi lại nói hiện tại quan hệ của hai người đó cũng là không giống a nói mượn cái gì kia đều k á c h sáo nàng không phải liền là ta sao nhưng hệ thống như thế quy định kia là không có gì tốt biện pháp tôi hiểu cũng là chỉ có thể mình nắm chặt kiếm tiền mình trước mắt trên thân cũng liền hơn mười triệu mà thôi hàn quốc c á i kia ca sĩ cho mình đánh tới mười triệu tăng thêm trên thân trước đó thừa một chút còn lại cái hơn mười triệu số tiền này có thể là rất nhiều người cả một đời đều kiếm không đến đã không ít nhưng là tại tôi hiểu cái này bên trong bây giờ lại không thế nào đủ nhìn ném vào lời nói cũng chỉ có thể kiếm cái hơn ba mươi triệu mà thôi trả nợ đều không đủ tôi hiểu lần này quý bên trong giải quá quân nào chỉ là thua thiệt ba mươi triệu a tôi hiểu sợ là hai cái ba mươi triệu cũng không chỉ còn phải kiếm tiền mới được tạm thời đến xem lời nói kiếm tiền thủ đoạn hơi có chút đơn một chỉ có thể đi bán ca nhưng là bán ca điểm tiêu tiền cũng là một chút xíu kiếm tôi hiểu hơi có chút trứng mắt ngươi thật đúng là trông c ậ y v à có thể giống lắc lư cái kia đồng tử trực tiếp bán cái hai mươi triệu đâu ở trong nước giá tiền này là không thể nào mười triệu một ca khúc cơ hội đều không có người nào nguyện ý mua mình phải tìm tới người to gan mới được chỉ có ba ngày thời gian thời gian có chút chặt chẽ tôi hiểu cảm thấy mình không có thời gian lại đi liên hệ những cái kia ca sĩ loại hình muốn làm liền làm một đợt nhiều một chút vừa bạn lần trước mình xuất ngoại thi đấu trước đó không phải có cái trong nước nữ t ử tổ hợp kêu cái gì bánh kẹo thiếu nữ công ty tìm đến mình để hỗ trợ chế tạo eo buông tô hiểu cảm thấy mình muốn kiếm tiền lời nói khẳng định chính là kiếm cái này một đợt nói ít cũng được kiếm cái hai mươi triệu đi cũng không biết mình rời đi khoảng thời gian này thương thảo thế nào chủ yếu lần trước tô hiểu nghĩ là muốn người ta một nửa bản quyền còn phải bán bọn hắn không ít tiền cũng không biết người ta có thể hay không đáp ứng thực tế không được vậy liền trực tiếp bán ca mình tạm thời không muốn bản quyền dù sao khúc kho bên trong ca nhiều như vậy mình không cần thiết nhìn c h ẳ m c h ẳ m cái này m ấ y thủ về sau có thời gian chậm rãi bồi dưỡng mình ca sĩ chính là hiện tại kiếm tiền quan trọng đi thị trường chứng khoán bên trong nhiều kiếm cái mấy chục triệu kia không so muốn bản quyền lâu dài ít lợi mạnh hơn tôi hiểu hiện tại muốn là nhanh tiền nhưng là nếu như không muốn bản quyền lời nói vậy mình nhất định phải nhiều kiếm một điểm hai mươi triệu mua một chương album mười bài hát có chút tiện nghi làm sao cũng được ba mươi triệu trở lên mới được tôi hiểu cũng là nhanh gọi điện thoại đi công ty bên kia hỏi một chút kết quả hỏi một chút ta người ta bên kia vậy mà đồng ý trực tiếp cho hai mươi triệu cộng thêm một nửa b ả n quyền để t ô hiểu hỗ trợ chế tạo một chương a l bum xem ra cái này nữ đoàn công ty cũng là nghĩ minh m ạ n h biết t ô hiểu rất mạnh là được nếu là thật có thể bốc lửa lời nói như vậy hai mươi triệu hoàn toàn có thể kiếm về thiếu năm mươi b ả n quyền vậy liền không quan trọng điểm này sổ sách ai cũng sẽ tính khi ngươi có thực lực thời điểm đàm phán liền sẽ tiến hành tương đối thuận lợi khu khu t ô hiểu vừa nghe đến cái này về sau cũng là hơi có chút n h ứ c cả trứng vốn còn nghĩ chính mình có phải hay không có thể nhiều đen một điểm tiền đâu kết quả người ta đồng ý ngươi bên này phương án ngươi nếu là lại đổi lời nói vậy thì có điểm không tốt lắm làm cho trước đó nói chuyện cùng trò đồ như tôi hiểu liền t r ư ớ c tiếp nói được đáp ứng bọn hắn chỉ có một cái yêu cầu dùng được ký về sau tiền lập tức muốn đánh tới ta bên này tạm thời rất cần tiền ca lời nói trong vòng một tháng toàn bộ giải quyết kỳ thật cho các nàng biết cái gì ca tôi hiểu thật đúng là không rõ lắm nhưng không có gì đáng ngại sẽ có cùng kiếm tiền sự tình làm xong về sau mình chậm rãi tìm chính là một tháng thời gian đầy đủ tăng thêm bên kia hai mươi triệu tới tay lời nói hết thể hơn ba mươi triệu ném vào lời nói không sai biệt l ò m có thể kiếm một trăm triệu đâu t ô hiểu cảm thấy cũng kém không nhiều tối thiểu nhất lần này nợ nần có thể làm được trong tay còn có không ít tiền dư đâu n g à y thứ nhì t ô hiểu đang nhìn một chút thị trường chứng khoán thư tịch thời điểm phùng dũng tìm được t ô hiểu t ô hiểu mới biết được còn có một việc bên đi đó chính là lần trước nói cho la kỹ đại ngôn sự t ì n h lần trước đem hắn nhà con chuột bóp nát về sau la kỹ thật đúng là hết sức khó chịu ảnh hưởng chính là như thế lớn ngươi không phục đều không được liên minh huyền thoại tranh tài là trước mắt điện thi đấu sự tình bên trong nóng bóng nhất không có một trong mà tôi hiểu lại là hạng mục này bên trong nhân khí cao nhất tuyển thủ chuyên nghiệp ảnh hưởng vẫn tương đối lớn lần tranh tài này đánh xong về sau cũng là lại không kịp chờ đợi tìm tới tôi hiểu lần trước cũng là đáp ứng tự nhiên là không có gì dễ nói lại nói ngươi làm cái đại ngôn mà thôi mình hay là kiếm tiền lại không phải cái gì vô lương sản phẩm tôi hiểu không có gì biết bao đáp ứng trực tiếp trở lại chiến đội bên kia đem hợp đồng ký kết một chút sớm một chút ký hợp đồng cũng có thể sớm một chút lấy tiền hiện tại đối tôi hiểu đ ế nói kiếm tiền hay là rất trọng yếu cũng không biết là bao nhiêu tiền nhưng là có thể cho mình một triệu lời nói quay đầu cũng có thể kiếm cái ba triệu tiền này không kiếm ngu sao mà không kiếm thậm chí so bán ca còn nhẹ nhõm chương sáu trăm bảy mươi bốn làm sáng tỏ video chương sáu trăm bảy mươi bốn làm sáng tỏ video tô h i ể u bên này trở lại căn cứ về sau bên này đã là dốc t u y ế t không người gì liền p h ù n g dũng tại cho dù là huấn luyện viên còn có phân tích sư bọn hắn cũng đều chạy hết ngày nghỉ này vẫn tương đối khó được nhất định phải nghỉ ngơi một chút p h ù n g dũng nhìn thấy tô h i ể u về sau liền nói tiểu tử ngươi lần này là kiếm được một b ứ c đ a bên kia cho giá cả rất có thành ý mở ra năm triệu giá cả cao như vậy tôi hiểu cũng là hơi có chút ngoài ý muốn g i ằ n g đạo lý lời nói điện tranh cử tay đại n ô n thật đúng là không có cái giá tiền này cái giá tiền này rất nhiều mình tin h đều có thể mời được tôi hiểu coi như nhân khí rất cao nhưng tuyển thủ chuyên nghiệp đại n ô n giá cả thị trường tại đây giá cả hoàn toàn d ậ y không nổi cho cái năm triệu g i ả n g thật hơi có chút nhiều tôi hiểu lại hỏi có phải là có cái gì đặc thù điều khoản loại hình còn có cái này năm triệu là mấy năm năm triệu là một năm cũng không cái gì đặc thù điều khoản chính là rất bình thường cái c h ủ loại kia hợp đồng phùng dũng rõ ràng là nghiên cứu qua đoán chừng cũng là biết tô hiểu rất không hiểu liền nói bởi vì không chỉ cái này một nhà đối thủ cạnh tranh cũng tìm chúng ta la ký sốt ruột liền ra cái giá cao đây chỉ là cho cá nhân ngươi còn có cho chúng ta chiến đội còn có một mức đâu t ô hiểu sau khi nghe mới xem như hiểu được trong lòng tự nhủ cái này đối thủ cạnh tranh cũng là có chút không tử tế a bắt được cái này một đợt sai lầm liền bắt đầu điên c u ồ n g rốn sức đánh la ký sốt ruột cũng là có nguyên nhân bản thân cái này sóng ngoài ý mớn liền bị đối thủ bắt được làm bằng chương cái này nếu để cho tô hiểu lại cho đối thủ cạnh tranh đại ngôn lời nói kia thật là thua t r i đề cho nên không tiếp để cao giá cả cũng được đem tô hiểu lấy xuống đối với loại này toàn cầu lớn nhãn hiệu đến nói mấy triệu kỳ thật cũng không tính là gì nhưng là đối tô hiểu đến nói vậy thì có điểm dễ chịu bạch bạch chiếm một đợt tiện nghi vốn còn nghĩ cái này sóng nhưng thật ra là chính mình vấn đề liền xem như không cần tiền cũng có thể giúp đỡ làm sáng tỏ một chút ai biết đối diện trả lại cái không nhỏ đại ngôn hợp đồng kia tô hiểu liền khỏi phải cự tuyệt cái này nếu là cự tuyệt chẳng phải là thành đồ đần ngay cả phùng dũng đều sẽ cảm giác phải tô hiểu là kẻ ngu bên kia la kỹ cũng phái người tới ký hợp đồng về sau liền có thể quan tuyên c h u y ệ n này cũng khỏi phải cố ý đi quay chủ, quay đầu cho t ô hiểu tê đi lên là được t ô hiểu bên này đâu cũng là nghĩ đến một cái rất không tệ chủ ý có thể giúp la kỹ bên kia càng nhanh làm sáng tỏ làm cho la kỹ bên kia nhân viên quản lý đều là vô cùng ở bức không biết t ô hiểu là có ý nghĩ gì t ô hiểu xác thực có cái không sai ý nghĩ đối phương như thế nệ tỉnh cầm tiền t ô hiểu khẳng định phải hào hảo làm việc mới được cho nên hắn quyết định rút một chút rất đơn giản ta chứng minh một chút ngày đó con chuột bị bóp nát không phải con chuột chất lượng vấn đề chẳng phải được chứng minh như thế nào không phải con chuột chất lượng vấn đề đâu trực tiếp mua được trên thị trường nổi danh nhãn hiệu con chuột sau đó toàn bộ bóp nát chính là bởi như vậy lời nói ngươi cũng đừng nói chất lượng vấn đề nếu là chất lượng vấn đề như vậy không phải một nhà tất cả mọi người có vấn đề có thể chứng minh chỉ có tô h i ể u lực tay tương đối lớn mà thôi cùng con chuột bản thân không có gì bao lớn quan hệ ngươi thật đúng là đừng nói người khác làm không được nhưng là tô hiểu có thể à khí lực của hắn cùng người bình thường không giống thật sự s u ố t toàn lực lời nói là nam nhân trưởng thành hơn gấp mười lần có cái này lực lượng nho nhỏ con chuột còn có thể bóp không nát sao đây là rất không có khả năng nói làm liền làm t ô hiểu trực tiếp mua hàng online mấy cái con chuột đều là lớn nhãn hiệu vì cam đoan tính chân thực cầm tới chuyển phát nhanh về sau t ô hiểu từ mở dương một khắp kia trở đi liền trực tiếp thu video phong ngựa bị người nói cái này con chuột là sớm động tay đậu chân ngươi thật đúng là chớ hoài nghi khẳng định có loại người này toàn bộ hành trình thu vậy liền không cái gì vấn đề t ô hiểu là để phùng dũng hỗ trợ quay trụ tập trung đem mấy cái con chuột đều cho mở ra về sau t ô hiểu cầm lên đôi ống kính phần tay dùng sức chính là răng giáp một chút toàn bộ con chuột nháy mắt chia năm xẻ bảy đem ngay tại đập video phùng dũng đều dọa cho nhảy một cái giảng thật ngay từ đầu cũng đang hoài nghi t ô hiểu làm như vậy đến cùng có được hay không a kết quả cái này xem xét người ta cái này khí lực hơi cường điệu quá g i a n g d ắ g i a n g d ắ c t ô hiểu không có dừng lại trực tiếp đi lên một cái tiếp một cái toàn bộ bóp nát quả thực là khủng bố như vậy bóp xong về sau người này còn một bộ rất nhẹ nhõm bộ dáng đâu video quay chụp xong về sau phùng dũng cũng là đối t ô hiểu giơ ngón tay cái lên ý là t ô hiểu thực tế như bức tuyển thủ chuyên nghiệp bên trong còn có thể có loại này tố chất thân thể thật sự là ít số phùng dũng phụ trách hậu kỳ hỗ trợ biên tập một chút sau đó ra tay trước cho la kỹ bên kia nhìn xem bọn hắn cảm thấy có thể ngươi tại ra bên ngoài bên cạnh phát la kỹ bên kia nhìn thấy về sau cảm giác cái này s o n g thực tế là quá mạnh sao có thể nghĩ đến cái này biện pháp đâu không khỏi cảm giác cái này hợp đồng cho thực tế là giá trị tôi hiểu cầm tiền về sau s á t thực xuất lực xác định không có gì vấn đề về sau tôi hiểu trực tiếp ngay tại mình xã giao truyền thông bên trên phát một chút đồng thời phối văn giải thích một chút chuyện này đó này g đó đúng lúc là bởi vì đối diện cũng chính là tê hai cái kêu bên trên đơn kiếm chuyện t ô hiểu trực tiếp liền nói mình là mang theo phẫn nộ chơi game không cẩn thận liền dùng sức quá mạnh lời giải thích này hoàn toàn hợp tình hợp lý dù s a o ngày đó cái này tê hai bên trên đơn một mực tại gây sự cái này ai nhìn có thể không tức giận đâu người đang tức giận thời điểm chơi game đều hận không thể đem con chuồn nệm dùng thêm chút sức đây không phải là bình thường à cho nên mọi người thấy về sau cũng cảm thấy không có gì m a bệnh càng nhiều chú ý điểm vẫn là ở chỗ cái này t ô hiểu khí lực thật sự là lớn k h n g bố còn có người đào ra trước đó cái kia tại cửa khách sạn nghĩ tập kích mì nổ người lúc ấy một đao kia bị tô hiểu ngăn trở về sau tô hiểu cũng là đi lên liền cho một quyền lúc ấy cũng có báo cáo tin tức người kia bị tô hiểu một quyền đánh thành nào chấn động đưa đến bệnh viện cấp cứu lúc ấy đều cảm thấy tô hiểu đánh tốt hiện tại hồi tưởng một chút cái này tô hiểu khí lực thực tế là rất kinh khủng nhưng ngày đó hiểu lầm cũng coi là giải khai mọi người cũng đều biết tô hiểu cái này xóng ra khẳng định là là kỹ xuất tiền bất quá cũng có thể nhìn ra được người ta con chuột xác thực không có vấn đề gì cho nên cái này một đợt xem như tất cả đều vui vẻ xem như vạch trần quá khứ la kỹ sản phẩm ở sau đó một đoạn thời gian ngược lại lượng tiêu thụ còn tăng lên cái này sóng cũng coi là tiền tiêu giá trị đã có trường kỳ dùng tiền mời tô hiểu đương đại nói người ý nghĩ tô hiểu bên này giải quyết sau chuyện này trên thân tài chính cũng là tích lũy không sai bị lắm hết thể hơn ba nghìn bạn một điểm tương đối n h ấ t cả chứng chính là số tiền này cũng phải cần nộp thuế cũng không phải là nói chính là mình cũng may đi là công ty phương diện trừ thuế còn muốn hơi tốt một chút bản thân tô hiểu tính toán là có bốn mươi triệu tăng thêm la kỹ năm triệu đại môn phí nhưng là không có tính đến thuế hai đ ợ t thuế trừ về sau cũng chính là hơn ba mươi triệu gián g vẻ chương sáu trăm bảy mươi lăm đường thi đấu kỳ điên cuồng kiếm tiền chương sáu trăm bảy mươi lăm đường thi đấu kỳ điên cuồng kiếm tiền tô h i ể u tại tiền tới tay về sau cũng liền dựa theo hệ thống cung cấp tin tức bắt đầu thao tác cũng không có gì tốt phức tạp đem tiền toàn bộ mua đi vào liền tốt nhìn xem thời gian điểm đến cao điểm liền có thể chạy trốn còn có nhất định thời gian phải chờ đợi đâu không có khả năng ngơi mấy ngày thời gian đi vào liền kiếm được mấy lần đây không phải là nói nhà má tô hiệu liền cho mình lưu lại mấy chục nghìn khối tiền chuẩn bị bất cứ tình huống nào tiền còn lại toàn bảo. bộ đều đi、vào. Dù sau o trong thời t gian gắn, mình cũng hẳn là không cần i là ê tiền. An ở cái gì? tạm thời cái An ở gì, đó ể hiểu Mỹ mình nấu nuôi mình chính là, tôi hiểu hay c là, là ý thời ố t ta một nam ả i tử thế thể. t vốn chính h là yếu quân Sau đó thời gian đối tôi hiểu đến nói hay là rất nhẹ nhõm bởi vì không có tranh tài đánh cái này nghĩ không phải m á i cũng khó khăn mấu chốt lần này quý bên trong thi đấu thiếu một số tiền lớn cũng là hoàn toàn có thể giải quyết thậm chí mình hay là có còn lại mà lại trong thời gian ngắn mình gọi phải thi đấu trước đó cũng là nói với phùng dũng một chút chuyện này phùng dũng cũng là rất sảng khoái liền đáp ứng đã là cầm qua vô địch thế giới chiến đội quản lý thông thường thi đấu xem ra đích thật là một bữa ăn sáng mà lại hiện tại mấy người này không có tô h i ể u về sau đánh cũng là có thể hoàn toàn liền không thế nào lo lắng tô h i ể u không tại quay đầu chiến tích đánh không được lại nói thật không được đây không phải là còn có tô h i ể u ở sao tô h i ể u tùy thời có thể lên tận lực để tô h i ể u thông thường thi đấu không lên bởi như vậy lời nói cũng có thể chứng minh chiến đội thực lực lờ tờ lờ bên kia hiện tại chỉnh thể đều là đường thi đấu kỳ cũng không có chuyện gì đám tuyển thủ đều tại nghỉ cũng liền ngẫu nhiên mở một chút trực tiếp mà thôi tô hiệu tự nhiên cũng giống như vậy hiện tại t ô hiểu trực tiếp liền nhẹ nhõm nhiều đi s e vở hàng cấp cao ván cũng là có thể tùy tiện loạt giết cả đường anh hùng toàn bộ giải tỏa t ô hiểu hiện tại nắm giữ rất nhiều hệ thống liền rất không muốn mặt có anh hùng rõ ràng có thể đánh những vị trí khác cũng tại những vị trí khác xuất hiện càng nhiều nhưng nó chính là cho t ô hiểu tính thành bên trên đơn đối này t ô hiểu cũng là không quan trọng thua thiệt nhiều tiền như vậy t ô hiểu đâu còn có thể nhìn không ra đâu mình tranh tài đánh thế nào cùng mình đánh thế nào hoàn toàn cũng không phải là một chuyện vừa vặn sẽ anh hùng nhiều chính t ô hiểu bình thường chơi cũng là thật thoải mái thao tác đến đỉnh phòng đây quả thật là chơi nhẹ nhõm cái này t ẹ mò cái này anh hùng tôi hiểu cũng là thật nắm giữ rất tốt m ị nầu trở về về sau để tô lăng biểu diễn một chút cái này anh hùng tôi hiểu bên này cũng là hoàn toàn không có gì vấn đề cái này nếu là sẽ không lời nói chạy tới bị đánh nổ vẫn có chút mất mặt t ẹ mò cái này anh hùng ngươi nếu là chơi không được thật đúng là dễ dàng bị d ế t xuyên anh hùng thuộc tính tại cái này bên trong không dưng m ạ n v ậ t những n à y anh hùng ta sẽ hôn là được mà lại lại rác r ờ i anh hùng ngươi thao tác hay là rất mạnh người qua đường trong cục lại rác r ư i anh hùng đều có thể x chỉ là hơi hiếm thấy một điểm mà thôi người xem một chút sẻ v ở hàn bên trong cũng có người dùng tẹ o m ỏ bên trên vương giả những n à y chỉ chơi một cái anh hùng tuyệt chiêu ca s á t thực do người m à khác khoảng thời gian này náo nhiệt nhất một sự kiện vậy vẫn là chuyển ngượng kỳ đến nhưng mùa xuân thi đấu kết thúc đây chính là cái tiểu nhân chuyển ngượng kỳ mà tôi h trên cơ bản mọi người động tác hay là rất ít tạo thành chiến đội cũng không thể liền đánh nửa năm ta liền trực tiếp kế tiếp theo đổi còn phải cần rèn luyện kỳ bình thường ký kết lời nói cũng đều là ít nhất ký cái thời gian một năm cái giờ này là người tự do bình thường đều là trước đó chuyển ngượng kỳ không tìm được làm việc còn không có giải nghệ bình thường loại người này, t h ự còn tại hợp đồng bên trong liền nghĩ rời đội đơn giản hai loại nguyên nhân thứ một chính là tiền lương không hài lòng cảm giác tiền lương của mình quá thấp không đạt được yêu cầu người ta mở cái rất có sức hấp dẫn liền cùng trong công việc rất nhiều người đi ăn máng khác là đồng dạng thứ hai chính là đối chiến đội thành tích không hài lòng ta không phải chỉ vì kiếm tiền cũng muốn cầm quá quân tuyển thủ chuyên nghiệp kiếp sống là rất có hạn một khi trạng thái không được vậy liền thật không có giá trị phía sau người mới trực tiếp thay thế ngươi muốn đi khác chiến đội cầm thành tích vậy cũng chỉ có thể chạy trốn tôi hiểu bên này rất nhẹ nhõm thị trường chứng khoán tiền ném vào là được cũng không ở chỗ mấy ngày n à y thời gian mấy ngày nay tôi hiểu cùng mị nầu đi ra ngoài chơi chơi nhưng là tôi hiểu cũng cảm nhận được thân là nhân vật công chúng không dễ dàng trên cơ bản ra cái cửa rất dễ dàng liền bị người cho nhận ra đây cũng là không có gì biện pháp dù là ngươi đã vũ trang không tệ nhưng là nhiều người địa phương còn có thể nhận ra tôi hiểu tổng kết một chút chủ yếu vẫn là bởi vì nhan giá trị quá cao dù là mang theo khẩu trang cũng là hoàn toàn không che giấu được cái này đáng chết xoài khí trở về về sau mỹ nầu hay là có việc lại thế nào cá ớ ơ m m ố i nàng cũng là minh tinh hơn nữa còn là ngay tại đang hồng cái chủng loại kia sự t ì n h hay là không ít ngươi nói ngươi chuyện gì đều cự tuyệt đây cũng không phải là kiện hiện thực sự tính trừ phi ngươi nghĩ lui vòng tôi hiểu bên này cũng được bận rộn cứ việc có thể lựa chọn cá lớp m u ố i nhưng tôi hiểu hay là phải nghĩ đến làm sao kiếm tiền mới được cái này xong thị trường chứng khoán tiền kiếm được cũng chính là tạm thời mà thôi tôi hiểu nhất định phải nhiều phương diện cân nhắc tiền vật này ngươi còn sợ mình nhiều lắm sao đi mình hai cái công ty nhìn một chút tôi hiểu trước mắt hai cái công ty một cái là k i e r ma lubur cái đồ chơi này tốn tôi hiểu không ít tiền trước mắt sản phẩm đã thành hình đang suy nghĩ đóng gói định giá còn có sách l ư ợ c tuyên truyền những vật này chuyện bên này tôi hiểu không thế nào l ẫ bảo dù sao quay đầu có thể kiếm tiền là được có hệ thống ban thưởng nhân tài, tài. tôi hiểu đúng là không cần lo lắng cái gì sau đó đi mình công ty giải trí cũng chính là danh tự rất làm h i ể u đặt lẫn nhau n mù công ty sau khi đến công ty hay là không thế nào náo nhiệt coi như ngươi có rất nhiều minh tinh công ty cũng chưa chắc liền náo nhiệt đi nơi nào tôi hiểu cũng không quan tâm nhiều người nghĩ chủ yếu vẫn là vì chuyện thương lượng lần này tôi hiểu tới chủ yếu vẫn là làm cái tống nghệ tiết mục ra trước đó cũng là nói qua lựa tống nghệ tiết mục vậy vẫn là rất kiếm tiền đối công ty phát triển cũng là rất có lợi tôi lăng bên này suy nghĩ một chút đã xác định một cái tống nghệ đó chính là tốt t h a nhâm chủ yếu vẫn là cảm thấy công ty của mình trước mắt là lấy âm nhạc làm chủ cái thứ nhất làm tố nghệ có thể làm âm nhạc loại đều làm lớn về sau lại nói khác ngươi muốn thật nói âm nhạc loại tố nghệ tốt thanh âm là càng bất quá một cái có thể nói là rất nóng n ả y chương sáu trăm bảy mươi sáu tiết kiệm tiền tốt biện pháp chương sáu trăm bảy mươi sáu tiết kiệm tiền tốt biện pháp tại tô hiểu xuyên qua đến thời điểm cái đồ chơi này cũng không biết làm bao nhiêu quý cũng không người gì nhìn có thể nói chính là tại âm lại mà thôi tô hiểu hết sức rõ ràng không thể dùng ánh mắt của mình đi nhìn cái tiết mục này mới chuyển ra thời điểm hay là rất nóng này tỷ lệ người xem cao sợ người bao quát ngay lúc đó chủ đề nhiệt độ loại hình từ tống nghệ góc độ đến nói đây là cái rất tốt tiết mục nhất là quay người cái này hay là rất có sáng tạo chỉ là vì tìm thuần túy tống nghệ tôi hiểu nghiên cứu một chút thế giới này tống nghệ hay là có khác biệt bên này vẫn là lấy những cái kia tuyển tú tiết mục làm chủ cái gì nữ đoàn còn có tiểu thị tươi loại hình chỗ nào cũng có loại này tiết mục tôi hiểu là nhìn đều chẳng muốn nhìn nhưng là không có cách người ta chính là lưu hành a n g ư ờ i đây có thể làm sao đâu tôi hiểu cảm thấy người xem thẩm mỹ hay là không tồn tại vấn đề gì thưởng thức trình độ không đến mức trình thể đều không được hay là khuyết thiếu ưu tú tiết mục mình cái tiết mục này làm ra đến không nhìn tướng mạo chỉ nhìn thanh âm của ngươi đây tuyệt đối có thể lửa tại mình trước đó thế giới kia sở di trở nên không nóng không lạnh t h thật cũng rất đơn giản là mấy năm về sau trên cơ bản liền bắt đầu thẩm mỹ mệnh mọc mà lại học viên thực lực ngươi từ tổng thể đến nói đó cũng là hạ xuống châu phê người ta đã sửa đến phía sau đều là cơm thừa nhưng là phía trước mấy năm vẫn là có thể tiền cũng là kiếm đủ cái đồ chơi này hay là từ nước ngoài mua bản quyền còn có k á c quốc gia tốt thanh âm nhưng là ở cái thế giới này vậy liền không có làm ra đến về sau đăng ký cái bản quyền đó chính là t ô hiểu công ty bọn họ đồ vật quốc gia khác bên kia nhìn xem không sai người ta nói không chừng còn phải tới mua bởi như vậy lời nói lại là một món thu nhập hay là đắc ý hiểu nặng lẫn nhau ngu bên này là chu hiên đang phụ trách người này t ô hiểu tiếp xúc qua mấy lần hay là rất không k ệ trừ năng lực bên ngoài trách nhiệm tâm cũng rất trọng yếu mà người này vừa lúc liền không thiếu quyết thương lượng một chút ý nghĩ này về sau chu hiên lập tức con mắt liền phát sáng lên câu vông cái dám vung tới lão bản ngươi thật sự là quá lợi hại cái này sáng ý sao có thể nghĩ ra được à quả thực là một thiên tài ta dám cam đoan cái tiết mục này khẳng định lửa cái này còn cần ngươi nói ta cũng biết có thể lửa nhưng là rất nhiều công tác chuẩn bị muốn làm tôi hiểu tâm lý minh bạch cùng một cái tống nghệ làm ra đến không phải sự t ì n h đơn giản như vậy hệ thống giải tỏa những này tống nghệ là có ý gì đâu cũng không phải là nói nội dung cùng hình thức ngươi muốn nói hình thức lời nói tôi hiểu cũng biết à dù sao tống nghệ cũng không phải ca khúc phim những cái kia ta biết cái sáng ý còn có người chủ yếu bán điểm cùng hình thức về sau trực tiếp c ô n y một cái hay là đơn giản nhưng là không phải nguyên chất nguyên v ị có thể sẽ có chút khác biệt chân chính đến chi tiết địa phương ngươi mới có thể biết chênh lệ hệ thống cung cấp nội dung vậy liền rất toàn diện bao quát ngươi tiết mục này làm sao thu còn có học viên là làm sao tuyển chọn thậm chí còn có mấy cái đạo sư phân biệt định vị cùng phong cách nào đều sẽ có kỹ càng nói rõ thật không phải sự t ì n h đơn giản như vậy đây đều là nói sau tôi hiểu sẽ từ từ nói cho bọn hắn làm sao làm trước mắt việc khẩn cấp trước mắt hay là đăng ký bản quyền cùng nhãn hiệu tôi hiểu bên này liền nói ngươi nằm chắc thời gian đi đem hoa quốc tốt thanh n m cái này nhãn hiệu cho đăng ký mặt khác còn muốn tỉnh h cầu chúng ta bản quyền có bản quyền về sau liền không sợ người k h á c chép ngươi nếu là cùng ta chơi đồng dạng lời nói ngươi phải nghĩ đến làm sao biên báo dù sao ngươi không thể cũng đi theo ghế xoay tử như vậy cũng quá rõ ràng là xâm phạm bản quyền hành vi nếu không vì sao cần phải mua bản quyền đâu đầu năm nay đạo văn lời nói rất dễ dàng bị phun g chết mấu chốt cái tiết mục này hình thức thực tế là quá rõ ràng ngươi làm đồng dạng đó chính là đạo văn không có tệ chu hiên bên này cũng là liên tục gật đầu t ô hiểu kế tiếp theo liền nói ngoài ra còn có một sự kiện nằm chặt đi tìm kiếm mấy vị đạo sư nhân tuyển nằm chặt đi nói chuyện đ i nhớ nhất định phải giới âm nhạc lớn cả mới được địa vị tại kia có thể đánh lấy tên tuổi của ta đi đàm tranh thủ bắt lấy bọn hắn t ô hiểu cũng biết cái này sóng mời lời của đạo sư phải tốn không ít tiền đánh lấy t ô hiểu tên tuổi đây chẳng qua là vì để cho đàm phán tiến hành thuận lợi một điểm dù sao t ô hiểu trước mắt tại giới âm nhạc hay là rất nổi danh khí mọi người vừa nghe nói là t ô hiểu làm ra đến tiết mục cũng không dám coi nhẹ kỳ thật cái tiết mục này bên trên bề sau đích xác đối đạo sư cũng là có nhất định chốt ố t nhưng dùng tiền hay là phải tốn t ô hiểu trước mặt không có lớn đến có thể làm cho người ta không lấy tiền tình trạng mà lại đây là cái chết theo điểm ngươi không tìm những cái kia lợi hại ca sĩ đến như vậy cái tiết mục này liền lộ ra đẳng cấp không đủ ngươi nếu là tìm lợi hại có địa vị như vậy cái này tiền cũng không thể dùng tiền không có gì biện pháp hay là cần tốn có thể đem tiết mục làm tốt toàn bộ đều kiếm về tôi hiểu không có ý định trực tiếp tìm đài truyền hình xuất tiền mà làm ì n h trước xuất tiền làm đến lúc đó người ta tự nhiên sẽ dùng tiền mua vậy cái này giá cả có thể càng cao hơn một chút đầu nhập hẳn là có tốt chủ yếu chính là mời đạo sư tiền mình thị trường chứng khoán bên kia tiền còn x o n g hệ thống thiếu nợ về sau còn có thể thừa không ít hẳn là đầy đủ tiết mục còn có nhà tài trợ đâu cái này cũng là có thể hồi máu ngay từ đầu lời nói nhà tài trợ khẳng định không có khoa trương như vậy dù sao ngươi còn không có truyền bá tiết mục ta làm sao dám tiêu nhiều tiền như vậy cũng không biết đến cùng có thể hay không l ử a c h á y tới nhưng là l ử a về sau vẫn là có thể thêm quan danh là thêm không được nhưng là một chút tiểu nhân giới thiệu chương trình thời điểm nói một chút đều là tiền a mà m lại l ử a về sau có người v u n g tiền mặt tới tìm ngươi chu h ê n bên kia nhẹ gật đầu bất quá vẫn là nói l ã bản ta cảm thấy mỹ nậu là cái không sai nhân tuyển cái này chính ngươi đi đàm là được còn có thể cho công ty tiết kiệm không ít tiền mỹ nậu mặc dù là tô hiểu nghệ sĩ của công ty nhưng là mọi người đều biết kia là chuyện gì xảy ra cũng không ai thực có can đảm đi tìm mỹ nậu làm việc còn phải tô hiểu xuất thủ mới được t ô hiểu nghĩ cũng phải mỹ nậu đúng là cái lựa chọn tốt từ niên kỷ đi lên nói mỹ nậu khi lời của đạo sư hơi có chút trẻ tuổi nhưng người ta địa vị cũng không thấp dù sao có rất nhiều tác phẩm ưu tú nhất là gần nhất đeo b u n phát về sau trực tiếp đặt vững địa vị sẽ không có người chất vấn mì nầu có thể hay không khi đ ạ sư chủ yếu nhân khí còn cao có thể cho tiết mục mang đến rất lớn nhiệt độ có mì nầu tiết mục này đều không lo lắng không ai nhìn thậm chí cũng có thể nói có mì nầu tại nhà tài trợ cho giá cả đều không giống chu hiền con hàng này nói đến điểm quan trọng bên trên mời mì nầu có tô hiểu quan hệ này tại có thể tiết kiệm tiền a công ty hiện tại thật đúng là không có gì tiền bởi những minh tinh này dùng tiền nhiều lắm trước đó tiền kiếm được đều bị tô hiểu cho cầm đi được ta quay đầu lại hỏi hỏi nàng nam kỳ tô hiểu gật đầu nói cái này tiết kiệm tiền chủ ý không sai tôi hiểu dự định trực tiếp mặt chơi đưa tiền coi như ta thua chương sáu trăm bảy mươi bảy tay bên trong có tiền mới không h o à n g hốt chương sáu trăm bảy mươi bảy tay bên trong có tiền mới không h o à n g hốt lá bản ta cảm thấy chính ngươi cũng có thể lên a làm cái lời của đạo sư chúng ta còn có thể tiết kiệm đến một mức đâu tôi hiểu người này thật mẹ nó tiết kiệm tiền quỷ tại a vì tiết kiệm tiền có thể nói không tiết bất cứ giá nào đ ề u tôi hiểu trực tiếp liền nói ngươi nói đùa cái gì ta lại không phải ca sĩ sao có thể bên trên đâu vậy thì có cái gì không được ngươi không phải ca sĩ nhưng ngươi đối âm nhạc phương diện này hay là rất hiểu a lão bản liền ngươi viết ra những cái kia tác phẩm tại nghiệp nội không ai có thể nghi ngờ địa vị của ngươi chu hiên bên này cũng là trải qua cân nhắc mới nói cũng rất có đạo lý mà lại lão bản ta nói thật ngươi nhiệt độ khả năng so rất nhiều ngành giải trí minh tinh còn muốn cao đâu tôi hiểu bên này cũng là cảm thấy có chút đạo lý liền nghiêm túc suy nghĩ một chút ngươi thật đúng là đừng nói mình nếu là lên lại có thể thiếu mời người tình một khoản tiền không nói m ẫ u chốt mình cùng mỹ nầu cộng tác tống nghệ cái này xem chút lập tức liền đến nhiệt độ sẽ không thấp vấn đề là vật này sợ là thời gian dài có xung đột tôi hiểu suy nghĩ một chút cái tiết mục này trước mắt là tháng năm hạ tuần hiện tại bắt đầu liền chuẩn bị a cái tiết mục này sớm nhất cũng được bảy tám tháng mới có thể cùng mọi người gặp mặt cái này thời gian chuẩn bị thậm chí đều có chút l ử i nhưng là mùa hè mới là tống nghệ lửa nóng nhất thời điểm thời gian hay là cần đặt ở mùa hè tiết mục cũng được ít nhất gần hai tháng hai ba tháng đây cũng là một ngàn tống nghệ tiết mục bình thường chu kỳ đi mà kết thúc khi đó đúng lúc là lúc tháng mười tôi hiểu nhất định là không có thời gian đến lúc đó đúng lúc là thế giới thi đấu a thời gian không có tốt như vậy điều chỉnh t ô hiểu không cần nghĩ để biết khẳng định sẽ có xung đột mà lại đến lúc đó cái này xung đột sợ là không tốt điều hòa loại kia cho nên vẫn là quên đi thôi chẳng lẽ còn trông cậy vào tranh tài lịch đấu cho mình làm ra đ i ề u c h ỉ n h sao cái kia đơn thuần chính là nói nhảm tiết mục ngăn kỳ vấn đề cũng không tốt đổi người ta đài truyền hình sẽ có phát ra kế hoạch cuối cùng cũng không phải là thu tổng quyết tái thời điểm là hiện trường trực tiếp còn có khó xử nhất một điểm là cái gì cái tiết mục này là âm nhạc loại tiết mục đạo sư tự nhiên cũng là cần ca hát n g ư ờ i để tô hiểu bộ dạng này làm sao đi lên ca hát điều âm sư đều không cứu về được dù sao kia là hiện trường hát cùng ngươi tại phòng thu âm bên trong chép chế rõ ràng không giống nhau lắm lại nói cuối cùng là hiện trường trực tiếp à, hiện trường này chẳng phải là trực tiếp bạo tạc ảnh hưởng tô hiểu hình tượng đến lúc đó bình thường ca hát loại tiết mục hiện trường trực tiếp thời điểm chuyên nghiệp ca sĩ đều bị nhả danh vì thai nạn xe cộ hiện trường tô hiểu loại này đi lên đoán chừng có tận thế cái m ù i kia lấy trình độ của mình cùng tại âm nhạc bên trên cái này tạo nghệ đi phê bình chỉ đạo vẫn là có thể nhưng là muốn hợp s ư ớ n g cái gì vẫn là thôi đi chủ yếu vẫn là thời gian xung đột mình chủ yếu vẫn là đánh nghề nghiệp là chủ dù sao còn tại hợp đồng bên trong nếu là thật ra xung đột vậy liền hết sức khó xử làm sao đối tôi hiểu đều là bất lợi vẫn là thôi đi tôi hiểu bên này liền nói cái kia vẫn là thôi đi ta tạm thời không có quyết định này mà lại ta không có nhiều thời gian như vậy còn phải thi đấu đâu chu hiên lúc này mới nhớ tới lao b ả n còn phải đi chơi game thật là một cái toàn phương vị nhân tài vậy liền không có gì biện pháp lao b ả n bên này mình không nguyện ý về thời gian rút ra không được mình cũng là không có gì biện pháp thời gian lại như thế quá khứ một tuần trái phải lờ t ợ lờ bên này nghề nghiệp chiến đội trên cơ bản cũng đều đầy đủ người toàn bộ về đơn vị bắt đầu huấn luyện mùa hệ thi đấu tháng sáu phần liền sẽ đánh đối t ô hiểu đến nói cái này không có gì ảnh hưởng hắn là sẽ không trở về sớm đều nói xong vậy liền không có quan hệ gì có mùa xuân thi đấu thiếu trận mọi người đối với t ô hiểu không lên đều có tâm lý chuẩn bị chỉ là đám f a n hâm mộ có chút khó chịu thời gian rất lâu đều không nhìn thấy tô hiểu biểu diễn một tuần thời gian tốt thanh â m đạo sư đội hình cũng coi là quyết định xuống d ư ớ i b ỹ nầu bên kia là cái thứ nhất t ô hiểu nói chuyện b ỹ nầu liền đáp ứng cũng là mang theo tư tâm không kịp chờ đợi muốn nhìn đến cái này tống nghệ lửa chạy đến đến lúc đó tôi hiểu tại người nhà của mình trước mặt lại có thể gia tăng tư bản mà lại đối tôi hiểu công ty phát triển đến nói cũng là chuyện tốt đồng thời mỹ n ổ cũng có thể cảm giác được cái này hình thức vẫn rất có ý tứ quyết định đạo sư đội hình tiếp xuống chính là đi tiến hành hải tuyển có thể lên sân khấu tham dự thu học viên cuối cùng vẫn là số ít ngoài ra còn có chuyện tài trợ đây là có thể đồng thời tiến hành mà lại mấy ngày nay trôi qua về sau tôi hiểu cổ phiếu bên kia cũng là bán ra tại cao vị kịp thời rút lui cùng hệ thống bên kia nói không sai bị lắm t ô hiểu bên này hơn ba mươi triệu đi vào trừ phí thủ tục còn có tỷ suất hối đoái kế toán t tiền về sau ít lợi không sai biệt lắm tại một trăm triệu bộ dạng này đây là kiếm lại thêm cái này ba mươi triệu tiền vốn trước mắt trên thân tài sản là một trăm triệu hơn hai mươi triệu tổng thể đến nói tôi hiểu cho tới bây giờ không có có được qua nhiều tiền như vậy còn thiếu hệ thống bên kia tiền trên cơ bản chính là tiền còn không có che nóng liền không có tình huống lần này quý bên trong thi đấu tôi hiểu tại tiểu tổ thi đấu không thế nào đánh tình huống dưới còn thiếu bảy mươi triệu trái phải quả thực là không hợp thói thường còn về sau còn thừa lại năm mươi triệu nhiều một chút đối t ô hiểu đ ế nói đây đã là kết quả rất tốt mãi mãi lần đầu phát hiện nhà bên trong còn có lương thực dư lần đầu phát hiện mình như thế giàu có trên thân còn thừa lại mấy chục triệu đây cũng không phải là nói đùa a trước kia lúc nào như thế dư giả qua nhưng tiền này tôi hiểu cũng không thể tùy tiện phung phí bởi vì tiền còn hữu dụng chỗ đâu vừa vặn làm cái này tống nghệ hay là cần ném tiền tôi hiểu ném hai mươi triệu đi vào cũng coi là không sai bịt lắm bởi vì đạo sư tiền lương ngươi không có khả năng một lần tính toàn bộ đều cho mà lại nhà tài trợ bên kia tiền sau khi tới cũng kém không nhiều đủ đằng sau muốn kiếm tiền chỉ có thể nghĩ đến đi kiếm đài truyền hình một bút còn có internet bình đài độc nhất vô nhị phát ra quyền những người kia cũng đều có ít nhìn thấy tiết mục hình thức về sau ít nhiều có chút năng lực phán đoán giá cả khẳng định không thể thấp nhưng là thứ nhất quý ngươi muốn kiếm quá nhiều cũng rất không có khả năng cùng nổi tiếng mở ra về sau thứ nhị quy chỉ là cái quan danh tài trợ ít nhất ngươi không có một trăm triệu đều cầm không xuống còn lại hơn ba mươi triệu trước giữ lại tiền này không chừng lúc nào liền có thể dùng tới trong tay hay là cần chút tiền mặc dù nói mình cũng coi là cho ra một cái quy luật tranh tài thiếu lại nhiều tiền Cuối cùng cũng u ố i cùng c là có thể còn bên trên nhưng kia thật là tranh tài nợ tiền mà thôi tôi hiểu địa phương khác cũng không phải không tốn tiền liền còn có ma lực đ u a bên kia công ty đầu nhập đâu muốn mở rộng hướng thị trường lời nói địa phương nào đều phải tiêu tiền hơn nữa còn phải tốn hao không ít tiền cho nên trước mắt tôi hiểu là không có chút nào có thể chủ quan trước mắt đến xem toàn bộ đều là đầu nhập cũng không biết lúc nào mới có thể nhìn thấy hồi báo đâu chương 678, m ọ c lên như n ấ m chương 678, m ọ c lên như n ấ m thời gian trôi qua rất nhanh đào mắt đến tháng bảy thời tiết dần dần nóng bức trong trò chơi học sinh tiểu học thân ảnh càng ngày càng nhiều tôi hiểu gần đây bận việc sống sự tình cũng là tại đâu vào đấy phát triển tốt thanh âm đã hoàn thành một bộ điểm thu cũng cùng đài truyền hình bên kia ký kết bán đi mấy chục triệu giá cả trên cơ bản đã có thể lợi nhuận còn có hậu tiếp theo lửa về sau sẽ có nhà tài trợ liên tục không ngừng tiền đến đến lúc đó chờ lấy kiếm tiền liền tốt nhưng là tại tiết mục phát sóng trước đó hàn quốc bên kia một ca khúc ngay tại vang dội bắt đầu trên bảng xếp hạng giống như là bậc học như vậy trực tiếp cất cánh n ả y lên trở thành thứ nhất tại hàn quốc bên kia cơ hồ là đồ bảng trạng thái bài hát này chính là tô hiểu v i ế t kia thủ sông nam xì、sì、thai phát hành về sau rất nóng nảy tình huống này tại tô hiểu trong dự liệu hàn quốc cái kia ca sĩ mắc quân xỉn cả người đều làm mộng bức trạng thái giống như là bị hạnh phúc cho đánh chúng như vậy hãn giờ mới hiểu được một sự kiện nhiều tiền như vậy tốn thực tế là quà đăng giá cái này sóng mình thực tế là sáng suốt vô cùng mà hàn quốc bên kia tại bạo tạc về sau mọi người mới biết được một sự kiện bài hát này nguyên lai là tô hiểu biết không sai chính là thế giới thứ nhất bên trên đơn đánh t hai chiến đội thời điểm điên quẩn cầm nam giết cái kia tô hiểu hàn quốc người bên kia lập tức bị trấn kinh a đủ còn có loại này thao tác người ta một người ngoại quốc viết một bài tiếng hàn ca tại chúng ta cái này bên trong như thế l ự a sao mấu chốt hắn là cái chơi game a vì sao có tài như vậy h ò a cái này làm cho rất nhiều đồng tử đều có chút bội phục t ô hiểu người này thật là một nhân tài người có tài hoa ai không thưởng thức đâu còn có không ít đồng tử bắt đầu ảo tưởng cảm thấy bọn hắn văn hóa thực tế là ngưỡng bức ngươi xem một chút người ta người ngoại quốc đều đến viết chúng ta tiếng hàn ca bọn hắn đám người này không biết là t ô hiểu bài hát này đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền cái giá tiền này chắc chắn sẽ không tùy tiện công bố cái này nếu như bị bọn hắn cho biết đoán chừng rất nhiều lòng người bên trong phải khó chịu a cũng là tại bài hát này bạo lửa về sau tô hiểu tại hàn quốc giới âm nhạc bên kia nổi tiếng cũng coi là triệt để mở ra cái này khá lắm rất nhiều người đều nghĩ đến tìm tô hiểu sáng tác bài hát biết tô hiểu thực lực còn có cái gì tốt xoắn suýt đâu mà lại trên cơ bản tư nhân liên hệ rất ít trên cơ bản đều là công ty lớn tô hiểu cũng không nóng n ả y kiếm tiền không phải nhất thời từ từ sẽ đến chính là ta có là biện pháp kiếm tiền của các ngươi cũng chính bởi vì tô hiểu biết a để bài hát này ở trong nước trên thị trường so trước đó dự tính nóng này thời gian còn phải sớm hơn một chút mọi người sau khi nghe cũng là cảm giác rất tốt cái này cảm giác t i ế t tấu thực tế là quá mạnh t ô hiểu quả nhiên là một nhân tài chủ yếu người ta viết tiếng hàn ca đều được thật sự là không lời nào để nói trong nước bên này muốn tìm t ô hiểu sáng tác bài hát người cũng rất nhiều trong lúc nhất thời cánh cửa đều nhanh phá đây cũng là vì sao t ô hiểu gần nhất không thể tùy tiện đáp ứng nguyên nhân kiếm tiền là chuyện tốt t ô hiểu cũng sẽ không cảm thấy tiền mình nhiều đến cùng là nhiều kẻ ngu mới có thể có loại kêu ý nghĩa lại nói ngươi nếu là cảm thấy mình nhiều tiền lời nói hệ thống khẳng định sẽ lập tức dạy ngươi là m người kiếm tiền mới là vương đạo nhưng t ô hiểu biết một cái đạo lý không thể nóng nổi mình nếu là trong thời gian ngắn viết quá nhiều ca khẳng định vẫn là có chút kinh người t ô hiểu dự định hơi chậm dần điểm tiết đầu đến đây là cả một đời mua bán không có gì tốt nóng này gần nhất t ô hiểu mới đem bánh kẹo thiếu nữ một chương e l buôn ca cho chuẩn bị cho tốt để các nàng mình đi thu thỉnh thoảng cũng sẽ quá khứ cho điểm chỉ đạo ý kiến chương này eo u n đẩy ra lời nói chỉ sợ hay là cần thời gian người đem ca toàn bộ thu tốt về sau còn phải đi đập mb h ọ c vũ đạo cái gì đây này đều nói là nữ đoàn không có gì vũ đạo vậy làm sao có thể làm đâu hoàn toàn không thể nào nói nổi mặt khác thời gian không có đi qua mấy ngày tôi hiểu bên này rất xem trọng tống nghệ tiết mục cũng là chính thức phát sóng tiết mục thuộc về chưa truyền bá trước lựa loại kia tại phát ra trước đó khẳng định là có tuyên truyền tốt xấu cũng coi là một ngăn khách quý đội hình thập phần cường đại tiết mục không có khả năng không có tuyên truyền có mỹ nộ tại tiết mục cơ bản tỷ lệ người xem liền có thể căn đoan nói như thế nào đây mỹ nộ gần nhất nhân khí thực tế là quá cao n à n g ở đây lại rác rưởi tỷ lệ người xem cũng sẽ không quá khó coi rất nhiều người chính là hướng về phía minh tính đến người tiết mục là thứ đ ồ gì thậm chí đều không trọng yếu nhưng không có chất lượng cam đoan một ngăn tống nghệ nghĩ l ử a c h á y đến vậy vẫn là chuyện không thể nào hơn nữa còn có cái trọng yếu bán điểm cái tiết mục này là tô hiểu một tay chế tạo ra đến đây là tô hiểu công ty xuất phẩm tuyên truyền trước đó cũng là cùng tô hiểu câu thông qua tô hiểu không có cự tuyệt cảm thấy cái phương án này không có vấn đề gì tăng thêm mình khẳng định càng thêm có nhiệt độ lúc đầu rất nhiều điện cạnh bóng phan hâm mộ khả năng cũng không nhìn tống nghệ những n à y vừa nghe nói là t ô hiểu làm ra đến tống nghệ yêu nhất định phải nhìn xem a lại nói cái này vốn chính là tình huống thực tế cũng không thể xem như hư giả tuyên truyền tiết mục thứ năm chín giờ ba mươi phút tối chính thức chuyển ra t ô hiểu cùng mỹ nầu canh giữ ở t r ư ớ c máy truyền hình cùng một chỗ nhìn đây đều là sớm thu tốt t ô hiểu nhìn bên này lấy ánh mắt cùng phổ thông người xem tự nhiên là không giống hẳn tại một thế giới khác nhìn qua dạng này tiết mục đương nhiên phải tương đối tổng thể đến nói t r ê n lệch không lớn cơ h ộ là nguyên chấp nguyên bị phục chế thậm chí lần này mình tinh đạo sư càng thêm có ý tứ Bị bên nấu này phán lấy phê là thái độ của mục ì nhìn, nhìn xem mình n hiện thế nào, n h thế đi biểu xem ó truyền ra về sau lúc này mới kỳ thứ nhất mà thôi triệt để lửa hát đ m hai chủ yếu nhìn xem còn có ý nghĩ đặc biệt xem đến có loại kia ưu tú hát đến cái nào đó điểm thời điểm mấy cái đạo sư cùng một chỗ t r ụ n được n ú t b ấm tràn diện kia mới nhìn thời điểm đích thật là kích thích vô cùng tiết mục bạo lửa đài truyền hình là cười nở hoa tất cả người tham dự không có một cái không cao hứng trên internet thảo luận nhiệt độ rất cao đương nhiên mọi người đối tôi hiểu k i u càng là khen không dứt miệng khoảng thời gian này một mực không có thi đấu nguyên lai là làm cái đồ chơi này đi a mấu chốt người thật đúng là đừng nói người ta xác thực lợi hại cái này tống nghệ làm quả thực là n h ấ t lên một trận nhiệt độ có thể nghĩ nếu là tiếp xuống chất lượng bảo trì lời nói năm nay nóng bỏng nhất tống nghệ là không có chạy mọi người rồi d í t cảm thán tôi hiểu thật sự là bị trò chơi làm chết l ạ i nếu không phải đương chức nghiệp tuyển thủ lời nói như vậy tại âm nhạc phương diện này vẫn có thể có tốt hơn phát triển không ít điện cạnh phấn có chút hoàng t ô hiểu hiện tại bên này phát triển tốt như vậy còn có thể nghĩ đến trở lại tranh tài sao đồng thời t ô hiểu cũng là đạt được tin tức nước ngoài đã có k h ứ u giác nhạy cảm công ty bắt đầu tới trao đổi mua bản quyền sự tình đây cũng là một món thu nhập cũng có thể nói là mọc lên như nấm chương 679, n h â n vật trao đổi chương 679, n h â n vật trao đổi tô h i ể u bên này tiền dây đến không sai cũng có thể nói là vô cùng dễ chịu lờ đợi bên đó đây mùa hè thi đấu cũng là đánh có một đoạn thời gian t ô hiểu vẫn luôn không có ra sân tranh tài nhưng là có chú ý tại trở thành tuyển thủ chuyên nghiệp trước đó tôi hiểu kỳ thật thích nhất xem so tài hiện tại cũng giống như vậy ngươi chỉ cần không để ta đi lên đánh cứ như vậy nhìn xem lời nói vậy vẫn là không có vấn đề gì cơ cơ chiến đội là trọng điểm chú ý đối tượng trước mắt đánh mây trận chiến tích vẫn là có thể tôi hiểu không có ở đây bọn hắn đánh hay là rất có chưng phát cũng là một chi thực lực không thể coi thường cường đội trước mắt chiến tích hay là hạng ba đâu thông thường thi đấu chiến tích kỳ thật cũng không phải trọng yếu như vậy mà lại trận đấu này mới bắt đầu đánh còn không có bao lâu đâu nhiều lắm là đánh một lịch đấu chứ sao đằng sau biến số rất lớn hiện tại bảng xếp hạng nhìn một chút là được có chiến đội là thông thường thi đấu mánh đến quý sau thi đấu lại không được có chiến đội có thể là nội chiến mánh đến nước ngoài lời nói liền sẽ kéo hông loại này đội ngũ cũng là nhất bại nhân khí nói trắng ra hay là thế giới giải thi đấu trọng yếu nhất người trong nước đánh cho dù tốt đến thế giới thi đấu bên trên nếu là kéo hông lời nói trên cơ bản nhân khí liền sẽ hạ xuống không ít nếu là liên tiếp ra ngoài mất mặt kia trên cơ bản có thể t r ô n còn có chiến đội càng thêm khoa trường thông thường thi đấu ngay từ đầu đột nhiên g ấ t ngược lại là đằng sau liền bắt đầu kéo hông mới đánh mấy trận thời điểm tranh tài ngươi cảm giác cái này chiến đội năm nay thực tế là lợi hại có cạnh tranh quán quân thực lực nhưng là đến nửa đoạn sau một đợt liền t h ế t bại đem tất cả mọi người cho đánh mặt t a mẹ nó quý sau thi đấu còn không thể nào vào được nhìn thấy cờ cờ chiến đội cũng không tệ lắm tôi hiểu liền yên tâm không ít nói trắng ra thông thường thi đấu cũng không phải rất trọng yếu những cái kia cầm tới thông thường thi đấu thứ nhất chiến đội cuối cùng thật đúng là không nhất định có thể đoạt giải quán quân chủ yếu có thể tiến vào quý sau thi đấu để t ô hiểu đầy nước bắt đầu không cần lên trận đấu kỳ thật liền đã rất tốt đến quý sau thi đấu đến lúc đó lại phát lực chứ sao ai ngờ tôi hiểu hay là chủ quan không nghĩ tới tại trận đấu mùa giải bên trong còn có cái thi đấu sự tình đâu đó chính là quan phương tổ chức xuyên lục địa thi đấu cuộc thi đấu này là dựa theo lục địa đến điểm châu á bên này thi đấu khu cùng một c h â u đánh mà châu âu cùng bắc mỹ thi đấu khu đặc t h u n g một c h â u đánh chủ yếu bọn hắn đều chỉ có một cái thi đấu khu mà thôi không giống như là châu á bên này có mấy cái thi đấu khu tôi hiểu bên này hơi có chút hoảng hốt cuộc thi đấu này giảm thật ý nghĩa không lớn tại mình trước đó thế giới kia cuộc thi đấu này điện mười trận đấu mùa giải đều đã bị thủ tiêu đầu tiên là hàm kim lượng không đủ vật này làm giải thi đấu ngươi cũng không thể nói chỉ là xuyên lục địa quán quân ngay cả vô địch thế giới cũng không tính tự nhiên không có bao nhiêu hàm kim lượng thứ hai cuộc thi đấu này liền xem như cầm tới quán quân đó cũng là một cái thi đấu khu đi ra mấy cái chiến đội cùng một chỗ lấy xuống xem như ngươi chiến đội vinh dự nhưng không phải một cái chiến đội mà là bốn cái chiến đội lộ ra phân lượng liền càng thêm không đủ thứ ba cũng là tương đối mấu chốt một điểm tranh tài thời gian hết sức xấu hổ nhất định phải tuyển tại mùa hệ thi đấu sau khi bắt đầu thời gian vì cuộc thi đấu này các lớn mùa giải đều phải dừng lại chuyên môn vì cuộc thi đấu này đánh mấy năm về sau về sau nằm đấm bên kia cũng coi là nhìn ra cái này xuyên lục địa thi đấu chính là cái gân gà thi đấu sự tỉnh mà thôi hay là hủy bỏ quên đi thôi tỉnh tất cả mọi người dày bỏ nhưng là ở cái thế giới này vậy mà không có hủy bỏ cuộc thi đấu này hay là ở dự thi chiến đội tổng cộng là một cái mỗi cái thi đấu khu phái mùa xuân thi đấu bốn người đứng đầu đi tham gia cơ cơ làm mùa xuân thi đấu quán quân tự nhiên phải đi cái này ra ngoài tham gia trận đấu lời nói tô hiệu khẳng định phải cùng theo cái này nếu là không đi theo đội ngũ cùng nhau lời nói cũng không thể nào nói nổi t ô hiểu cũng là hơi có một chút nhức cả chứng thật không thế nào nghĩ đến a cái này x ó g thật sự là l ớ n ý còn tưởng rằng mình làm sao đều có thể cầu đến mùa thi đấu đâu v ậ n ký h tốt mùa thi đấu đều có thể nhiều cầu hai trận ai biết cái này trận đấu mùa giải mới bắt đầu không bao lâu liền phải theo đội xuất trinh phùng dũng bên kia nói với t ô hiểu một tiếng về sau tô lăng cũng là không có gì nói nhảm trực tiếp về đơn vị chính là cái này không q a y về cũng không được nếu là t ô hiểu không tại danh sách lớn bên trong lời nói có thể tưởng tượng chính là khẳng định liền có người mang tiết ấu nói cái gì trong đội xảy ra vấn đề loại hình loại này ngôn luận tôi hiểu thực tế là nhìn nhiều lắm đến lúc đó các loại âm mưu luận liền ra miễn không được sẽ có rất nhiều m a n g chiến đội người tôi hiểu không thể bởi vì chính mình sự t ì n h cho chiến đội gia tăng áp lực về đơn vị về sau các đội hữu nhìn thấy tôi hiểu cũng là không có bất kỳ cái gì lạnh n h ạ t mọi người rất nhiệt tình đội hồn vĩnh viễn là đội hồn tôi hiểu ban đêm cùng mọi người cùng nhau ra ngoài ăn bữa cơm tự nhiên là tôi hiểu mời khách gần nhất tiền kiếm được không ít cũng không quan tâm điểm này mới biết được hợp l ấ bọn hắn đều đang nhìn tốt thanh n m đâu có thể thấy được tiết mục này tạo thành nhiệt độ cái này nhiệt độ còn đem cầm tiếp theo bởi vì hiện tại tiết mục còn tại mù chọn giai đoạn đâu đằng sau tại mù tuyển kết thúc về sau còn có đào thải giai đoạn nhiệt độ càng cao hơn mọi người bao nhiêu cũng có chút minh bạch có thể cùng hiểu ca cùng một chỗ kể vai chiến đấu thời gian sợ là không nhiều hiểu ca hiện tại phát triển tốt như vậy không cần thiết kế tiếp theo thi đấu người ta cũng có thể trôi qua rất dễ chịu nhìn xem hiểu ca một mực tại giảm bất tự mình lên sân khấu tranh tài thời gian vì chiến đội bồi dưỡng người mới liền biết hẳn ý nghĩ đây đều là suy đoán mọi người cũng không thể nói thẳng ra có chút tiết đ ố i là không sai nhưng tất cả mọi người có lựa chọn của mình chỉ có thể trách hiểu ca người này thực tế là quá ưu tú t ô hiểu lại tâm lý một điểm ngọn nguồn đều không có có cái hệ thống này ở đây ai biết lúc nào tài năng không đi lên thi đấu nếu là nếu có thể t ô hiểu hiện tại liền nghĩ nguyên điệu giải nghệ biết t ô hiểu trở về hàng tin tức về sau mọi người cũng là đều hưng phấn lên có tô lăng tại đó chính là quán quân cam đoan xuyên lục địa thi đấu tuy nói hàm kim lượng liền dạng như vậy nhưng đám f a n hâm mộ hay là quan tâm chỉ cần có thể đoạt giải quán quân chính là tốt đặc biệt là dẫm tại hàn quốc thi đấu khu trên đầu đoạt giải quán quân cho dù là toàn bình tinh thi đấu quán quân đó cũng là rất thoải mái không có cách trước đó bị khi phụ quá thảm hiện tại thời gian tốt liền nghĩ giữ vững hiện tại đây hết thảy trong lúc nhất thời toàn bộ vòng tròn bên trong mọi người tiêu điểm toàn bộ đều tại xuyên lục địa thi đấu bên trên chủ yếu mùa giải toàn bộ n ừ n g lại ngươi không chú ý cũng là không được mà tại hàn quốc truyền thông bên kia cũng là rất chú ý cuộc thi đấu này thậm chí lờ cờ cờ mấy cái đại biểu chiến đội lần này cũng biểu thị lần tranh tài này bốn cái chiến đội nhất định phải dốc hết toàn lực đồng thời đoàn kết cùng một chỗ chiến đấu câu nói này tại truyền đến trong nước về sau mọi người cũng là một trận hư vấn khá lắm đem l ờ cờ, cờ bên kia đánh hô hào muốn đoàn kết rồi Muốn trước đó trước đó đây chính là lờ đờ lờ chiến đội lời kịch trước đó tại xuyên lục địa thi đấu bên trên lờ đờ lờ chiến đội tình huống không phải quá tốt cũng là có huấn luyện viên hô hào mọi người nhất định phải đoàn kết cùng một chỗ hiện tại tốt mọi người trực tiếp nhân vật trao đổi chương 680, hơn nửa đêm đến thỉnh giáo vấn đề chương 680, hơn nửa đêm đến thỉnh giáo vấn đề xuyên lục địa thi đấu cuộc thi đấu này lờ đờ hay là cầm tới quá quân mà lại cầm tới hai cái số lượng so lờ cờ cờ nhiều xem như trước đó lờ đờ còn tại thời đại đen tối thời điểm số lượng không nhiều an ủi lúc kia lờ cờ l bốn cái chiến đội lẫn nhau hay là rất đoàn kết thậm chí có chiến đội cũng là không tiếp đem chiến thuật của mình cái gì đều cho chia xảy ra cái này hay là phong hiểm rất lớn bởi vì mọi người đánh xong cuộc thi đấu này về sau về nước còn phải kế tiếp theo mùa hè thi đấu đâu đến lúc đó mọi người lại là đối thủ cạnh tranh nhưng vì cái này quán quân mọi người cũng là đều liều loại kia đoàn kết cảm giác s á t thực rất tốt lần này lờ cờ cờ bên kia cũng là không muốn nhẫn rõ ràng chính là kìm nén một cố kính đến từ năm trước thế giới thi đấu bắt đầu t ô hiểu hành không xuất thế cho toàn bộ lờ cờ, cờ thi đấu khu mang đến rất lớn áp lực hiện tại bọn hắn đã sớm không phải thứ nhất thi đấu khu năm ngoái s thi đấu thất bại ngay từ đầu hàn quốc bên kia phổ biến còn cho rằng chính là cái l ậ t xe sai lầm mà thôi bọn hắn vẫn làm ạ n h nhất nhưng là tại năm nay m s i quý bên trong thi đấu bên trên lần nữa bị hành hung cái này thật nghĩ mạnh miệng sợ là đều không có cách nào s á c thực nhận thức đến thực lực t r ê n lệ n h tại lĩnh vực này vẫn luôn là người thứ nhất địa vị đột nhiên bị người siêu việt tâm lý tự nhiên là k h â c phục không kịp chờ đợi nghĩ đem cái này c h t n g tự cho tìm trở về xuyên lục địa thi đấu không có cách nào giúp bọn hắn bắt về thứ nhất thi đấu khu vinh quang nhưng là tốt xấu có thể hơi tìm một chút mặt m ũ i trở về đi có thể nhìn ra người ta lần này là chuẩn bị đem hết toàn lực trong nước đám f a n hâm mộ tại cao hứng đồng thời cũng có chút lo lắng cao hứng là người ta làm như vậy chứng minh cũng là tán t h ầ y nhờ lẫn chiến đội thực lực bây giờ s ắ c thực tất cả mọi người mạnh lên lo lắng chính là sợ hãi đừng thật lật xe đến lúc đó người ta bên kia lại được l ừ a lối dù sao cuộc thi đấu này là bốn cái chiến đội cùng một chỗ hỗn hợp hay là có nhất định sự không chắc chắn có cờ gợt ạ i cái kia cũng không phải liền t ấ t thắng dù sao cái khác ba nhanh chiến đội cũng được đánh nếu là liền cờ cờ thắng cái khác ba con chiến đội đều thua như vậy ngươi đồng dạng bất thua tại loại tâm tình này dưới bốn cái chiến đội cũng là cùng lúc xuất phát lần này xuyên lục địa thi đấu tổ chức địa là nước ta còn công tình giống con con còn có đông nam á những địa phương kia là không có thực lực kia đi tổ chức s thi đấu s thi đấu yêu cầu vẫn tương đối cao ngươi xem một chút kỳ trước s thi đấu tổ chức địa liền biết trên cơ bản chính là bốn đại thi đấu khu thay phiên đến địa phương khác tạm thời không có phần như vậy loại này cỡ nhỏ tranh tài có thể cho địa phương khác nhất định cơ hội đến tổ chức cái này xem như còn tốt dù sao xuyên lục địa thi đấu nha làm sao đều là tại châu á cái này thi đấu cũng rất thuận tiện không cần quá lâu thời gian liền có thể đến đi tới bên này con bắc thành phố mọi người máy bay hạ cánh về sau liền trực tiếp đi sớm ăn b à i tốt trong khách sạn ban đêm bốn cái chiến đội người toàn bộ cùng đi ra ăn cơm xem như cái liên hoan đi tranh tài đánh xong về sau khả năng lập tức liền trở về bình thường cũng không có cơ hội liên hoan ngày mai mới bắt đầu tranh tài tất cả mọi người là sớm đến về thời gian đến xem lời nói cũng không có như vậy buổi ăn đều là bình thường đồ vật chủ yếu vẫn là nơi này quả v ậ n rất nhiều mọi người cũng tại bên ngoài đi dạo thể nghiệm người nơi này văn phong ánh sáng ban đêm trở lại khách sạn bên kia thời gian kỳ thật còn sớm mọi người ăn uống no đủ về sau liền bắt đầu đánh dạ cũng chính là cuộc thi xếp hạng tuyển thủ chuyên nghiệp sinh hoạt vốn chính là như thế khô khan bình thường cũng không có việc gì làm trừ thi đấu bên ngoài bình thường chính là huấn luyện thi đấu phục bàn còn có còn lại nhiều nhất chính là đánh bài vị khách sạn là nắm đấm công ty ă n bài cũng đều sớm tiết h trí tốt chuyên môn điện cải phòng bên trong bày ra mấy máy tính mỗi cái chiến đội đều có một cái ban đêm không có an bài huấn luyện thi đấu chủ yếu vẫn là thời gian quá bởi đám huấn luyện viên đều không có ở đây đi họp tiến hành cái đầu não phong bạo cái này s ó n g dù sao cũng là đoàn kết đối ngoại cùng một chỗ thảo luận là rất có chuyện tất yếu người ta bên kia phong thanh đều phóng xuất bên này nhất định phải tiến hành ứng đối mới được cho dù là làm dáng một chút vậy cũng phải ngồi mới được cái này nếu là thật lật xe lời nói ngươi bị phun đều không cách nào cãi lại tôi hiểu bên này không thế nào đi đánh bài vị tại điện cạnh phòng bên trong nhìn mọi người một hồi chém gió về sau liền trở về phòng nghỉ ngơi tôi hiểu là mình đơn độc một cái phòng đây cũng là chiến đội an bài mỗi cái chiến đội đều sẽ phân đến mấy cái gian phòng gian phòng dựa theo tiêu chuẩn là hai người một cái nhưng là hai người một cái lời nói khẳng định sẽ có bao nhiêu hơn có người chính là một người một gian phòng như vậy tôi hiểu cái địa vị này tự nhiên là không có gì để nói nhiều mọi người đ ố i tôi hiểu về nước cũng là hiếm thấy không trách không cái gì biện pháp tôi hiểu là có tiếng v ề nước lợi hại mà lại không thế nào đánh bài vị hắn bài vị số lượng ít đến cái tình trạng gì đâu làm cho rất nhiều người đều coi là tôi hiểu có phải hay không không dùng siêu cấp tài khoản a đây là mở tiểu hào đàm đánh nếu không tôi hiểu cái này nhận chứng tài khoản vì sao đều là thời gian dài không bài vị đâu không có cái nào tuyển thủ chuyên nghiệp là cái dạng này thực tế là hơi cường điệu quá nhưng là đồng đội lại nhất thanh nhị sở hiểu ca bình thường căn bản liền không đánh bài vị mẫu chốt người này còn mạnh như vậy vậy liền không có việc gì hắn không chơi ngươi có thể đem hắn như thế nào đây người ta tranh tài n h ư bức là được nếu là tranh tài đánh không được lại bị người đào ra không thế nào đánh bài vị chuyện này vậy liền trở lấy bị phun đi thua tranh tài hoặc là phát huy không tốt hô hấp đều là sai hiểu ca mạnh như vậy ai còn hắn làm gì chứ lại nói hiểu ca v ẩ y nước hoàn toàn có thể hiểu được còn có một đống lớn ngành giải trí sự tình đâu người ta đích xác việc nhiều chính tôi hiểu tắm rửa một cái l i ề n bắt đầu chơi đùa điện thoại chuẩn bị đi ngủ cũng không có việc gì làm kết quả lúc này chuông cửa bị người theo vang tôi hiểu cũng không biết là ai khẳng định là chiến đội bên trong người chứ sao cũng là không nói hai lời nhanh đi mở cửa cũng không biết là cái nào cho a biết ta muốn đi ngủ còn tới quá dậy kết quả vừa mở cửa ừ m mở ra phương thức hơi có chút không đúng cái này bên ngoài như thế nào là cái mọi tử mà lại ngươi thật đúng là đừng nói đâu người ta cái này m ộ i tử dáng dấp s á t thực còn rất khá dáng vẻ một đôi mắt to vẫn tương đối hấp dẫn người thật nói ngũ quan lời nói kỳ thật so với mì nầu hay là kém không ít bất quá đây là đáng yêu loại hình cái này một cái nữ hài tử đối nam nhân lực sát thương thật không thiểu t ô hiểu có chút mộng còn tưởng rằng là gõ sai cửa đ ầ u kết quả cái này m ộ i tử mở miệng nói t ô hiểu lão sư thật ân hạnh gặp ngươi thanh âm trong trẻo em hai t ô hiểu nghe xong lời này liền càng thêm một bức hợp lấy cái này mọi tử nhận biết ta ngươi tốt làm sao đây là t ô hiểu cũng đón được có thể là cái minh tinh bởi vì cái này tiếng nói điều kiện khả năng chính là ca sĩ mình nếu là không biết chẳng phải là rất lung túng tôi hiểu lão sư muốn như vậy tới quáy dậy người thật không tốt ý tứ ta chủ yếu là muốn cùng người thỉnh giáo một chút âm nhạc bên trên vấn đề chương 681, dự định bạch chơi chương 681, dự định bạch chơi người ta đều khách khí như vậy đang nói chuyện kia tôi hiểu còn có thể nói cái gì đó liền rất đứng đắn nói kia、yeah. vậy ngươi tiến đến ngồi đi chủ yếu tại bên ngoài lời nói không cho người ta tìm đến tựa hồ có chút x ấ hổ cũng không lẽ phép kỳ thực hiện tại hai người bầu không khí cũng đã rất xấu hổ chủ yếu hoàn toàn không biết cái này đột nhiên liền đến ai có thể chịu nổi a có cái gì âm nhạc bên trên vấn đề cần đảm kia trực tiếp cùng công ty liên lạc nhà nào có không chào hỏi liền đến nói thực ra mặc dù cái này bội tử d á n g d ấ p còn rất khá nhưng tôi hiểu đối nàng ấn tượng cũng không phải là quá tốt có nói c h u y ệ n một tôi hiểu người này xưa nay không trồng mặt mà bắt hình rong tiến đến về sau h ơ i có chút xấu hổ gian phòng kia bên trong cũng không có nước nóng tôi hiểu cũng không nghĩ hiện trường đốt ở cái quán rượu này kỳ thật không tính là cấp cao còn con bên này hiện tại làm thật đúng là không về nội địa t ô hiểu liền trực tiếp cầm bình nước khoáng cho nàng sau đó lại hỏi kia cái gì làm sao muộn như vậy còn tới thảo luận âm nhạc vấn đề đâu còn có làm sao ngươi biết ta tại nơi này đây mới là t ô hiểu rất b u ồ n bực địa phương gian phòng của ta hảo nàng là thế nào biết đến đâu bởi vì ta đến hỏi một chút chúng ta con con bên này thi đấu khu chiến đội bọn hắn có người biết t ô hiểu cũng là hiểu rõ ra đích xác bọn hắn sau khi đến con con bên này hai cái chiến đội xác thực cũng là tới thông cửa chào hỏi hiện tại con con thi đấu khu phát triển không được đây là không có gì biện pháp nhưng là người ta bên này có tuyển thủ còn có một số huấn luyện viên xác thực còn rất lợi hại tại lờ tờ lờ bên kia rất có thị trường nói trắng ra hơi có chút bản sự lợi hại điểm người ta đều không tại con con bên này đánh trực tiếp đi lờ tờ lờ mới là vương đạo nhiều tiền chú ý cao càng thêm tiếp cận có thể cầm tới vô địch thế giới tại con con c n nơi này đã là không có khả năng mà lại mọi người ngôn ngữ là tương thông bởi như vậy lời nói liền rất thuận tiện bao quát lần này tới dự thi lờ tờ l bốn cái chiến đội bên trong chỉ có cờ, cờ chiến đội là thuần quốc sản còn lại mấy cái chiến đội nếu không phải là có hàn viện binh nếu không phải là có con con tuyển thủ còn có con con huấn luyện viên những này đều xem như ngoại viện người ta đều là người quen tự nhiên là tới chào hỏi mà lại đều nói là t ô hiểu tiểu mỹ đ ệ tới muốn cái ký tên loại hình t ô hiểu lực ảnh hưởng thực tế là quá lớn không chỉ là đám f a n hâm mộ truy p h ù n g hắn rất nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp kỳ thật cũng thế cái này thao tác cái nào bên trên đơn không thích t ô hiểu không biết là tiếp qua cái hai năm rất nhiều đời mới tuyển thủ chuyên nghiệp ở trên trận về sau đều là bởi vì nhìn hắn tranh tài lấy tô hiểu làm mục tiêu mới quyết định đi đến nghề nghiệp con đường này tất cả mọi người đến chào hỏi tự nhiên cũng liền biết tô hiểu ở phòng nào ở tô hiểu cũng nhớ không nổi đến người nào tới qua tìm mình muốn ký tên muốn chụp ả n h c h u n g dù sao không ít đây cũng quá không có tố chất đi sao có thể đem gian phòng của ta hảo tùy tiện nói với người khác đâu bất quá người đều đến tô hiểu tạm thời xoắn suýt những này giống như cũng không có ý nghĩa gì chỉ có thể khuôn mặt tươi cười đón lấy thể hiện ra tố chất tới tô hiểu lão sư ta gọi một đỉnh là con con bên này ca sĩ cũng là thường xuyên đi nội địa không biết ngơi nối ta có hay không ấn tượng mọi tử này đang dưới trướng đến về sau cũng là một bộ như quen thuộc dáng vẻ hoàn toàn không c h ẩ n trương giống như cái này bên trong là gian phòng của nàng đồng dạng s á c thực người tính cách không đ ố n g nếu thật là loại kia nhăn nhó người sợ là ban đêm cũng không thể đến tìm tôi hiểu cái này xem ra quả thật có chút lớn đan mà lại sẽ để cho người hướng không tốt địa phương nghĩ người này mình ghi danh chữ ra ngược lại để tôi hiểu hơi thở dài một hơi nói như thế nào đây đúng là không biết người này hiện tại hơi tốt một chút t ô i h i ể u nhất còn biết cái danh tự tôi hiểu chỉ có thể bình tĩnh nói ta bình thường đối con con bên này ca sĩ không phải hiểu rất rõ bất quá giống như đối ngươi khá quen không có cách là không muốn đắc tội người nhưng t ô hiểu nếu là nói vậy nói ta biết ngươi người ta để ngươi đối nàng ca tiến hành một chút phê bình loại hình đây chẳng phải là tương đương xấu hổ à hay là trực tiếp một điểm tốt m ộ n g đình xem ra trên mặt đều là tiêu dung cũng không tức giận mở miệng nói ra không có gì ta xác thực cũng không tính là gì nổi tiếng nghệ nhân t ô hiểu lão sư có thể đối ta hơi có chút ấn tượng liền xem như rất không tệ ta gần nhất nghe rất nhiều tô hiểu lão sư ca khúc đều phi thường có trình độ đặc biệt là tô hiểu lão sư tiếng hàn ca viết tốt như vậy cái này thật là làm cho ta không nghĩ tới tôi hiểu nghe xong người ta đều như thế vớt mưu ngựa cũng lại khái biết nàng muốn làm gì liền mở miệng nói không có ngươi nói khoa trương như vậy ngươi cũng quá để cao ta không có không có ta là thật tâm cảm thấy rất tốt cũng không biết có thể hay không cùng tôi hiểu lao sư có cái cơ hội hợp tác n g ư ờ i hy vọng tôi hiểu lao sư cũng có thể nhín chút thời gian đến cho ta viết bài hát tôi hiểu bên này bật cười không có gì hảo ý bên ngoài hoàn toàn ở trong dự liệu đích xác mình cũng nên đ o á n được người ta cái này hơn nửa đêm tới nhất định là vì ca đến không có gì biện pháp hiện tại tôi hiểu viết một bài vậy liền lựa một bài ai tâm lý có thể không có số đâu cái này nếu có thể để tô hiểu viết một ca khúc khó mà nói liền bạo lửa kia là rất có lực hấp dẫn tại ngành giải trí bên trong người ai không hy vọng có thể đại hòa đâu cũng đừng quản ngươi có đúng hay không cái gì phú nhị đại nhà bên trong điều kiện tốt bao nhiêu bối cảnh nhiều cứng rắn loại hình tiến vào ngành giải trí còn không phải liền là vì chú ý độ à bằng không ta an tâm hưởng thụ sinh hoạt liền tốt vì sao muốn đi khi m ì n h tinh đâu tô hiểu ca hiện tại chính là nóng nảy đại danh tử coi như không thể bạo lửa như vậy nho nhỏ lửa một chút giống như cũng là không sai á được không có vấn đề gì quay đầu ta xem một chút đi cùng tranh tài đánh xong về sau chúng ta có thể cụ thể thương lượng tôi hiểu cũng không nghĩ lấy cự tuyệt nói như thế nào đây người ta đều đến tìm cái kia cũng mạo xương điểm nói rõ là mang theo thành ý đến mà lại con con bên này ca sĩ tôi hiểu thật đúng là một cái đều không có hợp tác qua dù sao có thể kiếm một bút liền kiếm một bút thôi loại này bội t ử ca khúc vẫn tương đối dễ tìm nhưng vẫn là cùng lần trước đồng dạng lúc này trước không nói cùng tranh tài đánh xong về sau lại nói chứ sao tranh tài đánh xong về sau mình không đi theo đại bộ đội cùng một chỗ trở về đều được sau đó mùa hè thi đấu giai đoạn tôi hiểu cũng là không tham gia mộng đình nghe xong tôi hiểu đây là đáp ứng cũng vẫn là cả người thật vui vẻ chỉ nghe nàng hỏi nghe nói tôi hiểu lão sư cà giống như rất đắt cái này xác thực giá tiền của ta không thấp tôi hiểu nhẹ gật đầu nói đùa cái gì kiếm tiền chúng ta là nghiêm túc được không ai ngờ người này lại đến một câu thế nhưng là tôi hiểu lão sư ta không có gì tiền tôi hiểu không có gì tiền đây là ý gì không có tiền n g ư y i đến cùng ta nói chuyện gì dự định mày chơi chương sáu trăm tám mươi hai có thể hiểu được nhưng là không thể chịu đựng chương sáu trăm tám mươi hai có thể hiểu được nhưng là không thể chịu đ ư ợ c mộng đỉnh tiểu thư ngươi lây là nói đ ù a ta à tôi hiểu hơi có chút phiền muộn như thế lớn một người làm sao còn thích nói đ ù a đâu đúng là không thế nào để người nghĩ tới không có tiền ngươi tìm đến ta làm gì à mà lại ngươi một minh t i n h sao có thể không có tiền đâu đây không phải xả đạm à ai ngờ cái này bội tử lại nợ nụ cười hơi có chút ngượng ngùng nói tôi hiểu lão sư ta thật không có gì tiền chúng ta bên này nghệ nhân kiếm tiền không có nhiều như vậy mà lại trước đó cũng nói ta trước mắt nổi tiếng có hạn tôi hiểu nói ngồi lâu đây là tới thật t ô hiểu lập tức không cao hứng cảm giác mình giống như là bị người cho đùa dỡn như vậy quả thực chính là đang nói đùa nha chỉ nghe t ô hiểu nói không có tiền kia còn tới nói cái gì ta ca trên cơ bản một bài ít nhất phải ba triệu trở lên ba triệu cái giá tiền này đối nghệ nhân đến nói kỳ thật thật là giá trên trời mọi từ này một chút tiến đến t ô hiểu trước mặt dùng cực kỳ mập mở ngự khi nói t ô hiểu lao sư có thể đổi một loại phương t ứ c thanh toán sao chỉ cần ngươi đáp ứng chúng ta đều là ngươi t ô hiểu mẹ nó ngươi làm gì vậy cùng ta cả những n à y loạn thất b ạ tao đây là ý gì t ô hiểu tự nhiên là biết xem ra ngành giải trí bên trong phát sinh quy tắc ngầm cũng không nhất định đều là người ta đạo diễn hoặc là đại lao nổi bởi vì nói như thế nào đây đ í c h sắc rất nhiều bội tử là mình chủ động đều đưa tới cửa cái này còn có cái gì tốt do dự đ â y này hôm nay t ô hiểu xem như lần thứ nhất đụng phải bởi vì hắn cũng không tính là ngành giải trí người tối thiểu nhất trước mắt còn không phải loại tình huống này theo t ô hiểu vòng âm nhạc bên trong hẳn là muốn so truyền hình điện ảnh vòng bên trong mạnh không ít đi truyền hình điện ảnh vòng bên kia là thật không cái gì biện pháp bình thường bội tử ngươi muốn cầm đến cái nhân vật xác thực không dễ dàng a từ đạo diễn đến nhà sản xuất còn có phó đạo diễn những cái kia kỳ thật đạo diễn cũng không phải như vậy thoải mái nói không chừng đến phiên hắn thời điểm cũng không biết là mấy tay mình gặp loại sự tình này trước mắt xem ra có chút k i n h h o à n g tôi hiểu cái này sao có thể đáp ứng chứ phản ứng đầu tiên chính là bội tử này muốn bạch chơi mình hiện tại xem ra quả nhiên là cái dạng này không cái gì thật kích động cái này t ô hiểu khẳng định là không thể đáp ứng nói đùa cái gì ngươi sẽ không thật cho là mình giá trị mấy triệu a mà lại thật xâm nhập hiểu rõ lời nói thấy thế nào đều là ta ăn thiệt thòi bạch bạch ăn thiệt thòi để ngươi thoải mái ngươi mẹ nó còn muốn bạch chơi ta một ca khúc nghĩ gì thế thiên hạ chuyện tốt toàn bộ để ngươi chiếm rồi còn có tương đối trọng yếu một điểm mội tử này xem xét chính là rất tùy ý loại kia kỳ thật tại ngành giải trí bên trong cái này cũng là tương đối bình thường mọi người bình thường chơi cũng còn rất m ở giống mỹ nâu loại kia ngược lại là số ít chỉ là loại này tô hiểu từ trên tâm lý liền không chịu nhận ngươi ngẫm lại xem nàng tại đối ngươi làm chiêu này trước đó không chừng đã đối bao nhiêu người sử dụng qua nữa nha điều này cũng không biết là bao nhiêu tay vẫn là thôi đi tôi hiểu thực tế là không có gì hứng thú tôi hiểu tranh thủ thời gian đứng dậy cái này b ộ i tử đã bắt đầu vào tay tôi hiểu lại không nắm chặt lên sợ là nữ nhân này liền muốn bắt đầu tiến công yếu hại bộ điểm ngươi làm gì chứ ta nói với ngươi cái này không làm được ga không lấy tiền khác không bàn nữa tôi hiểu thái độ rất kiên quyết quả thực liền cùng đùa giỡn như bao nhiêu người cầm tiền đều đi tôi hiểu công ty muốn tìm tôi hiểu hợp tác tôi hiểu đều không có toàn bộ đáp ứng dù sao cũng phải hơi khống chế một chút ra vẻ mình tương đối bận đội vừa rồi sở dĩ đáp ứng mọi từ này cũng là bởi vì nhìn nàng còn rất có thành ý kết quả không nghĩ tới mọi từ này đ ầ y trong đầu đều là ý nghĩ xấu cái này để t ô hiểu liền hơi có chút không có cách nào nhẫn t ô hiểu cũng là không nói hai lời trực tiếp đem người mời ra ngoài vừa vặn lúc này có điện thoại đ á n h tới mọi từ nhìn thấy t ô hiểu một bộ rất không kiên nhẫn d á n g v ẻ không giống như là giả vờ cũng biết mình là kế hoạch thất bại mặt mũi tràn đầy ảm đ ạ o đáng tiếc giả bộ đáng thương một chiêu này đối t ô hiểu đến nói không có tác dụng gì mắt thấy t ô hiểu mới nghe mình lại không đi ra ngoài sợ là có chút không thích hợp cũng chỉ có thể đi ra ngoài tôi hiểu nếu là thật hâu người lời nói đến lúc đó liền c ó coi bọn người ra ngoài về sau tôi hiểu lúc này mới dám yên tâm nghe bởi vì điện thoại làm mỹ nầu đánh tới có khác nữ nhân ở lời nói này làm sao dám tiếp đâu hoàn toàn là không dám tốt đ h uy còn chưa ngủ đâu tôi hiểu kết nối điện thoại về sau thanh em rất bình tĩnh mỹ nầu bên này liền nói mới bận bịu i tốt đâu tại ghi chép tốt thanh em tôi hiểu lúc này mới kịp phản ứng trước mắt tốt thanh em đích xác ngay tại h ư ở n g hực khí thế truyền ra đâu người đây tại khách sạn bên trong đi lúc nào mới có tranh tài a tôi hiểu liền bình thường nói về sau tranh tài ngày mai có thể điều chỉnh một ngày cuộc thi đấu này rất nhanh hết thể cũng liền ba ngày thời gian mà thôi được vậy ta đây lần liền không đi qua nhìn ngươi tranh tài à, ta bên này sự tỉnh còn thật nhiều còn phải mang học v i ê n đâu t ô hiểu cũng có thể lý giải trước mắt bọn hắn tiết mục thu lời nói khẳng định là đến đấu vòng loại giai đoạn đều là cùng một chốt đỡ cờ muốn làm đạo sư cũng không dễ dàng còn phải cho học viên t u y ể n ca hỗ trợ tập luyện điều giáo loại hình nếu không ngươi người đạo sư này chẳng phải là thùng dốc đều to à t ô hiểu liền nói hay là đừng đến đi liền một cái tiểu tranh tài mà thôi ta khả năng đều không đánh không cần thiết tới còn có, có chút giày vò đúng ngươi nghe nói qua con con bên này một cái gọi m ộ n g đ ỉ n h ca sĩ sao t ô hiểu đột nhiên nghĩ đến cái gì mở miệng lại hỏi b ị nầu bên kia suy nghĩ một chút kỳ quái nói m ộ n g đ ỉ n h giống như chưa từng nghe qua con con bên kia ưu tú ca sĩ rất nhiều tựa như là không có người này t ô hiểu bên này cũng coi là tâm lý nắm chắc b ị nầu chưa từng nghe qua đoán chừng nổi tiếng là không ra hồn làm sao vậy t ì m ngươi rồi t ô hiểu cũng không dám nói vừa rồi phát sinh sự tình mặc dù là cái gì cũng không làm nhưng có thể không nói thì không nói nói về sau giảng không tốt mị nậu còn không phải kính đâu chỉ nghe t ô hiểu liền g i ả n lược nói đúng liên hệ ta nói là nghĩ hợp tác một chút ta còn không có đáp ứng chứ n g ư ơ i dù sao cũng đừng quá mệt mỏi chân thực lực không được ca sĩ ta cảm thấy ngươi hay là đừng đáp ứng đi t ì n h nện chiêu bài của mình t ô hiểu cũng nghĩ như vậy mình ca là tốt nhưng là vậy cũng phải thực lực mạnh ca sĩ mới được không phải tốt ca cũng không có tác dụng gì hiện tại t ô hiểu cái chiêu bài này đã cùng k h ẳ n g kim không cần thiết nện chiêu bài hai người nói đơn giản v à i câu cũng liền treo tôi hiểu chuyện thứ nhất chính là đi lục soát một chút người này đến cùng là cái gì quỷ trên mạng khẳng định là có thể lục soát tốt xấu là cái nghệ nhân kết quả xem xét nàng nói không sai đúng là cái mười tám t i ế n nghệ nhân không cái gì danh khí cũng không biết nàng thường xuyên đi nội địa làm gì liền cái này nổi tiếng ai có thể tìm nàng diễn xuất ta không có tiền là thật có thể lý giải tôi hiểu cũng có thiếu tiền thời điểm nhưng là không có cách nào hoàng dùng ngươi không có tiền cùng ta có quan hệ gì Chương、683. tiểu tổ thi đấu bốn liên tiếp bại chương 683, t i ể u tổ thi đấu bốn liên tiếp bại ngày thứ nhì trên cơ bản chính là tại chuẩn bị chiến đấu bên trong vượt qua một ngày lúc trước chuẩn bị hay là cần tổng thể đến nói thường thường không có gì là đi một ngày thời gian rất nhanh liền đi qua huấn luyện thi đấu tô hiểu cũng không t h ế nào đánh đều là bảy tương đang đánh rất nhanh đến tranh tài này g tranh tài hay là rất đơn giản tổng thể đến nói sao tiểu tổ thi đấu chỉ đánh một ngày mà thôi cái gọi là tiểu tổ thi đấu chính là ba cái thi đấu khu cùng một chỗ đánh lờ cờ còn có lờ cờ cái thứ ba thi đấu khu đâu trước đó là còn con bên này lms nhưng là về sau trực tiếp liền không có thi đấu khu đều trực tiếp không có không cái gì biện pháp ai bảo thực lực không ngừng hạ xuống đâu cho quá nhiều danh lệch thậm chí đều có chút lãng phí mà lại đna bên kia cũng đang không ngừng có thời dứt khoát cái này cái thứ ba thi đấu khu liền hai phe bọn họ đều phái ra hai chi chiến đội liền tốt diễn phần mình mùa xuân thi đấu trước hai tên giống lờ đợ l còn có lờ cờ cờ bên này đâu đều là bốn người đứng đầu tiểu tổ thi đấu pt ắ đâu chính là lẫn nhau giao thủ người thứ nhất đánh ta thứ, nhất, thứ, đánh ta thứ hai cứ thế mà suy ra chính là bốn cái chiến đội riêng phần mình cùng mình đối ứng thứ tự người đánh một lần xác nhận một chút tên thứ mấy liền tốt k h i thật dù là ngươi là đếm ngược thứ nhất cũng chính là hạ n g ba đều không có quan hệ gì tất cả mọi người có thể tiến vào sau cùng đấu vòng loại cho nên nói cái tiểu tổ này thi đấu liền rất nhàm chán một cái đều không đào thải không cái gì ý nghĩa chủ yếu tác dụng khả năng ngươi cầm cái thứ nhất hay là hơi có chút á dụng có thể thứ bậc hai hạ n g ba đánh xong về sau trở lấy giữa hai bên bên thắng ra là được tương đương với thiếu đánh một vòng đấu thiếu đánh một vòng lời nói trên lý luận là tốt người có thể hơi nhẹ nhõm một điểm mà lại cũng có thể giảm bất bại lộ đồ vật nhưng là khả năng người ta mới đánh xong một vòng tay so ngươi nóng cũng là thật tiểu tổ thi đấu tô hiểu cũng là nói tốt không lên để b ả y tương bên trên chi này cờ cờ chiến đội trước mắt rèn luyện đã rất tốt tô hiểu không lên lời nói sức chiến đấu hay là rất tốt mà lại mọi người cũng đều có rèn luyện một chút ý đồ của bọn hắn dù sao đánh đều là cường đội lờ cờ cờ trước mấy tên hay là có đồ vật đánh một chút có thể học tập đồ vật cũng có thể để cho đội ngũ rèn luyện càng tốt hơn tranh tài đánh tô hiểu vẫn tại phía dưới nhìn xem tuyển thủ cũng không tập trung ở cùng một chỗ vẫn như cũng là mỗi cái chiến đội một cái phòng nghỉ tuy nói là một cái thi đấu khu đồng tâm hiệp lực nhưng là người đi lên đánh thời điểm dính đến an bài chiến thuật cái gì k h á t chiến đội nghe tới khẳng định không tốt tất cả mọi người là cường đội tại thi đấu khu bên trong cạnh tranh hay là rất kịch liệt bất quá phòng nghỉ cách đều rất gần trên cơ bản mở cửa đi hai bước liền có thể đến k h á t chiến đội phòng nghỉ bên trong đi cái này cũng dễ cho mọi người giao lưu lo vào ngoài chiến thời điểm mọi người rất đoàn kết trên cơ bản đều là cười cười nói nói đang thương lượng bởi vì thi đấu thời điểm nhiều nhất liền một cái đội đi lên đánh còn lại mấy cái đội đều là đang chờ cờ gờ chiến đội tranh tài một ngày cũng liền hai trận mỗi cái chiến đội đều là hai trận mà thôi một tháng một thua đánh lờ cờ cờ số một hạt giống t hai chiến đội v ẫ n thua đây cũng là quý bên trong thi đấu hành hung đối diện về sau đối diện hơi hoàn thành một điểm b ả o thủ nhưng là đối t hai chiến đội đến nói giống như cũng không có gì tốt cao hứng bởi vì đối bọn hắn đến nói lớn nhất ác mộng cho tới bây giờ cũng không phải là cờ gờ chiến đội mặc dù bị treo lên đánh nhiều lần như vậy nhưng l à ác mộng của bọn họ là tô hiểu biết đây là không có tô hiểu chiến đội cho nên thắng cũng không có gì thật là cao hứng mà lại lần này t 2 chiến đội điệu thấp không ít tháng về sau cũng không có quá mức phách lối đoán chừng là bởi vì lần trước giao hấn về sau cũng không nghĩ lại bị đánh mặt cái loại cảm giác này cũng không tốt đẹp gì lỡ như tiếp xuống đấu vòng loại giai đoạn lần nữa gặp đâu người ta đến lúc đó bên trên tố hiểu trực tiếp cho ngươi bắt được một trận hành hung hiện tại phách lối lời nói toàn bộ đều sẽ trở thành trò cười đằng sau ngẩng lên con bên kia số một hạt giống cũng chính là mùa xuân thi đấu quá quân hay là thắng tổng thể đến nói chính là bình thường phát huy không có gì vấn đề quá lớn nhưng là ngươi muốn thật nói vấn đề lời nói vấn đề lớn nhất chính là lờ tờ lờ bên này bốn cái chiến đội đánh lờ cờ cờ bốn cái chiến đội toàn bộ đều thua loại này tranh tài cũng là bom một liền đánh một trận bốn trận toàn bộ đều thua quả thực có chút không hợp t h ó i t h ư ờ n g mặc dù là thứ nhỉ nhưng chiến tích này thực tế là rất khó coi bởi vì đ ế n ngược đệ nhất kia là dự định không có gì để nói nhiều ngươi cầm cái thứ nhỉ cũng là có thể hiểu được nhưng là bốn cái chiến đội toàn bộ đều bại bởi hàn quốc chiến đội quả thật làm cho người khó mà tiếp nhận trong lúc nhất thời mọi người toàn bộ đều tại phun đám p a n hâm mộ tự nhiên là sinh khí thua thành cái dạng này cái nào có thể không quan trọng đâu đặc biệt là tại năm ngoái s thi đấu còn có năm nay mới trôi qua không lâu ví bên trong thi đấu bên trên cờ gờ chiến đội liên tiếp đoạt giải quán quân về sau tất cả mọi người cảm thấy hiện tại lờ cờ là thứ nhất thi đấu khu thậm chí còn có chút hơi bành trướng đ i ể m người đã bắt đầu xem thường lờ cờ cờ thi đấu khu kết quả lập tức bị đánh thảm như vậy có chút không có cách nào tiếp nhận theo tôi hiểu cái này không có gì tốt t í c h động cũng không thể tuần nói là thực lực c h ê n l ệ n h kỳ thật tôi hiểu cảm thấy thực lực hay là không sai bị lắm lờ cờ cũng không phải là cờ gờ một cái chiến đội độc đại những năm gần đây tất cả mọi người là có tiến bộ chỉ là nói như thế nào đây khuyết thiếu một chút vận khí đi đánh cũng không tốt liền một trận tranh tài thua chính là thua thậm chí ngay cả điều chỉnh cơ hội cũng không cho ngươi tô i hiểu thậm chí cảm thấy phải ngươi giống cờ gờ thua ngược lại là bình thường nhưng là có hai trận thật là bởi vì sai lầm quá nhiều t r ô n n g ụ i rơi trên lệnh không có khoa trương như vậy chủ yếu là cờ cờ bên kia lần này đánh thật hay cũng là thật người ta đúng là ô n quyết tâm đến muốn cho đám f a n hâm mộ điểm ă n ủi dù sao bị cờ gờ ở thế giới giải thi đấu bên trên đánh thực tế là quá thảm xác thực muốn cầm chút thành tích cho dù là xuyên lục địa thi đấu người ta chuẩn bị cũng sung túc có thể toàn bộ thắng được đến cũng không phải không có khả năng s á c thực mất mặt bị mắng đây cũng là chuyện không có cách nào khác cũng may tranh tài không có dừng ở đây còn có tiếp xuống đấu vòng loại đâu có thể cầm tới quán quân lời nói vậy liền không có chuyện gì mọi người trực tiếp hiểu lầm giải trừ nhưng nếu là cuối cùng vẫn là thua vậy liền thật không dễ chịu đặc biệt là tại thua thảm tình h u n g dưới vậy thì có điểm khó chịu sẽ bị trực tiếp phun duy nhất hơi tốt một chút chính là lần này là mấy cái đội cùng một chỗ đánh chịu phun thời điểm cũng là mọi người cùng một chỗ khả năng đánh tương đối nát đội n ũ hoặc là tuyển thủ sẽ bị phun hung áp một điểm không có gì để nói nhiều tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tại dư luận không quá có lợi tình huống dưới cũng không thế nào nhìn dân mạng bình luận mọi người cũng là bắt đầu tích cực chuẩn bị chiến đấu muốn cùng l ỡ cờ cờ tại trong trận chung kết gặp nhau vậy ngươi còn phải cùng những n à y bên ngoài thẻ chiến đội đánh một chút lại nói đâu bọn hắn thực lực cũng chính là bên ngoài thẻ trình độ mà thôi thoạt nhìn là chắc thắng cái này nếu là lật xe lời nói tia tính tình cho dù tốt f a n hâm mộ đều phải p h u n cho nên mọi người hay là cần tương đối chú ý mới được Chương、684. trận chiến đầu tiên cực kỳ trọng yếu chương 684, t r ậ n chiến đầu tiên cực kỳ trọng yếu lịch đấu phi thường gấp đối mọi người đến nói hay là thật cực khổ người giống lờ cờ cờ bên kia tiểu tổ thi đấu cầm thứ nhất còn có thể nghỉ ngơi một ngày trực tiếp đánh trận chung kết nhưng là lờ cờ lờ bên này lại không được tại tiểu tổ thi đấu kết thúc về sau ngày thứ nhì chính là đấu vòng loại tất cả mọi người thật cực khổ so với tuyển thủ lời nói rõ ràng là huấn luyện viên còn có phân tích sư nhóm cực khổ nhất cần chuẩn bị đồ vật hơi nhiều những n à y đối thủ cũng đều không thế nào quen thuộc nhất định phải chú ý mới được thật là xe lời nói hậu quả k i a quả thực là không thể tưởng tượng cũng may tranh tài hay là rất bình thường không có xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn gọn gàng liền giải quyết hết đối diện chiến đội trực tiếp ba không mang đi thậm chí cờ v ờ chiến đội đều không có ra sân đâu lúc đầu tại b à i binh bố trận bên trong cờ v ờ chiến đội là cái thứ tư ra sân cũng là vì bảo đảm cái ngọn n g u ồ n lỡ như phía trước ba trận không có cầm xuống lời nói có thể để cờ v ờ đi qua cầm dưới thực tế không được còn có một tay hạch dặn tô hiểu đâu cuối cùng loại kia hỏng mép cũng không có phát sinh hết thể rất thuận lợi thấy mọi người thắng được tương đối dứt h o á t đám p a n hâm mộ cũng là khôi phục một chút lòng tin bất kể nói thế nào t ô hiểu cũng tránh một trận tranh tài thật đến tình huống không tốt lắm tình huống giới t ô hiểu khẳng định vẫn là được cái này cũng không có gì biện pháp hiện tại t ô hiểu tâm thái chính là có thể tránh một trận là một trận đây cũng là thế giới tính chất tranh tài mặc dù không phải cái gì giải thi đấu đều là lấy hệ thống nước t i ể u tính làm sao có thể tiện nghi đâu nhưng là thật nên đến t ô hiểu bên trên thời điểm t ô hiểu cả người đó cũng là sẽ không hàm mổ nói trắng ra thật đánh cũng liền một trận mà thôi nhiều nhất hai trận không có gì tốt hoàng người đánh một cái bo năm muốn thắng xuống tới kia còn phải ít nhất đánh ba trận mới được đâu bây giờ nhìn lại đã thiếu đánh không ít tranh tài sau khi cuộc tranh tài kết thúc vào lúc ban đêm đám huấn luyện viên đều cùng một chỗ thương lượng ngày mai trận chung kết sự tình chỉ cần là lờ tờ lờ cùng lờ cờ cờ quyết đấu kia cũng là không thiếu xem chút phi thường trọng yếu chủ yếu cũng là vì thương lượng một chút ngày mai làm sao xuất chiến bốn cái chiến đội lời nói xuất chiến trình tự là mình sắp xếp không còn cùng tiểu tổ thi đấu đồng dạng thứ nhất đánh thứ nhất thứ hai đánh thứ nhì như thế đánh song phương r i ê n g phần mình đem xuất chiến trình tự báo cáo đi lên sau đó liền xem ai có thể đụ p ả i ai trừ phi có nội ứng nếu không ngươi thật đúng là khó xác định đánh ai chớ xem thường cái này rất trọng yếu có chút ruộng kỵ ngựa đua cái mùi kia rất đơn giản một điểm t h như nói ngươi bên kia có một cái rất mạnh chiến đội ai cũng đánh không lại cái c h ủ loại kia xem như đỉnh cấp bên trên cùng ngựa nếu là ta bên này v ậ n khí tốt phái cái cùi bắp nhất đi theo ngươi đánh mặc dù là thừa nhưng là ta dùng x u ố n g cùng ngựa đổi ngươi bên trên cùng ngựa ta vẫn là kiếm cái này nếu là song phương mạnh nhất đều đ ư ợ c phải ngươi bên kia mạnh nhất không có đánh qua ta bên này liền có chút an thiệt t h i trước đó l ờ cờ l ờ có thể chiến thắng lờ cờ cờ cầm tới cái này quang quân kỳ thật cũng không phải nói thực lực đây so đối diện mạnh bài binh bố trận lấy được không sai hiệu quả còn có một cái chính là có chút chiến đội đi chính là tồn tại thuộc tính khắc chế quan hệ cái này ngươi không tin đều không được dù là ngươi mạnh hơn đánh cái kia chiến đội chính là đánh không lại đợi đến ban đêm quan phương liền công bố mọi người giao đấu kết quả trên cơ bản vật này ngươi báo cáo về sau liền không có cách nào lại đổi không tồn tại sự tình quan phương sớm công bố chỉ là vì để cho ngươi biết mình muốn đánh ai chuẩn bị cẩn thận nghiên cứu một chút đối trong nước đám f a n hâm mộ đến nói đây không phải cái tin tức tốt bởi vì giao đầu kết quả ra về sau rõ ràng có chút bị đối diện thiết kế đến cũng có thể nói chính là đơn thuần không c ó đoán được đối diện ý nghĩ v ậ n khí kém một chút cờ gờ chiến đội là cái thứ nhì ra sân đánh trận chung kết lời nói cũng không dám để cờ gờ tại cái cuối cùng bên trên cái này nếu là cái thứ tư bên trên lỡ như phía trước ba ván liền bị người ta giải quyết nữa n h a chủ yếu mạch suy nghĩ chính là cái thứ nhất xuất chiến phái chúng ta bên này á quân chiến đội thế t h o chiến đội ra ngoài hướng một đem đem cờ gờ đặt ở cái thứ nhì là vì bảo hiểm bởi vì các chiến đội lời nói trên cơ bản chính là thắng lợi bảo hộ cái này trận chung kết tô hiểu phải đánh có tô hiểu tại đó không phải là ổ n sao đem cờ gờ chiến đội đặt ở cái thứ nhì có một c h ỗ t ố t đó chính là trận đầu tan nếu là cầm xuống lời nói trận thứ nhì lại thắng như vậy trực tiếp chính là hai không dẫn trước đối diện bởi như vậy lời nói ưu thế là rất lớn bởi vì ngươi hai không dẫn trước lời nói cho đối diện tạo thành áp lực tâm lý thật là to lớn coi như đối phương thật lợi hại ngay cả tiếp theo vịn hai ván trở về đánh tới thứ năm ván hết thể liền bốn cái chiến đội đánh tới thứ năm ván làm sao bây giờ thứ năm ván liền là chính ngươi quyết định phái ra cái nào chiến đội ra đánh cho nên mới sẽ nói một cái chiến đội tối đa cũng liền đánh hai lần mà thôi lờ l ờ bên này hẳn là không có gì tốt xoắn suýt trực tiếp chính là c ờ gờ chiến đội bên trên ai mạnh nhất liền để a i bên trên thôi đây không phải rất đơn giản sao gờ vừa lên thứ năm ván cầm xuống lời nói vẫn có thể đoạt giải quá n quân nếu là thật ván đầu tiên không có lấy xuống thua như vậy để gờ cái thứ nhì bên trên có thể thắng một ván mọi người đánh thành một một ngàn tay còn tính là tại cùng cùng một chỗ chạy tuyến bên trên cái này nếu là thật không hai rất lại phía sau lời nói rằng thật cũng là có chút điểm chịu không được khả năng cũng là nghĩ quá tốt cái ý này đồ trực tiếp bị đối diện khám phá ta liền sắp xếp cái cùi bắp nhất chiến đội tại cái thứ nhì xuất chiến là mùa xuân thi đấu hạng bốn a f chiến đội bốn cái chiến đội bên trong thực lực là kém nhất cái kia lờ cờ cờ bên kia rất thanh tỉnh đoán được ngươi cờ c chiến đội có thể sẽ cái thứ nhì xuất chiến về sau ta cũng không tính cùng ngươi cứng đ ố i cứng mọi người thật đánh c ô n g lại vậy ngươi không tin t a cũng không được ta vẫn là tránh né mũi nhọn đi trực tiếp để cái cùi bắp nhất đi lên cùng ngươi một đội một cho nên cái này đối chiến tin tức ra về sau vào lúc ban đêm rất náo nhiệt rất nhiều người đều cảm giác cái này b à i binh bố trận không phải quá tốt cờ gờ chiến đội tác dụng rõ ràng bị thả tiểu rất nhiều mà bổng tử bên kia đều rất cao hứng đây đã là kết quả tốt nhất nếu là đem cờ gờ đổi còn lại chiến đội hay là thắng không được lời nói đó chính là mình mất tranh khí không có gì để nói nhiều trước mắt tình huống này rõ ràng là tốt nhất trong nước đám f a n hâm mộ đâu chẳng qua là cảm thấy không tốt cũng không có gì quá bi quan cảm xúc rất nhiều người cũng là nhìn ra chỉ cần trận đầu thắng lời nói như vậy tăng thêm cờ gờ hai trận bảo đảm có thể đoạt giải quá quân có tô h i ể u cờ gờ chiến đội chính là khủng bố như vậy đã đến còn không có đánh tất cả mọi người sẽ cảm thấy hắn có thể cầm xuống tình trạng song phương phan hâm mộ trước mắt đều cảm thấy vẫn được mấu chốt nhất hay là nhìn trận đấu thứ nhất trận đấu này có thể quyết định rất nhiều đồ vật thậm chí là quán quân thuộc về nói qua chương một điểm ai cầm xuống trận đ ấ u như vậy liền tương đương với thắng một nửa tiểu tổ thi đấu thắng lợi cũng làm cho lờ cờ gờ chiến đội hay là rất có tin tức chỉ cần không đụng tới có tô h i ể u cờ gờ chiến đội như vậy đều cảm giác có thể đánh, đánh. chương sáu trăm tám mươi lăm có chút quá tiện nghi chương sáu trăm tám mươi lăm có chút quá tiện nghi trận chiến đầu tiên rất nhanh bắt đầu lúc trước ra sân thời điểm mọi người cũng đều tại cho thế thật chiến đội cổ vũ đ ộ c viên đương quản g có phải là đối thủ cạnh tranh lúc này khẳng định phải lẫn nhau cố lên k h i thật chiến đội ở giữa quan hệ khẩn trương đây chẳng qua là mọi người xem ra còn có đám f a n hâm mộ cảm giác trên thực tế đám tuyển thủ tự mình bên trong quan hệ đều vẫn là có thể thế thật chiến đội bên này năm người cũng là trên mặt có chút khẩn trương ngươi đừng nhìn mọi người nói cố lên thời điểm đều đang cười đáp lại trên thực tế khẳng định là có khẩn trương cảm giác trận chiến đầu tiên là trọng yếu đến cỡ nào đã không cần nhiều lời tất cả mọi người là có thể minh bạch nhưng là thật đến trong trận đấu đánh lên lời nói vẫn có chút khó chịu ngay từ đầu cấp một đoàn thời điểm liền xảy ra vấn đề mưa đạn bên trên rất nhiều người đều đang nói l ạ n h đám p a n hâm mộ khả năng còn không thể nào tin được đâu cảm giác cái này bất quá chỉ là tại mang tiết tấu mà thôi trên thực tế ngươi giống tự mình bên trong xem so tài huấn luyện viên hay là tuyển thủ chuyên nghiệp nhóm tất cả mọi người là chuyên nghiệp trò chơi lý giải so khán giả tự nhiên là mạnh rất nhiều cái này cấp một đoàn đi dừng chết rồi là thật có chút mát mẻ đối diện gờ dạ vẹt trực tiếp bốn muff bắt đầu có chút không hợp t h i thường đánh một trăm trận đấu có thể xuất hiện một lần loại tình huống này đều xem là khá kết quả liền thật đủ phải trừ phi đối diện tiếp xuống xuất hiện lớn sai lầm đi đưa loại hình nếu không là thật khó đánh đáng tiếc đối diện trạng thái một mực rất tốt không có vấn đề gì ngược lại là thế thức chiến đội bên này tại ngay từ đầu sai lầm về sau giống như càng khẩn trương hơn tranh tài thua thậm chí thua hơi có chút xấu xí thế thức chiến đội hơn hai mươi phút liền bại bự bên kia cờ dép chiến đội nhìn thấy cái này bên trong về sau mọi người cũng là có chút điểm khó chịu đều là một cái trình thể cái nào đội thua tất cả mọi người không dễ chịu chân chính nói thực lực lời nói thực lực của hai bên ngươi nói thật có t r ê n h l ệ n h lớn như vậy sao khẳng định là không đến mức chủ yếu vẫn là cấp một bị thiết kế đây là chiến thuật bên trên ă n thiệt t ỏ i mà lại có thể nhìn ra được đánh rất khẩn trương toàn bộ đều căng thẳng bởi như vậy lời nói thực lực thật không tốt phát huy ra đánh tới đằng sau có t h ể yếu thời điểm ngươi có thể nhìn thấy thế thao bên này các đội viên một cái hai cái cũng còn rất sốt ruột kết quả cái này q u í n h lên lời nói xem ra tựa như là tại t ặ n g đầu người không sai bị lắm xuống tới về sau thế thao bên này các đội viên cũng là đều thật không có ý tốt mọi người thì là đang an ủi bọn hắn đến á phát quá cái n này, sinh, ngươi còn quá nghiêm khắc cái gì lời nói, không có ý nghĩa gì. Mọi người chỉ có thể tưởng tượng h khắc chỉ thể tới t lời kia mọi i mức có có đều đã gì gì, ý p x u ố g tranh tài à l mức sao bây giờ. Trần h nhì tô hiểu tô á i này sóng không lên cái ũ n bên trên. Đến mức này, g được mức c này nếu là tô h i ể u không lên còn lật xe lời nói ngươi đừng nhìn tô h i ể u nhân khí cao như thường phải bị mắng phan hâm mộ nhiều mang ý nghĩa đen phấn cũng không ít mà lại cờ cờ nếu là cái này đ e m vua tranh tài không có khả năng tiến vào thứ năm bán nói cách khác bọn hắn ngay cả cái lần thứ nhì ra sân cơ hội đều không có một điểm thử lỗi cơ hội đều không có không thể cho bảy tương đi lên sóng tôi hiểu đi lên cũng biết trận đấu này khẳng định phải cầm xuống ngươi đừng nhìn thần phong một mực tại điều tiết mọi người tâm lý nói cái gì có khác gáp lực quá lớn trực tiếp đi lên làm liền xong việc đây cũng là vì để cho mọi người chớ khẩn trương bởi vì trận đấu này là thua không được cái này nếu là thua thật quán quân cũng đừng trông cậy vào tiếp xuống hai cái chiến đội hai bán toàn bộ cầm xuống cơ hội không lớn bởi vì thế t h ậ p cùng cờ gờ hai cái này là lờ tợ lờ mùa xuân thi đấu quan á quân cũng có thể nói là thực lực mạnh nhất hai cái còn thừa lại hai cái chiến đội đâu thực lực hơi kém như vậy một chút mà lại ngươi đừng quên lờ cờ cờ bên kia còn có cái mạnh nhất t 2 chiến đội không có bên trên đâu đừng nhìn một con bị cờ g treo lên đánh liền thật coi là t 2 chiến đội cực kỳ cải bắp kỳ thật thật đúng là không đến mức cực kỳ cải bắp chỉ là đánh không lại cờ g mà thôi đánh khác lờ cờ -L, l chiến đội t ỷ số thắng vẫn còn rất cao trên cơ bản trận này cờ g nếu là lật xe lời nói quán quân chính là người ta áp lực là có đều biết không thể thua tình huống d ư ớ i áp lực liền trực tiếp bắt đầu mà mang theo rất lớn áp lực đi thi đấu liền đội theo một trận thế thao chiến đội thật đánh không tốt chủ yếu ngươi liền một cơ hội này nếu là đánh không tốt cũng không cho ngươi sửa lại cơ hội thần phong là chủ huấn luyện viên tự nhiên không phải đi lên mở t ờ làm làm chiến thuật là được huấn luyện viên tác dụng thể hiện tại rất nhiều phương diện tiểu v ê bên này còn thật không để ý có hiểu c a tại sợ cái gì à cái này nếu là thua ta nguyên địa giải nghệ t r â m m ắ t cũng là nói nói đối diện hay là cùi bắp nhất một cái cái này thật sẽ không thua chỉ cần đội hình bình thường là được thần phong đột nhiên phát hiện mình thật là nhiều nghĩ mẹ nó bọn này so không phải dáng vẻ khẩn trương ta hiện tại có chút lo lắng bọn hắn bành trướng làm sao bây giờ à tôi hiểu cũng là nhịn không được cười lên kỳ thật vật này t ô hiểu là không có chút nào lo lắng áp lực bao nhiêu đều có chút ngươi nếu là một điểm áp lực cũng không có chứng minh ngươi người này kỳ thật vinh dự cảm giác không mạnh thắng bại cùng ngươi đều không cái gì quan hệ nhưng làm ấy người này khẩn trương là không thể nào khẩn trương nói như thế nào đây cùng thế t h ấ t chiến đội hay là có khác biệt bọn hắn thế nhưng là quán quân chiến đội a gió to sóng lớn gì chưa thấy qua đâu cho dù là năm nay người mới quả táo nhỏ đó cũng là đánh qua quý bên trong thi đấu xem như được chứng kiến cũng có trưởng thành thế t h ấ t chiến đội bên này người trẻ tuổi nhiều xuất gia đầu tiên năm người bên trong có bốn cái đều là không có đánh qua thế giới thi đấu sự tình phương diện kinh nghiệm kém quá nhiều khẩn trương cũng là bình thường tình huống chủ yếu nhất vẫn là có tô h i ể u tại mọi người hoàn toàn không lo lắng gì có tô h i ể u tại cái này thua khả năng cơ hồ là linh A tô h i ể u cũng không làm sao lo lắng những vấn đề này chỉ là sớm tìm được hệ thống trước đem giá cả đ á m tốt lại nói đừng đánh xong về sau cái hệ thống này ra giá trên trời vậy thì không phải là rất tốt cùng hệ thống trường kỳ cộng sự tô h i ể u đã sớm cẩn thận chặt chẽ hệ thống lần này xuyên lục địa thi đấu là giá cả bao nhiêu đây không tính là, là cái gì thi đấu a thiếu hố điểm tô hiệu chủ động câu thông Quyền chủ động không chủ tôi ạ i phải nói giá mới Ngươi trên tay trong chính mình, nhưng vẫn là phải nỗ lực nói chuyện lực cả được. là hiểu cái này nói là lời gì ngươi sẽ không thật cho là mình là người a nói ra liền còn rất không hợp t h ó i t h ư ờ n g chỉ nghe hệ thống nói được rồi lần này cho ngươi tiện nghi một chút một cái đầu người một trăm phẩy không không không tháng tranh tài năm trăm phẩy không không không ngươi thấy thế nào thật giả tôi hiểu cả người đều kinh ngạc cái giá tiền này có thể nói rất lương tâm a so với ngay từ đầu thời điểm giá cả còn rất đây là mình nhận biết hệ thống sao giá cả đích sắc rất công đạo ngươi nghĩ một hồi t h ắ n g một trận mới năm trăm p h không không không mình tối đa cũng liền thắng hai trận mà thôi lúc này mới một triệu chứ sao cầm một người đầu người mới một trăm p h không không không một trận tranh tài rết mười lăm cái đủ nhiều đi hai trận cũng mới ba triệu mà thôi cái này tiện nghi để người không thể tin được